Liên ở Thiếu Hiên tận chức tận trách canh giữ ở cửa thời điểm, đột nhiên tới một cái quần áo thuần khiết cô nương, mang theo hai mắt đấm lệ khóc thút thít hướng Thiếu Hiên bên này chạy, nhưng là chạy mau đến Thiếu Hiên thời điểm nàng lại đột nhiên té ngã ở Thiếu Hiên trước mặt. "Công tử, cầu xin ngươi, giúp giúp ta, đừng làm bọn họ mang đi ta muội muội, cầu xin ngươi cứu cứu ta muội muội." Nàng kia khóc hảo không khổ sở, khẩn cầu bộ dáng nhưng thật ra làm người xem một cái liền nhịn không được động dung. Nhưng Thiếu Hiên đầu gỗ giống nhau đứng ở tại chỗ. Đối với ở chính mình trước mặt khóc lóc kể lể khẩn cầu, đáng thương hề hề nữ tử, con mắt cũng chưa nhìn một cái. Nàng kia thấy thế cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quấn lấy hắn, quỳ trước mặt hắn, bắt lấy hắn góc áo khóc giống khẩn cầu nói: "Công tử, cầu xin ngươi giúp giúp chúng ta đi, ta cùng với muội muội vốn là tới Viêm Thành tìm thân, không làm gì được hiểu quy củ gặp gỡ nơi này á bá, hắn một lòng muốn mang đi ta chúng ta, còn tuyên bố muốn chúng ta làm hắn thiếp, muội muội vì làm ta chạy trốn chính mình bị kia ác bá cướp đi, cầu xin ngươi." Cứu cứu ta muội muội đi, tương lai tỉ muội ta nhị quyết Như làm mãi nhất định sẽ hồi báo người. Nữ tử đầu nặng nghề khái trên mặt đất. Cửa động tinh tự nhiên kinh động tô mạng, chỉ liếc liếc mắt một cái kia khóc đáng thương nữ tử. Một thân bình thường quần áo biểu hiện rõ ràng là bình thường hoàn cảnh hạ nữ tử, nhưng nàng bảo dưỡng khéo léo ra thịt cùng nhỏ dài ngón tay ngọc lại sáng tỏ nàng sinh hoạt hoàn cảnh không kém. Và lại, nơi này là vọng giang lâu lầu hai. Nếu là nàng yêu cầu trợ nói nhất định sẽ ở lầu một dẫn đầu phát ra cầu cứu thanh âm, chính là nàng lại không có, từ lầu một đi lên thang lầu bên đường nhiều như vậy sương phòng, nhưng nàng cô đơn tìm được hẻo lánh đến cơ hồ nhìn không tới môn sương phòng. Khẩn băng điểm này, liền đủ để sáng tỏ nàng xuất hiện cố tình. Xem ra là có người đã chờ không kịp muốn trước chi khai ta người bên cạnh, lại đối ta xuống tay. Nếu người khác đều làm như vậy rõ ràng, ta đây cũng không thể quét nàng hứng thú mới là. Tô Mặc liền làm chi ngộ báo cho Thiếu Hiên, làm nàng đi giúp giúp vị này đáng thương cô nương chính là. Thiếu Hiên được mệnh lệnh, ở nàng kia ngàn ân vạn tạ hạ hưng phấn dẫn đường cùng Thiếu Hiên rời đi. Quả nhiên, ở bọn họ vừa ly khai không trong chốc lát thời điểm, đột nhiên đi vào tới mấy cái cao lớn thu cạnh nam tử, đặc biệt là đi đầu cái kia đẩy mặt dâu quai nón, lại là vẻ mặt ngạo khí mười phần người, rõ ràng liền không phải chút thiệt tra. Nhị cấp gia tới gian tốt nhất sư phòng, kia dâu quai nón vẻ mặt ngạo mạn lớn giọng hô. Sau đó không màng nhị có hay không tiến lên nên đón hắn, hắn liền lo chính mình lên lầu đi. Vị này ra, chúng ta lầu hai xương phòng đã ngồi đầy, ngài xem như vậy được không? Ngài trước tiên ở đại đường chắp vá một chút, chờ có xương phòng, lập tức cho ngài ăn bài. Nhị cong eo liếm mặt đôi cười nói, ngươi xem ra ta là cái loại này sẽ chấp vá người sao? Dâu quay nón nạo mạn bắt lấy nhị cổ áo thực không khách khí quát, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, không cho ra chuẩn bị một gian tốt nhất xương phòng. Ra hôm nay cái liền hủy đi người này phá lâu nghe dâu quay nón cuồng vọng ngôn ngữ nhị tuy buồn bực nhưng càng có rất nhiều sợ hãi trong tiệm lo lắng nhất chính là gặp được người như vậy đột nhiên kia dâu quay nón thay đổi mặt vẻ mặt gian tà tươi cười đem nhị ném ra sau đó cất bước nói không cần ra ta tìm được thích hợp sư phòng một đôi tặc lưu lưu đôi mắt không đứng đắn nhìn chằm chằm chỗ rẽ không rõ ràng một gian trong xương phòng tô mạn không có hảo ý mang theo hắn huynh đệ vội vàng đi qua cô nương Này tiểu lầu hiện tại không có xương phòng, ra gặp ngươi một người ra không dùng được một gian xương phòng, không bằng, cùng ra đua cái phòng, như thế nào. Dâu quay nón tuy là đang thương lượng, nhưng kia eo bá chiếm căn xương phòng này thái độ lại là thực rõ ràng. Đại gia, này, này nhưng không được, chúng ta cửa hàng không có như vậy quý củ, lại còn có sẽ. Ngươi ít nói nhảm, lại nhiều một câu, ra làm ngươi cả đời không được lời nói. Dâu quay nón đem nhị thô lỗ cấp ném đi ra ngoài sau đó xoay mặt liền cười nhìn về phía tô mạt. Nhị còn tưởng tiến vào ngăn cản một chút, nhưng là lại nhìn đến tô mạt đối hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần xúc động hành sự, kia tự tin tươi cười làm nhị cũng chưa lý do loay mắt. Nhưng là tưởng tượng đến cô nương này là lao bản bằng hưu, hiện giờ cũng chỉ có lao bản có thể cứu cô nương này, chính mình xác thật không nên tiếp tục háo ở chỗ này. Cô nương, ta đại ca cùng ngươi lời nói đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Dâu quay nón một cái gầy yếu bộ dáng để thấy tô mạt liền con mắt cũng chưa nhìn một chút chính mình đại ca, còn một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng uống trà, bất mãn tức giận nói. Câm miệng dâu quay nón tức giận đối gầy yếu nam tử quát, đối cô nương lời nói muốn ôn nhu một chút, hẳn thì thầm cái gì. Là, là, đại ca chính là. Gầy yếu nam tử thấy đại ca tức giận, lập tức một bộ tâm cẩn thận bộ dáng đáp lại. Cô nương, ta trần tam là cái thằng tính, thích trực lai trực vãng, nhưng là càng thích bị người thuận theo minh bạch. Ta trần tam liếc mắt một cái liền coi cho ngươi, ngươi nếu là từ ta, sau này ta liền làm ngươi ăn sung mặc sướng, ngươi nếu là không chịu từ ta, vậy đừng trách ta đối nữ nhân động thủ. Dâu quai nón không có hướng phía trước gặp được lô mãng văn khang như vậy, còn có chút tiền để điểm suyết hạ hắn nói. Này dâu quai nón nhưng thật ra làm người ngay thẳng, nhưng rốt cuộc vẫn là làm người nhìn khó chịu. Làm can, ngươi tính cái thứ gì, nhà ta chủ tử cũng là ngươi loại người này dám mơ ước. Chi ngộ vừa thấy người này không phải thiện cha liền đem vương phi hộ ở sau người, sau đó lại nghe hắn như vậy một phen lời nói, nếu là vương gia ở đây, chỉ sợ sẽ đương trưởng lấy hắn đầu. Nha, nha đầu này cũng là đủ xinh đẹp đủ tay, ngươi yên tâm, không thể thiếu ngươi tiện nghi, đến lúc đó đem ngươi tặng cho ta đắc lực huynh đệ, không bao giờ tất vì nô vì phó, kia chính là ngươi đời trước thiêu cao hương phúc phận. Dâu quay nón vẻ mặt cười xấu xa, sau đó ý bảo phía sau huynh đệ trước đêm này vướng bận nha đầu thu phục Trước hai trăm linh một ngươi dám cha ta. Vì thế dâu quai nón mang đến mấy cái huynh đệ đồng loạt triều chi ngộ tới gần. Đúng lúc này, Tô Mạt mới con mắt nhìn về phía dâu quai nón, Trần Tam, Viêm Thành một bá, ỷ vào cứu cứu là đương triều thừa tướng, phụ thân là lễ bộ thị lang ở Viêm Thành chính là đi ngang hình tượng, từ trước chưa từng nghe qua ngươi còn có khinh nam bá nữ sự tình tồn tại, hiện giờ nhưng thật ra làm ta làm lại đối ngải sinh ra nhận thức. Ngươi, ngươi ở hồ cái gì dâu quai nón có chút trột dạ nói Hồ Tô Mạt ánh mắt lánh lẫm nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi dán đầy mặt dâu người khác liền nhận không ra ngươi sao? Dâu quay nón Trần Tam theo bản năng lấy sờ soạn một chút chính mình dâu, cảm thấy hẳn là nhìn không ra tới mới là a. Đúng rồi, lần trước Lâm Thái phó ngày sinh, ngươi hẳn là không có xuất hiện đi. Tô Mạt khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ định liệu trước bộ dáng. Ngươi như thế nào biết? Trần Tam nhanh nhất xong lúc sau, sau đó chạy nhanh che thượng miệng, vẻ mặt khó chịu nhìn Tô Mạt, ngươi dám chà ta? Tô mặt khẽ gật đầu, sau đó một tiếng, khó trách. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta nói cho ngươi, nay ngươi cần thiết đến theo ta đi. Trần Tam, cảm thấy không cần thiết cùng nàng tiếp tục vô nghĩa, liền đứng dậy chuẩn bị tốn chặt nàng. Xem ra, ngươi cái kia biểu muội cũng không có cùng ngươi lời nói thật, giống như còn muốn lợi dụng ngươi đâu. Tô mặt không chút hoang mang, cũng không có bởi vì Trần Tam hành động mà cảm thấy kinh hoàng, mà là nói tiếp, buổng phí ngươi như vậy thích ngươi biểu muội lương mộng hàn, đáng tiếc à nàng cuối cùng sẽ đem ngươi đẩy hướng vực sâu. Ta, ta không biết ngươi ở cái gì. Còn có, ngươi mơ tưởng châm ngòi ta cùng ta biểu muội chi gian quan hệ. Trần Tam lại một lần theo tô mặt nói, này một câu hoàn toàn bại lộ chính mình thân phận, còn có chính mình tâm tư, làm vừa mới ngụy trang tất cả đều hóa thành bọt nước. Tô mặt thấy đối phương lời nói thật, sau đó ở hắn hoảng loạn thời điểm tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi thâm ái biểu muội có bao nhiêu thích ngươi, bất quá là ở ngươi hữu dụng thời điểm lợi dụng ngươi. Nàng làm ngươi đối phó một cái ngươi còn không có tới kịp biết thân phận ta, vì chính là một hòn đá ném hai chim chi kế. Ngươi rốt cuộc ở cái gì, ta không cho phép ngươi như thế chửi bới ta biểu mội. Trần Tam thấy dù sao thân phận vạch trần, cũng không có gì hảo dấu giếm, không kiêng rẻ nói. Chờ ngươi biết ta là ai, ngươi liền sẽ hối hận ngươi hôm nay đáp ứng nàng hành động. Bất quá, rốt cuộc nàng chính là muốn ngươi ở không hiểu rõ dưới tình huống làm việc nốc, Cứ như vậy, nàng đã có thể cho ngươi hủy hoại ta danh dự. Lại thuận tiện nhân ngươi đắc tội ta mà diệt trừ ngươi cái này cả ngày dính nàng, phiên nàng người. Hô, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng tùy tiện một người liền đáng giá ta biểu mội làm ta ra mặt đi đối phó sao. Trần Tam xong lúc sau, chính mình đều có chút không thể tin tưởng. Vừa mới ngươi phái người chi khai đứng ở chúng ta khẩu thủ vệ người, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là ai sao? Hắn xuất hiện chính là đình vương phủ sống chiếu bài, mặc kệ ngươi có biết hay không ta là ai, có đình vương phủ người bảo hộ liền không phải ngươi tùy ý có thể tới gần tồn tại. Tô mạt mắt lạnh ngạo mạn nhìn chầm chầm Trần Tam nói. Lời nói thật, nàng ở nói Đình Vương ra thời điểm, Trần Tam sắc thật run lên một chút, là sợ hãi nguyên nhân. Đình Vương ra huy danh toàn bộ viêm thành ai không biết, hơn nữa hắn là nhất có hy vọng bước lên vương vị người thừa kế, viêm thành người sợ là tìm chết mới có thể cùng hắn không qua được. Bất quá! Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hầu nôn loạn ngữ vài câu liền cho rằng ngươi có thể tránh được. Nếu ngươi thích một thân hiểm. Ta đây cũng không cần thiết lại khuyên ngăn đi Tô Mạt bả vai một tủng, một bộ không sao cả bộ dáng, sau đó biểu tình đột nhiên biến lãnh, ngươi muốn tìm chết, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Thấy Tô Mạt như thế khiêu khích bộ dáng, Trần Tam vừa mới một tia băn khoăn đánh mất, cảm thấy chính mình bị một nữ nhân trào phúng quả thực mất mặt. Chẳng sợ nàng lớn lên lại đẹp cũng không bằng ta biểu muội một phần, nàng dám bôi nhỏ ta biểu muội, còn ý đồ châm ngòi ta uống biểu muội chi gian quan hệ, vậy nhất định phải nghe biểu muội, hủy hoại nàng. Vì thế Trần Tam không chút nào cố kỵ liền phải đi kéo tún Tô Mạt, sau đó ý đồ đem nàng tún ra cửa, đem nàng cho hấp thụ ánh sáng ở sở hữu tha trong tầm nhìn, đến lúc đó nàng cùng chính mình quan hệ kia đó là ván đã đóng thuyền sự. Ngươi vẫn là đừng làm vô vị dây rua, nếu không, đến lúc đó bị thương tổn chỉ có thể là chính ngươi. Trần Tam biên biên chiều Tô Mạt tới gần. Vốn dĩ Tô Mạt chuẩn bị không cho chi ngộ động thủ, trực tiếp một phen độc phấn lặng yên không một tiếng động giải hướng bọn họ thời điểm. Sở mạc hàn lại ở ngay lúc này xuất hiện, sau đó vẻ mặt lệ khí, hoàn toàn không giống từ trước như vậy ấm áp như hút bộ dáng, khí thế lạnh băng đầy người túc sát chi khí. Ở Trần Tam uống thủ hạ của hắn còn không có tới gần tô mặt thời điểm, liền đưa bọn họ nhẹ nhàng một chân một cái đá đi xuống lầu. Trần Tam nhìn chính mình huynh đệ dễ dàng như vậy đã bị phế, có chút khó có thể tin, mới vừa đối thượng sở mạc hàn ánh mắt thời điểm, còn không có tới kịp chạy, đã bị đối phương một chân đá hướng bụng, ở hắn đau ngã xuống đất khi. Sở mạc Hàn đi lên trước một chân đạp lên hắn trên đầu bất mãn tức giận nói, ngươi dám động nàng. Một tiếng để ý ngữ khí cùng không dung xâm phạm bộ dáng, làm cái kia tô mặt vì này ngẩn ra. Như thế nào từ trước chưa thấy qua hắn như vậy hung ác bộ dáng, chẳng lẽ hắn ôn nhu ở trước mặt ta cho tới nay đều là trang. Chính là thấy hắn liền tính lộ ra một thân lệ khí cũng là vì cho rằng ta đã chịu thương tổn, cho nên lập tức đánh mất vừa mới phỏng đoán. Quả nhiên là bằng hưu A, như thế phấn đấu quên mình giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Trần Tam đau trên mặt đất muốn đánh lăn đều không được, bị Sở Mạc Hàn không hề mặt mũi đạp lên trên mặt đất, chỉ có thể chỉ nhai nết miệng nhìn hắn. "Ta không có việc gì." Tô Mạt ra tiếng, tựa trấn an ngữ khí, nhưng càng như là tưởng hạ thấp Sở Mạc Hàn vẫn nộ giá trị. Sở Mạc Hàn vừa nghe Tô Mạt lời nói, lại là một chân đá hướng Trần Tam bụng, trực tiếp đem hắn đá đâm hướng xương phòng nội vách tường. Sau đó vội vàng đi đến Tô Mạt bên người, bắt lấy nàng cánh tay khẩn trương nói, "Ngươi thật sự không có việc gì?" Sở Mạc Hàn khẩn trương một màn này vừa lúc bị có thể đến gần Lương Ngộng Hàn nhìn đến. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, không âm không dừng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều cương liệt nữ tử, cũng bất quá là cái tùy ý thông đồng tha đồ đê tiện." Lương Ngộng Hàn thanh âm bén nhọn làm trong lâu cơ hồ tất cả mọi người nghe được đến, ngáy mắt trong lâu ăn cơm lời nói, "Còn có nguyên nhân vì đánh nhau sự cố phát sinh mà thảo luận thanh âm." Ở Lương Ngộng Hàn thanh âm vang lên thời điểm tất cả đều đột nhiên im mặt. Lương Ngộng Hàn đắc ý nhìn Tô Mạc. Đừng tưởng rằng vương gia thừa nhận nàng liền cho rằng nàng có thể kê cao gối mà ngủ đọc cùng vương gia, tưởng hảo hảo sinh hoạt còn phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Từ Trần Tam vào cái này xương phòng sau, Lương Mộng Hàn liền vẫn luôn chú ý nơi này hướng đi, chỉ cần đánh nhau bắt đầu, nàng biết sự tình cũng liền không sai biệt lắm đến hỏa hậu, sau đó mang theo đỗ hiểu linh cùng khúc tĩnh chạy nhanh lại đây xem náo nhiệt. Này không xem không quan trọng, bên trong ngốc không riêng gì Trần Tam, thế nhưng lại toát ra một cái khác nam tử, xem tình huống này. Là này xoay khi nam tử vì Tô Mạt đánh Trần Tam A. Trưng 202 đều y ghề ngươi. Tô Mạt, ta thật là nhìn ngươi, câu dẫn một cái không đủ, còn có một cái khác không quen nhìn bên cạnh ngươi có khác tha tồn tại, đều động thủ đánh người Lương Ngọng Hàn mắt lạnh nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất có chút bất tỉnh nhân sự Trần Tam, thờ mắng hắn một tiếng phế vật sau tiếp theo giọng the thẻ nói, trước công chúng, hai cái nam nhân vì ngươi ẩu đả, ngươi này hổ mị bản lĩnh đảo không. Lương Ngọng Hàn lời nói một song. Lầu trên lầu dưới chế giễu người không mấy cái, nhưng thật ra càng nhiều người đem đồng tình ánh mắt nhìn về phía nàng. Đang nhìn giang lâu người giống nhau đều là khách quen, cho nên rất nhiều người đều nhận thức Tô Mạn, không vì cái gì khác, liền bởi vì lúc trước Phó Vũ Đình hộ quá nữ nhân này, lại còn có không cho bất luận cái gì một người đem nữ nhân này không tốt để tải truyền ra đi đâu sợ nửa cái tự, nếu không, chu sát cả nhà. Nay kinh sợ làm người bình thường căn bản là không dám dùng có sắc ánh mắt xem Tô Mạn. Rốt cuộc tô mạt cũng là thường xuyên đến nơi đây tới, cho nên bọn họ cũng đều thói quen. Cho nên càng nhiều người dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lương Ngọc Hàn, nghĩ thầm này nha đầu ngốc xong đời. Tô mạt khỏe miệng khẽ nhết, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng đi đến Lương Ngọc Hàn trước mặt, đều người Mỹ tâm càng Mỹ, theo ý ta tới, có xấu xa tâm tư người, chính là lại Mỹ, thoạt nhìn cũng kỳ xấu vô cùng. Người có ý tứ gì? Rõ ràng là chính ngươi không biết liêm sỉ, thế nhưng còn dám ta, là ai cho người mặt? Lương Mộng Hàn ở nhà luôn luôn bị chiều hư, cho nên đối mặt tô mặt thời điểm cũng mặc kệ nàng vương phi thân phận, vẻ mặt cao ngạo nói. Ta chính là muốn tất cả mọi người nhìn xem ngươi là cái cái dạng gì tiện phụ. Lương Mộng Hàn một đại điểm cũng không kiêng dè nổi giận mắng. Theo ta biết, ngươi đã bị vương thượng tứ hôn cấp hoàng tử phó kỳ Uyên. Tô Mạt gợi lên khoẻ miệng, khinh miệt nhìn cái này chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh người. Là lại như thế nào? Bộ tỷ thủ vinh không phải ngươi loại người này có thể được đến. Lương Xem tô mặt ánh mắt tựa như xem con kiến giống nhau. Nga phải không? Tô mặt cố ý kéo đôi dài âm, sau đó để sát vào lương ngọng hàn lỗ thai nói, Ngươi này phân thủ vinh là như thế nào được đến, yêu cầu ta tới nhắc nhở ngươi sao? Tô mặt lời nói một song liền tránh đi nàng, sau đó liền thấy nàng ánh mắt nẹ tránh, có chút chấn kinh nhìn nàng. Đúng vậy, chính mình sẽ rơi vào như thế đều là nàng sai, đều là nàng sai, nếu không phải nàng, chính mình không có khả năng gả cho hoàng tử. Ở phó vũ đỉnh trước mặt cũng sẽ có cơ hội, nhưng những lời này, lại là không thể tại đây loại trường hợp ra tới. Cho nên tô mặt thấy nàng chấn kinh bộ dáng nói tiếp, ngươi cho rằng một cái sắp gả cho hoàng tử, trong lòng còn ở mơ ước vị hôn phu thúc thúc người, lại là như thế nào hình tượng. Tô mặt lời nói thanh âm không nhẹ cũng không nặng, nhưng là lại có thể cho dựa vào gần người đều nghe rõ ràng. Lương mộng hàn hoảng loạn, ngươi hồ, tiện nhân, chính mình làm rèm pha còn dám lấy chuyện của ta lung tung bố trí, ta xem ngươi là chẳng sống. Chán sống chỉ sợ là lương tỷ ngài đi. Thiếu hiên đúng lúc đi đến, mặt vô biểu tình nhìn chầm trầm lương ngọc hàn. Sau đó đi đến tô mặt bên người cung kính nói, Vương Phi. Tô mạt chiều hắn khẽ gật đầu. Vương Phi. Nàng là Vương Phi. Là ai Vương Phi? Chẳng lẽ, là đình vương gia Vương Phi? Vẫn luôn nằm trên mặt đất hoang thần Trần Tam, ở nghe được có người kêu tô mạt Vương Phi thời điểm hoảng sợ mở miệng nói. Thiếu hiên không có cho hắn một ánh mắt, cũng không có đáp lại hắn, ở hắn xem ra. Những người này ở Vương Phi trước mặt bất quá là con kiến vai hề. Thế nhưng còn vọng tưởng phá hư Vương Phi thanh danh, Vương gia nếu là biết, ngày mai liền có thể đưa bọn họ thượng tây. Lương tỉ ở biết rõ Vương Phi thân phận còn dám như thế dĩ hạ phạm thượng đối Vương Phi bất kính. Xem ra Lương tỉ cảm thấy nhà ta Vương gia quá lời hay, có thể tùy ý tùy tiện cái gì A miêu A Cẩu khi dễ đến nhà ta Vương Phi trên đầu tới. Thiếu Hiên tiếp tục lanh muốn nói. Ta không có, ta chỉ là thấy nàng không biết liêm sỉ cùng ngoại nam nam thân mật tiếp xúc. Loại người này căn bản không xứng làm vương phi, ta chỉ là vì nàng hành vi chơ chẽn. Lương Ngọng Hàn vội vàng giải thích nói. Biết thiếu hiên tới, liền không dễ dàng như vậy giấu trụ tô mạ thân phận, chỉ là tiện nghi nàng tô mạ, thế nhưng đem thân phận như vậy thuận theo tự nhiên công bố ra tới. Xứng không xứng cũng không tới phiên lương tỷ tới phán định thiếu hiên phản kích nói, thả không lương tỷ hiện giờ còn không có gả cho hoàng tử, liền tính ngày sau gả cho hoàng tử. Vương phi ở ngươi trước mặt là trưởng bối, là đáng giá ngươi tôn xưng một tiếng hoàng thầm người. Hoàng gia quy củ kiểu gì nghiêm ngặt, lễ nghi tôn ti dữ dội quan trọng. Ngươi hiện tại chỉ là một cái phủ thừa tướng tỷ, liền phẩm cấp địa vị đều không có người, liền dám bôi nhọ vương phi, nôn ngự và chạm vương phi. Chỉ bằng ngươi hôm nay đủ loại hành vi, liền đủ để chu sát người, càng không nói đến làm ngươi gả vào hoàng tộc. Thiếu Hiên tự tự lên keng, thanh thanh ném mà, lương Ngộng hàn sắc mặt trắng lại bạch, bạch đạo gần như trong suốt, sắc mặt khó coi liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau. Ngươi, ngươi lương Ngộng hàn nhìn Thiếu Hiên đốt đốt bức tha bộ dáng buồn bực nói, ngươi một cái cầu nô tài, bổn tỷ cũng là ngươi có thể tùy ý uy hiếp đe dọa. Hắn không thể uy hiếp đe dọa, kia bổn vương đâu? Phó Vũ Đình Thanh Âm trùng hợp ở cửa văng lên, Hàn Nếu băng xương ánh mắt nhìn trầm trầm lương ngộng Hàn như là nhìn trầm trầm người chết giống nhau. Vương, Vương gia lương ngộng Hàn ở nhìn đến Vương gia trong nháy mắt kia liền cảm thấy cả người lực lượng như là bị người rút ra giống nhau, vô lực quỳ trên mặt đất. Thanh Âm tái nhợt giải thích nói, Vương gia, ta, ta không có ý khác chỉ là nhìn thấy vương phi như thế chơ chén hành vi, lúc này mới ra kia phiên lời nói, còn thỉnh vương ra nắm rõ, phải không? phó vũ đỉnh nhìn tô mạt ôn nhu nói, không phải. tô mạt thuận miệng phủ định, bổn vương phi không phải, ngươi dám làm cho bổn vương mặt lung tung bố trí vương phi, ngươi cũng biết tội. phó vũ đỉnh thanh âm làm người cảm thấy không thể tin tưởng, vừa mới trong nháy mắt kia ôn nhu ảo giác tuyệt đối không có nhìn lầm, mà hắn ôn nhu lại là đối với tô mạt cái kia tiện tha. Hơn nữa hắn thế nhưng như thế tín nhiệm tô mạn nàng cái gì liền tin tưởng nàng, như thế nào sẽ là như thế này. Tuy rằng không thể tin được, nhưng lúc này rốt cuộc vẫn là muốn tiếp thu hiện thực. Chỉ là không biết tô mạc cấp vương gia rốt cuộc rốt cái gì mê hồn canh, làm vương gia đối nàng như thế ôn nhu thuần theo. Bộ dáng này của hắn, căn bản là không phải chúng ta sở nhận thức cái kia lệnh băng tàn khốc, vô tình đến vô pháp làm người tới gần vương gia. Vương gia, tính, bất quá là một hồi hiểu lầm, sau này rốt cuộc là người một nhà. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt cũng không phải rộng lượng thật sự muốn buông tha nàng, kia khỏe miệng giảo hoạt tươi cười đủ để minh nàng đối lương ngộng hàn còn có khác tính toán. Sung Lịch nhìn nàng Ôn Nhu nói: "Đều ý liễu ngươi." Tô Mạt làm nữ nhân trạng dựa vào Phó Vũ Đình trong lòng ngực, vẻ mặt Ôn Nhu nhìn lương ngộng hàn cười. Lương Ngộng Hàn thấy Tô Mạt như tỉ ý bộ dáng, khi cả người run rẩy. Dựa vào cái gì nàng có thể nữ nhân giống nhau rúc vào vương gia trong lòng ngực, mà ta chỉ có thể hèn mọn quỷ gối bọn họ trước mặt, ta không phục, ta không phục. Nàng hết thể vốn nên là thuộc về ta, ta tuyệt không sẽ làm nàng cướp đi nguyên bản thuộc về ta một dặm. Chương 203 đều là hư tình giả ý. Lương tỷ, phiền toái ngươi lập tức rời đi, không cần quấy rầy đến nhà ta vương phi cùng vương gia đơn độc ở chung thời cơ. Thiếu Yên cực kỳ trọc tâm không chút khách khí mở miệng nói. Lương Ngộng Hàn ở nha hoàn nâng hạ đứng lên, cực độ ẩn nhận đứng lên, chuẩn bị hành lễ rời đi. Từ từ tô mặt rượi vào Phó Vũ Đình trong lòng ngực đột nhiên mở miệng nói, đem ngươi biểu huynh mang đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Lương Ngọng Hàn đang chuẩn bị phủ quyết nàng lời nói, nhưng là ở vương ra mắt lệnh cảnh cáo hạ, nàng vẫn là đi qua đi, ý bảo bên người hai cái nha hoàn nâng dậy trần tam, chạy chối chết. Tương xương phòng nội tại Lương Ngộng Hàn rời đi sau rốt cuộc an tĩnh lại, chỉ là sở mạc Hàn vẫn như cũ ở xương phòng nội, cũng không có phải rời khỏi y tứ, lo lắng lại có chút rối dám ánh mắt nhìn chầm chầm tô mạc. Sở lão bản, vừa mới đa tạ. Tô Mạn tránh ra phó vũ đình ôm ấp cười đối sở mạc Hàn thu được. Không có việc gì. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Sở Mạc Hàn nhàn nhạt đáp lại, cho nàng vẫn như cũ là một bộ ôn nhuận bộ dáng. Sở Lão Bản còn có việc sao? Phó Vũ Đình mắt lạnh nhìn về phía Sở Mạc Hàn, tựa hồ rất bất mãn hắn tồn tại giống nhau. Sở Mạc Hàn nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, sau đó ở ánh mắt dịch hướng tô mặt thời điểm, ôn nhu nói, hôm nay làm ngươi bị sợ hãi, ta làm nhị cho ngươi thượng vài đạo ngươi ngày thường thích thái sắc, ta mời khách. Sở Lão Bản là cảm thấy buồn vương không đủ sức vương phi một bữa cơm mà sao phó vũ đình bất mãn nhìn sở mạc hàn như vậy đối mà xun xoe bộ dáng vương gia thân phận tại hạ tự nhiên không dám xen vào chỉ là bởi vì vương phi ở bổn tiệm trấn kinh cấp vương phi một chút bồi thường thôi nếu là vương gia nguyện ý phó bạc tại hạ tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp thu sở mạc hàn xong nhìn tô mặt hơi hơi mỉm cười nói tiếp tại hạ cáo tử tô mặt cười gượng một chút ở sở mạc hàn rời đi sau mới đối phó vũ đình nói Ngươi làm gì muốn nhằm vào Sở lão bản? Phó Vũ Đình ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng, "Ngươi xác định, hiện tại muốn căn bản Vương Liêu về hắn đề tài." Thấy Phó Vũ Đình thần sắc nguy hiểm, Tô Mạt lập tức im tiếng, sau đó mang theo lấy lòng gương mặt tươi cười rửa vào hắn bả vai, kéo hắn cánh tay nói, đúng rồi, ngươi không phải có việc vội sao? Như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Đi ngang qua." Như vậy sao? Thật là đi ngang qua? Tô Mạt không tin tưởng hỏi. Phó Vũ Đình quay đầu ho khan một tiếng, Không sai, chính là đi ngang qua. Hắn mới sẽ không nói cho mặt là thiếu hiên phái người chuyên môn tới thông trí hắn, nàng có nguy hiểm, sau đó hắn bỏ qua một bên phụ vương cùng một chúng còn đang nói lời nói đại thần trực tiếp chạy tới tìm nàng, lại không nghĩ rằng, nàng căn bản là không cần bổn vương hỗ trợ. Hơn nữa, xem nàng kia phúc tự tin bộ dáng, chẳng lẽ ở bổn vương tới phía trước, cũng đã có đối sách. Biết phó Vũ Đình không có lời nói thật, bất quá vẫn là cùng ngươi cảm động hắn kịp thời xuất hiện, vì thế mang theo dính nhớp thanh âm nói. Vương gia, còn có một việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lương Ngộng Hàn, dám mạo phạm ngươi, bổn vương sẽ tự xử trí nàng. Tưởng tượng đến Lương Ngộng Hàn đối mặt thái độ, Phó Vũ Đình liền muốn cho nữ nhân này hoàn toàn biến mất. Không không không, không cần ngươi tới." Tô Mạc nhẹ nhàng. Phó Vũ Đình như mày, "Có chuyện, ngươi vẫn là không muốn tìm bổn vương." Đột nhiên có chút mất mát, tổng lo lắng nàng gặp gỡ phiền toái lại sẽ chính mình giải quyết, hoặc là tìm bị người giải quyết, chính là không tìm bổn vương. Vừa nhớ tới điểm này, liền cảm thấy trong lòng có chút phát đổ. Vương gia hiểu lầm, chỉ là, đối phó nàng, chúng ta không cần thiết ố hế tay mình. Tô mặt thanh thiền cười, cười một bộ âm như quỷ kế bộ dáng. Hảo, ngươi, muốn bổn vương như thế nào làm? Phó Vũ Đình thấy nàng như vậy, tâm tình cũng ở trong nháy mắt có điều chuyển biến tốt đẹp, liền sủng nịch nhìn nàng hỏi. Không có gì, chính là phiền toái vương gia cùng vương thượng một tiếng, làm hắn triệu kiến hắn tứ hôn cháu dâu nhi. Tô mạt giảo hoặc cười. Cứ như vậy. Đúng vậy, cứ như vậy. Thấy tô mặt ý cười càng sâu, phó vũ đình cũng không tính toán tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ cần nàng tưởng áo, buồn vương liền bồi nàng cười đùa rốt cuộc, xảy ra chuyện cũng có buồn vương bọc. Khi nào thích hợp, tô mặt làm tự hỏi trạng thái, ta bấm tay tính toán, liền sáng mai tốt nhất. Hảo, âm u ở ước nhà tù trung, thầm nghiên không cam lòng ngồi ở đống cỏ khô sơn, trước mặt thường thường có mấy chỉ lao thử cùng con rán bò quá, dọa nàng rụt rụt chân tận lực làm chính mình tránh ở một cái nhìn như an toàn địa phương. Nàng không có khóc, cũng không có nháo, nhưng là trong mắt phẫn hận thần sắc chẳng sợ trong bóng đêm đều làm người cảm thấy kinh tùng khủng bố. Vương Phi, ngài tâm điểm, loại địa phương này dơ bẩn bất ham, thật sự có nhục ngài thân phận. Lao đầu nhi đối với tô mạt túi đầu không lưng cung kính nói. Mở ra, tô mặt thanh âm thanh lánh, làm người nghe không ra cảm xúc, nhưng lao đầu nhi thực thức thời không có lại nhiều, mà là đem thẩm nghiên nhà tù môn mở ra. Người trước tiên lui hạ, đi theo phía sau. Chi Ngộ sắc mặt trầm tĩnh đối lao đầu nhi nói. Lao đầu nhi nhân tinh giống nhau người, lại như thế nào lại ở chỗ này tiếp tục lưu lại, cho nên Chi Ngộ lời nói vừa ra, lập tức ma lưu nhi lui đi ra ngoài. Thẩm Niên ngồi dưới đất vây quanh chính mình đầu gối, ở nhìn đến tô mặt kia trương làm nàng phẫn nộ đã lâu mà khi, trong mắt tức giận nháy mắt bút lên. Ngươi tới làm cái gì? Là tới xem ta chê cười sao? Thẩm Niên thanh âm lạnh băng nói. Lại không có một chút lễ nghĩa tưởng đứng lên cùng nàng hành lễ. Nhiều năm như vậy, không thể tưởng được ngươi ở trước mặt ta cũng có lộ ra này há mồm mặt thời điểm, trang lâu như vậy, không phải sao. Tô mặt cư cao lâm coi nàng, trong mắt hàn nếu băng đàm giống nhau. hư ngươi là tưởng ở trước mặt ta khoe ra ngươi hiện giờ cao quý sao. Không cần, hiện giờ xem ta như con kiến trốn ở chỗ này, ngươi nhưng vừa lòng, nhưng cao hứng. Thầm niên bởi vì tô mặt nói, hơn nữa nàng hiện tại cảnh ngộ Nghĩ đến lấy nàng hiện giờ cao quý thân phận, nhất định càng không ngừng càng xem thường chính mình liền cảm thấy tức giận. Bình tĩnh mà xem xét, mấy năm gần đây bởi vì lâm thuộc cùng ngươi quen biết, chúng ta đối đãi ngươi không tệ đi. Tô mặt như thế nào đều không nghĩ ra một cái ở chúng ta trước mặt kiểu nhu nữ nhân bộ dáng nàng, vì sao sẽ biến thành một cái tâm tư như thế ác độc người. Không tệ. Ngươi cảm thấy các ngươi đãi ta không tệ. thẩm nghiên vừa nghe lời này, bị thương nở nụ cười, sau đó mới vẻ mặt phẫn hận nhìn nàng. Ngươi dám ngươi cùng Lâm Thục cùng ta là thiệt tình giao hảo sao? Ngươi cảm thấy là giả ý. Nếu là thiệt tình, vì sao ngươi cùng Đỉnh vương gia thành hôn sự, Lâm Thục biết, mà ta lại không biết? Thẩm nghiên đốt đốt bức tha hỏi. Lời nói thật, đây là tô mạt không tốt đau, không đối nàng, cũng chỉ là không nghĩ đối chính mình tạo thành càng nhiều đói thương tổn. Không lời nói sao? Ngươi các ngươi đái ta không tệ, lại lần lượt xem ta giống cái ngốc tử giống nhau nộ nhận vì Đỉnh vương gia vương phi là người kia có lẽ có tỉ tỉ. Là các ngươi giả ý mang lên ta, lại lần lượt đối ta miệt thị đói hảo xem thường. Ngươi cảm thấy chúng ta xem thường ngươi. Tô mặt bởi vì nàng những lời này cảm thấy không thể tin tưởng, nàng điểm này rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới. chương 204 giết người trước tru tâm. Chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi không đều cảm thấy ta bất quá là gợi nuôi ở thái phó phủ bé gái mồ côi, một cái vô quyền vô thế, không có dựa vào có thể nhậm các ngươi khinh nhục đối tượng sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải giả ý cùng ta giao hảo? Trên thực tế xem thường ta, lại muốn ở ta trên người không ngừng tìm được các ngươi cảm giác về sự yêu việt sao. Thẩm nghiên cơ hội là một hơi ra nói, mỗi một câu đều là nàng cho tới nay đau, mỗi một câu đều là nàng không nghĩ đối mặt sự thật, nhưng mỗi một câu, đều làm nàng trọng tâm khó chịu. Tô mặt nhìn như thế cuồng loạn thầm nghiên, nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy thật đáng buồn. Buồn cười nàng tự cho là đúng, tự mình cho rằng, bởi vì quá độ tự ti, mà đem đừng tha hảo tùy ý phỏng đoán thành người khác đối nàng thân phận không tán thành thật sự buồn cười đến cực điểm. Tô Mạt nhịn không được cười lạnh một tiếng, vừa mới còn cảm thấy nàng thực đáng thương, nhưng nàng lời này sau, lại cảm thấy nàng thực thật đáng buồn. Nguyên lai, like, cho tới nay, ngươi đều là như thế này tưởng chúng ta. Tô Mạt lời nói thanh âm thực nhẹ. đều là các ngươi, rõ ràng ta cái gì đều không thể so các ngươi kém, nhưng vì cái gì Vương gia trướng mắt ta, Hoàng tử cũng trướng mắt ta, thậm chí liền các ngươi đều trướng mắt ta, mặc kệ là dung mạo vẫn là tài tình, ta có kia một chút thua với của các ngươi. Không, ta duy nhất thua chính là thân phận không kịp các ngươi, chính là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì rõ ràng chúng ta tuổi sắp xỉ, lại chỉ có ta đối mặt các ngươi mọi người khi muốn tâm cẩn thận, vâng vâng dạ dạ tồn tại, ta không cam lòng, ta không cam lòng. thẩm nghiên nói kích động thời điểm đứng lên, liền chiều tô mặt vọt lại đây, nhưng là lại bị chi ngộ ngăn lại, một phen đẩy ngã trên mặt đất. Cho nên, đây là ngươi hám hại lâm thủ, làm nàng cùng phó kỳ huyên như vậy bỏ lỡ nguyên nhân sao. Tô Mạc mắt lạnh nhìn nàng, nhớ tới hiện giờ Lâm Thục tình trạng, liền nhịn không được đau lòng. Thẩm Nghiên sững sốt một chút, không thể tin tưởng nhìn Tô Mạc, "Ngươi biết, ngươi đều đã biết." Nhưng là lời nói dám xong, lại hung ác nham hiểm nở nụ cười, cười một bộ đắc ý âm nhu thực hiện được bộ dáng. "Ngươi biết lại như thế nào, kết cục là ngươi thay đổi không liêu, xem Lâm Thục cùng Phó Kỳ bên khó chịu thống khổ, ngươi có phải hay không cũng rất khó chịu." Thẩm Nghiên chậm rãi đứng lên, một bộ dáng vẻ đắc ý nói, "Ta chính là muốn cho ngươi khó chịu." Ta chính là muốn cho ngươi không hào quá, dựa vào cái gì ngươi bị vào phụ quốc công đích tỷ thân phận liền có thể được đến ngươi tưởng được đến hết thảy, dựa vào cái gì ta muốn ở ngươi trước mặt tâm làm người, dựa vào cái gì ngươi có được đều. Là tốt nhất, hiện tại xem ngươi khó chịu, ta so với ai khác đều trong lòng thống khoái. Thầm nghiên lại là một trận điên cùng tiếng cười. Chi ngộ đều có chút nghe không nổi nữa, cảm thấy người này chẳng lẽ là điên rồi, hận không thể tiến lên cho nàng một cái tát. Nhưng là nàng hành động lại bị mặt lạnh tô mạc ngăn lại. Bởi vì ngươi trong lòng không cân bằng, bởi vì muốn cho ta không thoải mái, ngươi đem ngươi không thể gặp tha âm như quỷ kế dùng ở người khác trên người, cảm thấy thú vị sao? Đương nhiên, ngươi là không biết, nếu không phải lương mộng hàn cái kia ngu xuẩn làm không song sự, lúc ấy nằm ở phó kỳ bên bên người người chính là ngươi không phải là nàng, hiện giờ nhưng thật ra tiện nghi nàng, vốn định nhìn xem ngươi cùng lâm thuộc hữu nghị ở nam nhân trước mặt có phải hay không còn như vậy kiên cố không phá vỡ nổi, hiện giờ tuy rằng không thấy được muốn hiệu quả. Nhưng là có thể gặp người khó chịu, cũng là đăng giá. Thầm nghiên cười vẻ mặt đắc ý, thật giống như chính mình đã thành công đối phó Tô Mạt, làm nàng khó chịu, làm nàng đau đớn muốn chết. Thầm nghiên nói xong, Tô Mạt lánh mắt nhìn nàng thanh thiệt cười, nhưng kia tươi cười hàn ý lại làm người có loại sờn tóc gãy cảm giác. Ngay cả đứng ở nàng phía sau chi ngộ, vẫn luôn cảm thấy Vương Phi hảo tính tình nàng đều cảm thấy giờ phút này Vương Phi khí thế đổi biến, có loại hàn ý bức tha cảm giác. Loại cảm giác này chân thật đã từng chỉ ở vương gia bên người thể nghiệm quá. Vương phi cùng vương gia ở bên nhau lâu rồi như thế nào tại đây khí thế thượng càng ngày càng tương tự. Như thế nào? Hiện tại nghe xong ta này đó, có phải hay không rất muốn giết ta? Thẩm nghiên câu môi quỷ quậy cười, vậy giết ta à? Ta chờ ngươi. Dù sao ta cũng không có đường lui, cùng với ở chỗ này bị cha tấn chết, còn không bằng hiện tại liền chết ở ngươi trên tay. Muốn chết? Tô mạt mắt lạnh nhìn nàng, thanh thiền cười. Ta sợ ô hế tay của ta, bất quá. Ta sẽ không làm ngươi ở nhà tù sinh hoạt quá mức buồn thẻ nhạt mẽo. Tô mặt trước nay đều không phải lương thiện người, nếu thân là y địa giả, cứu tử phù thương là buồn phận sự, nhưng nếu là có phạm nhân đến nàng trên đầu, có thể bất tử, kia cũng phải nhường nàng biết cái gì là sống không bằng chết. ngươi muốn thế nào? thẩm nghiên sắc thật bị tô mặt bộ dáng cấp dọa tới rồi, bất an hỏi. Biết lương mộng hàn bởi vì ngươi hám hại hiện giờ kết cục sao? Tin tưởng nàng nếu là biết ngươi ở chỗ này, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thẩm nghiên biết Lương Ngộng Hàn không phải xóa cha, lúc trước chính là bởi vì nàng có dục vọng cho nên mới hảo lợi dụng, nếu là làm nàng biết chính mình hiện tại tồn tại, lấy nàng thủ đoạn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Không, ngươi không thể làm như vậy, ta còn có thật nhiều sự không nói cho ngươi, ngươi biết không, lúc trước ngươi cùng sở lão bản câu kết làm bậy sự tình chính là ta truyền ra đi, còn có, còn có là ta cấp một người hạ dược, mới làm hắn ở trước công chúng chỉ ở khinh bạc với ngươi, còn có lần trước lâm thục bị bắt cóc sự tình cũng là ta làm. Muốn cho người hủy hoại hai người các ngươi cũng là ta làm, ở hí viên làm người đối với các ngươi hạ dược đều là ta làm, ta làm thật nhiều thật nhiều bất. Lợi với chuyện của ngươi, ngươi vì cái gì hiện tại không dứt khoát điểm giết ta. Thầm nghiên như là điên cuồng giống nhau, đầy miệng mau ngữ, vì không bị một cái khác điên nữ nhân trả tấn, nàng càng hy vọng kích thích tô mạt, làm nàng thống khoái điểm giải chính mình. Chính là nàng nói xong, chỉ là làm tô mạt ánh mắt càng ngày càng lạnh, chưa từng nghĩ tới, vẫn luôn ngốc tại chính mình bên người nhu nhược nữ nhân có một thế nhưng sẽ trở thành một lòng muốn tác ta mệnh ngắc quỷ vương phi chi ngộ nghe đều tức giận hận không thể lập tức giết thẩm nghiên đi tô mạt lại không có nhiều nói chỉ là dẫn đầu rời đi chính là chi ngộ nhớ kỹ chết là đối với một người đơn giản nhất giải thoát tô mạt biết chi ngộ tưởng cái gì liền ra tiếng thanh lãnh nói nóc tại vương gia bên người lâu rồi tự nhiên cũng biết vương phi ý tứ không tồi liền như vậy giết nàng sát thật tiện nghi nàng xem ra vương phi đã nghĩ kỹ rồi dược như thế nào đối phó nàng tô mạn ngươi đừng đi ngươi cái gan quỷ có bản lĩnh ngươi giết ta có bản lĩnh ngươi hiện tại liền giết ta a thẩm nghiên tiêm thanh kêu sợ hãi tưởng lao tới đuổi theo tô mạn ý đủ kích thích nàng giết chính mình lăn đi vào điên nữ nhân lao đầu nhi lại ở ngay lúc này chạy tới đem thẩm nghiên một chân hung hăng đá tiến nhà tù chạy nhanh đem cửa lao khóa lại a tô mạn ngươi không chết tử tế được thẩm nghiên thê lương khóc kêu Loại này ở âm u ẩm ướp địa phương mỗi ngày phòng bị sẽ có người tới hại chính mình nhật tử quá thông khổ. Nàng chính là cố ý, nàng cố ý làm ta sợ hãi, cố ý tra tấn ta. Vương Phi, nô tỳ hiện tại khiến cho người đem thẩm nghiên tin tức truyền cho Lương Ngọng Hắn biết. Chi Ngộ có chút gấp không chờ nổi xem hai cái điên nữ nhân cho nhau căn xé, miễn cho về sau lại đến ghê tẩm Vương Phi. Hiện tại còn không phải thời điểm. Tô Mạc sinh ra ngăn trở nói. Vì cái gì? Chi Ngộ khó hiểu nhìn Vương Phi. Ta nếu không đem lương ngộng Hàn phẫn nộ giá trị tránh đến đỉnh điểm, nàng đối thẩm nghiên thái độ lại như thế nào đạt tới ta muốn hiệu quả. Chi Ngộ nhìn Vương phi như thế thân miêu đạm viết loại này cha tấn tha lời nói, có loại kinh tủng cảm giác, ở nàng xem ra luôn luôn ôn nhu vương phi, khi nào như vậy không lộ thanh sắc hung ác quá. Chương 205 hủy dung. Công chúa, tam hoàng tử tình huống như thế nào? sợ Mạc Hàn làm bộ không biết bộ dáng, nhìn trên giường nằm tư liệt, cung kính hỏi. Nhưng tưoánh gánh trên mặt biểu tình lại phi thường khó coi. Có thể hắc trầm như mực, cực độ nan kham. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tư ánh ánh giận mỹ hỏi. Sở mạc hàn liền đem kia thẩm nghiên yêu cầu tư liệt tan bài tư đồ nguyên thấy tư đổ văn khang sự tình, sau đó đã bị phó vũ đình vây quanh chịu thiệm sự. Nhưng là đối với tô mạt bị bắt cóc sự tình lại im bặt không nhắc tới. Nhưng là hắn biết, nhất thời không cũng không đại biểu công chúa sẽ vẫn luôn không biết, chỉ cần tư liệt tỉnh lại, công chúa đại khái liền sẽ biết một chút sự tình. Ngu xuẩ Loại chuyện này như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta, như thế vụng về bấy dập các ngươi cũng có thể mắc nưu. Tư hoánh ánh giận chụp một chút cái bản, bất mang quát. Thuộc hạ cho rằng Tam Hoàng tử đem sự tình báo cho ngài mới đến thông chi thuộc hạ giả trang tư đổ văn khang. Liên ở hai người nói chuyện hết sức, hôn mê tư liệt đột nhiên đau tỉnh, còn có chút khó chịu kêu to nói, đáng chết, đau quá à. Còn biết đau, bị người phế đi đều không tự biết. Tư hoánh ánh trầm thấp thanh âm quát. Muội muội, ngươi ở cái gì? Tư liệt khó hiểu nhìn tư vánh ánh. ánh. Ngươi vẫn là rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì sẽ đột nhiên khó chịu hôn mê. Tư liệt như là tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy bắt cóc tô mạn, sau đó không biết sao liền cảm thấy dưới thân đau xuyên tim, sau đó cũng không biết. Ngươi bắt cóc tô mạn? Tư vánh ánh hỏi lại sau, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm sở mạc hàn. Cho nên, ngươi có thể giấu giếm tư liệt bắt cóc tô mạn sự là vì cái gì? Thuộc hạ không dám sở mạc hàn quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, thuộc hạ chỉ là lo lắng, dưới tình thế cấp bách có điều sơ hở, còn thỉnh công chúa thứ tội, thứ tội, cho nên đây là bản công chúa phía trước làm người điều tra tô mạn có thể hay không ý lý thuật kết quả. muội muội, ngươi ở cái gì? tô mạn xẻ y tỉ thuật, ngươi là là nàng đối ta động tay chân, tư liệt không thể tin tưởng hỏi. thuật nhìn một cái nu nu nhược nhược nữ tử, thế nhưng sẽ y tỉ thuật không, còn dám đối ta hạ độc thủ? hồi công chúa. Thuộc hạ lúc ấy điều tra thời điểm xác thật không có xét xử nàng sẽ y lì thuật, có thể là nàng giấu giếm sâu đậm, không dễ bị người phát hiện. Sở mạc hàn biết công chúa một khi lòng nghi ngờ khởi, đó là giải thích lại nhiều đều không làm nên chuyện gì. Phải không? Tư vánh ánh ánh mắt biến càng thêm lãnh lâm hợp với sở mạc hàn càng là không tốt. Lui ra, nơi này không ngươi chuyện gì. Tư vánh ánh lánh muốn nói. Đúng vậy. Sở mạc hàn bất an lui đi ra ngoài, cũng biết công chúa hoài nghi hạt giống đã chôn sâu, xem ra. Chính mình kết cục không hảo xong việc. muội muội ta rốt cuộc làm sao vậy? Tư liệt đột nhiên có chút lo lắng hỏi. Tư vánh ánh nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút không đành lòng nói. Độc tính chậm trễ thời gian lâu lắm, ta cũng không có thể ra sức. Độc. Ta sẽ chết sao? Liên ngươi đều giải không được sao? Tư liệt hoảng loạn, lo lắng cho mình có thể hay không như vậy chết. Vội vàng ngồi dậy lôi kéo tư vánh ánh cánh tay hỏi. Sẽ không chết, chỉ là tư vánh ánh cảm giác có chút lời nói khó có thể mở miệng. Càng lo lắng hắn sẽ không tiếp thu được, dù sao cũng là một người nam nhân A. Ngươi nhưng thật ra A tư liệt khẩn trương lại kích động hỏi. Thứ nay về sau, ngươi sợ là, không thể nhưỡng. Tư ánh ánh nhìn hắn một cái, tuy rằng đồng tình cùng đau lòng, nhưng càng có rất nhiều cho rằng hắn quá mức tự phụ, lung tung hành sự mới đưa đến hậu quả xấu. Ngươi, ngươi cái gì? Tư liệt như là bị lôi đình đòn nghiêm trọng một chút giống nhau, sương sờ ở tại chỗ, không tin tưởng nhìn chầm chằm tư ánh ánh, ngươi... Ngươi là đang lửa ta đúng hay không? Tư liệt mặt sau lời nói thanh âm đều có chút run rẩy, có chút không dám tiếp thu như vậy tình hình thực tế. Tư ánh ánh chỉ là gật gật đầu, lúc này lại đi trách cứ hắn cũng là không đành lòng, cho nên chỉ là đem một bên dược đưa cho hắn, khuyên hắn uống trước dược, chính mình lại nghĩ cách cứu hắn. Nhưng tư liệt không thể tiếp thu một phen xóa sạch chén thuốc, ta không tin, ta không tin. Tư liệt liền phải đi ra ngoài, tựa hồ muốn thử một lần chính mình năng lực giống nhau. Nhưng không đi hai bước nhân đau đớn khó nhịn quỷ trên mặt đất, hung hăng dùng nắm tay đấm đánh vào trên mặt đất. Vì cái gì, vì cái gì, Tô Mạt, ngươi cái đáng chết tiện nữ nhân, thế nhưng đuổi hủy hoại ta. Tư liệt nghiến răng nghiến lợi, nếu là Tô Mạt hiện tại ở hắn trước mắt, hận không thể đem nàng hung hăng tra tấn, lột ra dốc xương, lấy tiết trong lòng chi hận. Yên tâm, sẽ không làm nàng hảo quá bao lâu, chủ nhân bên kia tình hình thực tế làm không sai biệt lắm, hiện giờ đã đã, đã trở lại. Tư hoánh ánh tiến lên nâng dậy tư liệt. Tuy rằng buồn bực hắn có đôi khi không nên thân bộ dáng, nhưng rốt cuộc là duy nhất quan hệ huyết thống, hắn cái dạng này lại có thể nào không hận. Lương Ngộng Hàn sáng sớm tỉnh lại thời điểm liền gọi một tiếng nha hoàn xảo thư tiến đến hầu hạ. A xảo thư vừa vào cửa, thấy ngồi ở giường bên tỉ mặt, hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng, liên thủ đầu trên cấp tỉ rửa mặt chậu đều ngã trên mặt đất. Tỷ tỉ, sáng sớm tìm chết sao? Lương Ngộng Hàn nhíu mày bất mãn quát. Tỷ, ngài, ngài mặt xảo thư run rẩy ngón tay lương Ngộng Hàn mặt. Rụt rè nói, mặt, buồn tỉ mặt làm sao vậy? Lương Ngộng Hàn có chút không kiên nhẫn sờ soạn một chút mặt, cảm thấy giống như có thứ gì nhô lên tới, bất mãn đi đến gương đồng trước, không xem không biết, vừa thấy liền nàng chính mình đều bị kinh hách đột trên mặt đất. A Lương Ngộng Hàn thanh âm càng thêm hoảng sợ thê lương, ta mặt, ta mặt sao lại thế này? Ta mặt Lương Ngộng Hàn vuốt chính mình mặt, tay đều đang run rẩy, nhưng là nơi tay rõ ràng chạm vào kia sông da mang theo bọc ngủ điểm đỏ, không tin tưởng lại một lần bỏ đến gương đồng trước nhưng lại một lần xác định gương mặt kia là chính mình sau, dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. chỉ thấy nàng hiện giờ đầy mặt hồng đầu, có chút đầu cũng đã lớn thành bọc mũ, cả khuôn mặt cơ hồ mỗi một cái hoàn chỉnh hảo địa phương. mau, mau mời đại phu, mau đi thỉnh đại phu a, ngươi cái tiện tỷ còn thất thần làm cái gì? Lương Ngộng Hàn buồn bực một cái tát đánh vào xảo thư trên mặt, dọa nàng chạy nhanh chạy ra đi tìm đại phu. tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Lương Ngộng Hàn không thể tin tưởng. Chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy, rõ ràng tặc còn hảo hảo A, như thế nào trong một đêm cứu biến thành như vậy. Lương ngọc Hàng nghĩ không ra sao lại thế này thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên mặt kỳ ngứa vô cùng, cái loại này xuyên tim ngứa làm nàng nhịn không được dối tay đi bắt. Chính là lại lo lắng kia bọc ngủ sẽ bị chảo phá, tình huống sẽ càng thêm chuyển biến xấu, chính là nàng một nhẫn lại nhẫn, kia ngứa giống như là cố ý giống nhau, ngứa chảo gan, cảo tâm khó chịu, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đi bắt mặt. Chính là không chảo con hảo càng chảo càng ngứa, càng ngứa càng chảo, thẳng chảo nàng ngón tay bên trong một mảnh vết máu. A hiện giờ cả khuôn mặt nóng rát có đau lại ngứa, làm lương ngộng hàn nhịn không được trên mặt đất la lộn. Tỷ, ngài làm sao vậy? Vâng cờ ở nghe được tỷ động tĩnh khi, vội vàng buông trong tay sự chạy tiến bảo. Nhưng vừa tiến đến liền nhìn đến tỷ kêu trương hãi tha mặt, dọa nàng cũng kêu sợ hãi ra tới. Tỷ, ngài chạy nhanh chuẩn bị một chút. Vương thượng triệu kiến ngài tức khắc vào cung ít kiến. Quản gia thanh âm đột nhiên vui vẻ ở ngoài cửa vang lên. Chương 206 như thế hư tâm tư. Vân cờ thấy quảng gia ở cửa lời nói, chạy nhanh tiến lên nâng dậy trên mặt đất thống khổ bất kham Lương Ngọc Hàn. run dậy thanh âm nói, tỷ quảng gia, vương thượng hiện tại triệu ngài tiến cung. Cái gì? Hiện tại? Không được, ta hiện tại bộ dáng không thể làm vương thượng nhìn đến. Người đi theo quảng gia, ta thân thể không khỏe, không thể thấy vương thượng, thỉnh vương thượng thứ lỗi, mau đi. Lương Ngọc Hàn cố nén đau đớn cắn răng nói. Đúng vậy. Vân cờ liền đem tỉ nói còn nguyên báo cho quản gia, nhưng quản gia trên mặt rõ ràng lộ ra có chút khó xử thần sắc. Này, chỉ sợ không ổn, trong cung tới công công muốn tỉ lập tức cùng hắn tiến cung, cấp bạch ra. Quản gia khó xử. Này vân cờ nhìn thoáng qua phòng trong tỉ, sau đó mới đối quản gia, quản gia, tỉ là thật sự không thoải mái, bằng không, ngài tìm lao ra cùng phu nhân ngẫm lại biện pháp. Rơi vào đường cùng, quản gia chỉ phải lại đi báo cho lão ra phu nhân khá vậy không biết tỷ rốt cuộc là làm sao vậy liền vương thượng triệu kiến đều dám chậm trễ lần này sợ là lao gia phu nhân cũng sẽ không thuận nàng ý quản gia mới vừa đi chẳng được bao lâu xảo thư từ cửa sau mang theo một cái đại phu cấp hừng hực đi đến tỷ đại phu tới ngài nhịn một chút xảo thư an ủi đỡ tỷ nằm đến trên giường đại phu là một cái lao giả được tỷ bày mưu đặt kế liền đi đến nhưng vừa thấy đến lương ngọng hàn trên mặt bộ dáng đều không được trắng mặt tỷ ngài đây là làm sao vậy Đại phu mang theo nhút nhát nói. Vô nghĩa, nhà ta tỷ nếu là biết làm sao vậy, sẽ thỉnh ngươi tới sao? Sảo thư thấy đại phu lời này, bất mãn trả lời. Là, là. Đại phu liền tới gần nàng mặt, sau đó bắt đầu cho nàng bắt mạch, qua một hồi lâu mới nhữ mày nói, tỷ đây là trúng độc. Tuy rằng thực rất nhỏ, vốn là dùng điểm thuốc giải độc không lâu liền có thể khỏi hẳn, nhưng là tỷ đem mặt trào phá, độc nhập huyết mạch, chỉ sợ tỉ mặt sẽ. Đại phu câu nói kế tiếp không dám. Hắn biết giống nhau nữ tử sẽ có bao nhiêu để ý chính mình dung mạo, huống chi loại này hầu môn đại viện thiên kim tỷ, nếu là chính mình xử lý không tốt, chỉ sợ là rất khó tồn tại đi ra ngoài. Người cái gì? Lương Mộng Hàn bén nhọn thanh âm văng lên, không dám tin tưởng nhìn đại phu, hắn nói là có ý tứ gì, là ta khuôn mặt dược bị hủy sao. Người cái lang băm, ý lý thuật không tin còn dám ở bổn tỷ trước mặt hầu ngôn loạn ngữ, cho ta đem hắn ném văng ra. Lương Mộng Hàn cơ hồ dược mất đi lý trí, chuẩn bị chính mình đem này đại phu cấp đá ra đi. Sao lại thế này? Mộng ngộng, sáng sớm phát lớn như vậy tính tình. Thừa tướng phu nhân mang theo đầy mặt ý cười đi vào tới, nghị Vương thượng tự mình triệu kiến nhà ta Mộng ngộng, nhất định là nói cùng hoàng tử hôn kỳ tình hình thực tế. Nhưng vừa đến Mộng Mộng cửa liền nghe được nàng cuồng loạn tiếng giống giận, đi vào đi vừa thấy, kinh nàng đứng ở tại chỗ sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt ý cười dần dần rút đi, thay chính là càng thêm lãnh lâm cùng đau lòng thần sắc, tại sao lại như vậy? ta nữ nhi, ngươi mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào? thành hương phu nhân đau lòng đi đến lương ngọng hàn bên người ngồi xuống, không thể tin tưởng nhìn nàng mặt, sau đó vẻ mặt tức giận đối đứng ở một bên xảo thư cùng vân cờ quát, các ngươi hai cái tiện tỷ là như thế nào chiếu cố tỷ, nàng mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào? nô tỷ không dám, tỷ ngủ một giấc tỉnh lại, trên mặt liền liền xảo thư cùng vân cờ kinh lập tức quỳ trên mặt đất, bất ăn nói. nương, ngài muốn giúp giúp ta, ta mặt không thể bị hủy, ta hôm nay không thể xem vương thượng A Cái này lang băm thế nhưng còn nữ nhi mặt không cứu. Nương, ngài nhất định phải giúp giúp ta a Lương Ngọc Hàn khóc thút thít Nhưng bởi vì trên mặt thương lại đau lại ngứa, nàng vừa khóc nước mắt nhiễm miệng vết thương càng đau. Chính là liền khóc, nàng cũng không dám lưu nước mắt. Thừa tướng phu nhân nhìn thoáng qua quỷ trên mặt đất co rúm lại đại phu. Sau đó lạnh mặt nói, đại phu một chút biện pháp đều không có sao. Ít nhất trước giúp nàng ngăn ngứa, làm nàng không cần lại tiếp tục trảo mặt cũng giáo. Như thế có biện pháp Đại phu vội vàng đứng dậy đi đến hòm thuốc biên, sau đó đem bên trong một cái bình xứ lấy ra tới. Đây là dân tự chế ngăn ngứa cao, đối thủy trên mặt tình huống có lẽ có chút trợ rút. Lấy tới. Thừa tướng phu nhân phân phó xảo thư đem kia thuốc mỡ lấy lại đây, sau đó chạy nhanh đổ ở nữ nhi trên mặt. Thế nào, cảm giác hảo chút sao? Thừa tướng phu nhân tâm đau lòng hỏi. Giống như, là không như vậy ngứa. Lương Ngộng Hàn cảm thấy không có cái loại này xuyên tim tưởng dùng sức cào cảm giác. Trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thừa tướng phu nhân cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới nhìn về phía đại phu. Hôm nay việc, đại phu nhưng khám ra cái gì? Thừa tướng phu nhân kêu mang theo uy hiếp thanh âm làm đại phu kinh vội vàng lại quỳ trên mặt đất nói. Tỷ chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn. Dân chỉ là giúp tỷ khai mới bước đi phong hàn dược. ân đưa đại phu đi ra ngoài. Thừa tướng phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Sau đó ý bảo xảo thư đem đại phu đưa ra đi Nương. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lương Ngộng Hàn lời nói vừa mới rơi xuống đất, thừa tướng liền vội vàng đi đến, thanh âm vẫn nộ nói, còn ở cọ sát cái gì, công công còn ở bên ngoài chờ, cảm kích ngươi cùng ta tiến cung đi. Nhưng thừa tướng lời nói mới vừa xong, đi vào tới thời điểm nhìn đến Lương Ngộng Hàn gương mặt kia, cũng sững sờ ở tại chỗ, nhưng là không trong chốc lát kia trong mắt chán ghét cùng ghét bỏ lại biểu lộ không bỏ sót, rốt cuộc sao lại thế này? Cha, ngài muốn giúp giúp Nữ Nhi à, Nữ Nhi bị người độc hại bị thương mặt. Hiện giờ nữ nhi tuyệt đối không thể tiến cung diện thánh. Lương Ngộng Hàn dùng kia trương ghê tẩm mặt mang khóc nước nở làm nũng nói. Nhưng thừa tướng vừa thấy như vậy liền khó chịu, liền quay mặt đi, thật là đồ vô dụng, liền chính mình mặt đều bảo hộ không tốt. Nhưng thừa tướng chân trước mới vừa hắn đi ra ngoài, chuyên chỉ công công cũng đi tới cửa, "Thừa tướng đại nhân, lệnh thiên kim còn không có chuẩn bị tốt sao?" Vương thượng nhưng vẫn luôn chờ ở, làm vương thượng chờ lâu rồi, nô tài nhưng đảm đương không dậy nổi vương thượng thịnh nộ. Chuyên chỉ công công ngữ khí không tốt. Lược Hiện không kiên nhẫn. "Công công, là cái dạng này, nữ thân thể xác thật không khỏe, hôm nay sợ là không thể tiến cung, để tránh qua bệnh khí cấp vương thượng." Thừa tướng đại nhân thừa tướng lời nói còn không có xong, đã bị truyền chỉ công công đánh gãy, "Vương thượng chính là công đạo, hoàng tử dù sao cũng là hắn duy nhất tôn nhi, hiện giờ lương tỷ mặc kệ như thế nào, chẳng sợ bệnh đến không thể hành động, cũng phân phó nô tài đem tỷ nâng tiến cung đi." Thái hậu nương nương khá vậy vội vã thấy hoàng tử tương lai bên người người. Thừa tướng vừa thấy việc này là tránh không khỏi đi lương đói vương thượng thế nhưng liền lời này đều cũng là hoàng tử ở hoàng tộc trung sắc thật là chân quý tồn tại việc này đều kinh động thái hậu sợ là không hảo tránh thoát đi công công, ngài chờ một lát thần làm nữ thu thập một phen này liền tùy ngài tiến cung Thừa tướng liền đi vào phòng trong bọn họ ở ngoài phòng nói chuyện phòng trong nơi nào hủy nghe không rõ ràng lắm lương mộng hàn khẩn trương bắt lấy mẫu thân góc áo dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nàng đem mặt che lên Đến lúc đó chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Thừa tướng phu hủ cụ trầm khuôn mặt nói. Sau đó liền phân phó xảo thư cùng vân cờ chạy nhanh đem nàng rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Sao lại thế này, đều lâu như vậy, thế nhưng còn không có tới. Chấm nhưng thật ra không biết, thừa tướng ra nữ nhi cái giá đánh cuộc như thế cao. Vương thượng thần sắc rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Thật không hiểu được đình nhi vì sao khăng khăng muốn cho chấm triệu kiến lương ngọc hàn. Nàng dùng không chịu được như thế thủ đoạn cùng kỳ bên ở bên nhau chấm tự mình cho bọn hắn tứ hôn chuyện này hiểu rõ liền còn chưa tính vương thượng có lẽ là nữ nhi ra thẹn thùng lại là ngài tự mình mở miệng triệu kiến tự nhiên muốn trang trọng một ít tới gặp ngài mới giáo vương hậu chân ăn nói thái hậu sắc mặt cũng có chút bất mãn nhìn nhìn lại hạ đầu chỗ ngồi phó kỳ uyên vẻ mặt nhất không nổi kính tới bộ dáng biết hủy khuất hắn liền có chút đau lòng bổn ý tuy rằng là muốn cho đứa nhỏ này sớm ngày thành hôn khá vậy không hy vọng hắn như thế không vui tuy đau lòng nhưng nên hắn gánh vác trách nhiệm hắn cũng trôn tránh không được chỉ có vẫn luôn ngồi ở bên cạnh kiên nhẫn chờ phó kỳ huyên cùng tô mạt hai người an tĩnh ngồi ở cùng nhau an điểm tâm uống trà như là tới giải sầu giống nhau người tuổi hồ một chút cũng không chờ mong phó kỳ huyên tò mò hỏi ta hẳn là chờ mong cái gì sao tô mạt vẻ mặt vô tội mở to mắt to nói sau đó ở nhìn đến vương gia vẻ mặt mong đợi phân thượng tiếp tục nói kết quả ta đều có thể dự kiến bất quá là chứng kiến có cái loại này kết quả quá trình thôi Bổn vương từ trước thế nhưng không biết, bổn vương phi thế nhưng có như vậy hư tâm tư. Phó Vũ Đình sủng nịch ôn nhu cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút nàng đầu. Vương ra chính là hối hận. Tô mặt thanh thiển rào hoặc cười. Chưa bao giờ. Thừa tướng đại nhiễm, lương tỷ đến. Cửa cung công công đột nhiên tiêm thanh hô. chương 207 ớt hủ cảm xúc, bắt đầu diễn kịch. Vương thượng sắc mặt trầm trọng nhìn về phía cửa, rõ ràng không có gì hảo tâm tình. Ở vừa thấy đến kia Lương Ngộng Hàn diện thánh thời điểm thế nhưng còn mang theo một tấm khăn che mặt, càng là tức giận trực tiếp một phách tay vị phẫn nộ quát: "Làm càn, là ai cho ngươi là gan, diện thánh khi dám mang lên khăn che mặt." Đối mặt vương thượng phẫn nộ, tuy là luôn luôn luông chiều Lương Ngộng Hàn cũng vào lúc này bị hoảng sợ, sau đó đi theo phụ thân chạy nhanh quỷ trên mặt đất. Thỉnh vương thượng bất giận thừa tướng lo lắng quỳ xuống đất nói: "Nữ biết như thế diện thánh là đối vương thượng cùng thái hậu bất kính, nhưng nghề Hà hôm qua nữ lầm thực dễ dị ứng nguyên liệu nấu ăn." Dẫn tới hôm nay trên mặt có chút không khỏe Không khỏi quá yếu nhiêu thành giá Lúc này mới mong thể diện thánh Còn thỉnh vương thượng thứ tội Thưa tướng lời này vừa ra Phó Vũ Đình ánh mắt lại nhìn về phía tô mạng Thấy nàng một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng Liền khỏe mắt đều không có cấp lương ngọng hàn một cái Liền cũng không có lời nói Mà là tiếp tục xem mặt sau tình huống Nhưng có một chút Lương ngọng hàn trên mặt nếu là thực sự có chuyện gì Nhất định cùng nàng kéo không được căn hệ Đều do nữ tham ăn Thế nhưng quên chính mình ăn kia nguyên liệu nấu ăn dễ dàng dị ứng, còn Thỉnh Vương thượng thứ tội. Lương Ngộng Hàn cũng tiếp theo phụ thân nói nói. Nhưng Vương thượng tức giận một chút cũng không có tiêu giảm, thậm chí có liếc nhìn nàng một cái liền rất bực bội cảm giác. Nhưng là ngại với thừa tướng mặt mũi, có chút không kiên nhẫn vung tay lên, ý bảo bọn họ lên lời nói. Vương hậu thấy Vương thượng tức giận không giảm, vì không cho trường hợp quá mức khó coi, liền mở miệng mang theo ý cười nói, hôm nay tuyên lương tỷ tới, chủ yếu vẫn là vì làm thái hậu cùng buồn cung gặp một lần rốt cuộc tương lai là kỳ huyên người bên cạnh, này kỳ huyên chính là thái hậu trong lòng bảo, ngày sau liền đem hắn giao cho người chiếu cố. Đa tạ thái hậu vương hậu tín nhiệm, nữ ngày sau nhất định sẽ cần củ phụng dương hoàng tử. Lương Ngộng Hàn vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng nhìn Phó Kỳ huyên liếc mắt một cái, sau đó ôn nhu nói: "Hảo vương hậu thấy nàng như thế lời nói, cũng thực vừa lòng gật gật đầu, chỉ là ngươi này trên mặt dấu vết không biết bao lâu mới có thể hảo, vì không ngại ngại đính xuống hôn kỳ, vẫn là làm ngựa ý tiến đến nhìn xem hảo." Đa Tạ Vương hậu ý tốt, nữ đã quả chám đại phu xem qua, là bất hiếu mấy ngày liền có thể khôi phục, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hôn kỳ. Lương Ngộ hàn ra tiếng lập tức cự tuyệt nói, làm can, Vương hậu ý tốt há là ngươi có thể tùy ý cự tuyệt. Vương thượng vừa nghe nàng lời nói lại không hài lòng, giống giận nói, là nữ sợ hãi, chỉ là cảm thấy là sự tình, không dám làm phiền Vương hậu vì nữ làm lụng vất vả. Lương Ngộ hàn thấy Vương thượng lại tức giận, sợ hai hai đầu gối mềm nũn, quỳ trên mặt đất ôn nhu nói. Lương Ngọc Hàn nói một xong, tô mặt khỏe miệng ở ngay lúc này mới hơi hơi dơ lên một mặt đẹp độ cung. Mấy là có thể hảo, sợ không phải ngươi đang nằm mơ đi. Ta có tâm làm ngươi khôi phục không được, ngươi cho rằng ai có thể cứu ngươi. Một khi đã như vậy, liền thỉnh đồng ngựa y đi đến xem. Vương hậu liền muốn cho người đi thỉnh đồng ngựa y đi Vương hậu, xác thật không cần, vì thần đã vì nàng mời đại phu, lại, bất quá đúng vậy dị ứng, khó có thể lao động đồng ngựa y tự mình hỏi khám. Thừa tướng thấy sự tình có chút đâu không được, liền mở miệng nói: Nếu lương tỷ ngày sau thật thành kỳ huyên người, làm đồng ngựa ý để nhìn xem lại có gì phương. Lại, thừa tướng đối triều đình hết sức quan trọng, thỉnh đồng ngựa ý để vì lệnh ái hỏi khám cũng là hẳn là. Thừa tướng thấy vương hậu lời nói đều đến cái này phân thượng, tưởng cự tuyệt, chỉ sợ sẽ chọc giận vương thượng, hiện giờ cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đồng ngựa ý kia đến thời điểm, thực trực tiếp thỉnh lương Ngộng hàn gỡ xuống khăn che mặt. Lương Ngọng Hàn ánh mắt có chút né tránh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rừng ở từ đầu tới đôi đều không có xem chính mình liếc mắt một cái phó kỳ huyên trên người. Cái này hoàng tử là chuyện như thế nào, chính mình tương lai thê tử dung mạo là tùy tiện một cái người nào đều có thể thấy liền thấy sao. Hắn đều không vì chính mình câu nói. Tuy có chút buồn bực, nhưng ở vương thượng cùng Thái Hậu trước mặt là nửa phần cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Vương Hậu cho rằng Lương Ngộng Hàn là ngượng ngùng. Xuất phát từ thẹn thùng mới dối rắm không nghĩ đem khăn che mặt gỡ xuống tới, liền mở miệng nói: "Lương tỷ không cần lo lắng, đều là người trong nhà, không cần chú ý." Vương hậu đều mở miệng, mà Vương thượng cùng Thái hậu đều sắc mặt bất thiện nhìn chính mình, Lương Ngọc Hàn liền tính là tưởng thoái thác, muốn tìm phụ thân cầu cứu đều khó. Không thể nề hà dưới, chỉ phải cực không tình nguyện đem trên mặt khăn che mặt gỡ xuống. Kia trương mới không đành lòng thấy bị trảo tia mặt, thậm chí còn có mang theo bọc mủ màu đỏ huyết bao, có vẻ gương mặt kia giữ tợn cùng bố. Tây mọi người, cơ hồ ở nhìn đến nàng gương mặt kia thời điểm đều nhịn không được hít hà một hơi. Cô nương, ngươi xác định, ngươi đây là gì ứng gây ra? Đồng ngự y trước hết phản ứng lại đây, nghi hoặc mở miệng hỏi. Này, đại phu là cái dạng này. Lương ngọc hàn chỉ phải đem sự tình đẩy đến đại phu trên người, gương mặt kia nhân đại gia chán ghét ghê tởm nhìn chính mình mà cảm thấy hổ thẹn. Không có nào một khắc so hiện tại càng làm cho nàng tưởng trực tiếp tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nay trương bị hủy mặt cho nàng đả kích đã đủ lớn hiện giờ nhìn đến từng trương ghét bỏ, cảm thấy chính mình có thể tin sắc mặt, càng thêm xấu hổ không chôn dung thân. Phó Kỳ Huyên buồn không thèm để ý nàng bên này tình huống, nhưng là ở nhìn đến Sở hưu váy hút khí lạnh thời điểm, nhịn không được hơi hơi ngước mắt nhìn nàng một cái, ở nhìn đến nàng kia trương cơ hồ bị hủy toàn bộ mặt khi, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng, thử, xứng đáng. Ai làm ngươi thiết kế hãm hại ta, hiện giờ như vậy cũng coi như là ngươi tự thực hậu quả xấu. Mà hảo xảo bất xảo chính là. Phó kỳ bên kia khinh miệt ánh mắt vừa lúc làm lương ngộng hàn nhìn đến, nàng trái tim băng giá nhìn phó kỳ bên đối chính mình hiện giờ thái độ, nghĩ chính mình này khuôn mặt nếu thật sự không cứu, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đều do thẩm nghiên cái kia tiện nhân, nếu không khỏe nàng thiết kế hãm hại ta, ta lại như thế nào ở hoàng tử nơi đó mất trong sạch thanh danh, làm sao đến nỗi bị bọn họ những người này mắt lạnh trào phúng, khinh thường. Ta buồn hẳn là hoàn mỹ đứng ở phó vũ đình bên người. Ở diệt trừ tô mặt sau có thể thuận lợi thay thế được nàng vị trí, trở thành phó vũ đình duy nhất sủng ái thế tử. Hết thảy đều bởi vì thầm nghiên, đều là nàng hại ta biến thành hiện giờ như vậy. Đừng làm cho ta tìm được nàng, nếu không, ta nhất định làm nàng gấp trăm lần ngàn lần nếm thử ta hiện giờ cảm giác. Lương Ngọng Hàn ánh mắt hơi mang ủy khuất nhìn phó vũ đình, hy vọng hắn có thể cho chính mình một cái an ủi ánh mắt, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, chính mình đều có dũng khí tiếp tục đối mặt đi xuống. Chính là hắn từ đầu đến cuối đều che chở tô mạn, nhìn nàng, súng nàng, nị nàng. Đáng chết tô mạn. nếu ngươi vốn là không tồn tại liền hảo, trước kia nếu là biết có ngươi sẽ chắn con đường của ta, ta nhất định sáng nay đem ngươi diệt trừ. Lương tỉ, ngài này không phải dị ứng, là chúng độc, này độc lấy thâm nhập huyết mạch, ngài chết khuôn mặt sợ là giữ không nổi. Đồng ngự y thì không có dân gian đại phu như vậy dấu diếm, mà là làm trò vương thượng mặt nói thẳng ra. Cái gì? Ta hoàng gia có thể nào muốn như thế bộ mặt bất kham nữ tử vì tức? Thái hậu tại đây một khắc tức giận rồi, sắc mặt phẫn nộ lại ghét bỏ nhìn trầm trầm Lương Ngộng hàn, thái độ kiên định. Vốn dĩ nghĩ Lương Ngộng hàn dùng mưu kế tưởng cùng Kỳ Huyên ở bên nhau, lại là thừa tướng nữ nhi, làm Kỳ Huyên cưới cũng liền cưới. Nhưng hôm nay nhìn đến nàng diện mạo như thế xấu xí, tính kế Kỳ Huyên không, còn vọng tưởng trở thành hắn vợ cả, quả thực hoang đường. Thái hậu, nữ vốn không phải như vậy, nữ cũng là vì kẻ gian làm hại là có người làm hại nữ khuôn mặt bị hủy, thỉnh thái hậu nắm rõ a. lương ngọc hàn vừa thấy thái hậu đều tức giận rồi, nghe nàng lời nói ý tứ là không chuẩn bị làm ta gả cho phó kỳ huyên, kia hiện giờ ta minh sinh bị hắn hủy hoại, hắn nếu là không cưới ta, đình vương gia cũng sẽ không muốn ta, ta đây về sau phải làm sao bây giờ? hết hồn sợ hãi rất nhiều tưởng tất cả đều là chính mình tương lai lộ, lương ngọc hàn thần sắc khẩn trương khóc lóc kể lệ. ngươi luôn mồm có người hại ngươi, ngươi nhưng thật ra là ai làm hại ngươi? Thái hậu nôn ngữ sắc bén hỏi, là, là Lương Ngọng Hàn bất an tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở tô mạt trên người, sau đó không chút do dự chỉ vào nàng nói, là nàng, là tô mạn là tô mạn hại ta. Đã hoảng sợ Lương Ngọng Hàn đột nhiên lạnh lùng nói, tạc ta còn hảo hảo, nhưng ta tạc chỉ cùng nàng chảo dầu tiếp xúc, hôm nay liền biến thành như vậy bộ ráng, là nàng, nhất định là nàng hại ta, Thái hậu, cầu ngươi thế nữ làm chủ A, là tô mạn cấp nữ hạ độc làm hại nữ. Lương Ngọc Hàn quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể, rõ ràng là một bộ đáng thương bộ dáng, nhưng ở mọi người xem tới lại là giữ dội giữ tợn. "Là ai cho ngươi là gan, không tôn sưng bổn vương phi, còn dám bôi nhọ vương phi phó vũ đỉnh không đợi thái hậu vương thượng tức giận, lạnh lùng nói, "Thừa tướng, lệnh ái thật là hảo giáo dưỡng a." Chương 208 trang nhu nhược, bán đáng thương, ai sẽ không? "Vương gia thứ tội, còn thỉnh vương gia thứ tội a, nữ chỉ là không thể tiếp thu mặt bị hủy sự thật, không phải cố ý đối vương phi bất kính." Thừa tướng khí hận không thể đánh cái này không nên thân nữ nhi, cũng dám làm trò vương thượng thái hổ mặt bôi nhỏ vương phi, thật là chăn sống. Cha, ta không hổ, là nàng, thật là nàng, tặc nàng tiếp xúc đến ta, thật là nàng hại ta à. Lương mộng hàn như là không rõ phụ thân tâm tư, không thuận theo không buông tha nói. Bang thừa tướng buồn bực một cái tắt đánh vào trên mặt nàng, khi cả người phát run, người cái nghiệp chướng còn không cho ta cấm miệng. Thừa tướng, lệnh ái thật là thật to gan, liền ai ra tôn tức cũng dám bố trí. Sợ không phải cho rằng có thừa tướng vì nàng thành mời, liền dám không đem ai ra cùng vương thượng để vào mắt đi. Thái hậu thanh âm lãnh lắm, khí thế lạnh leo thẳng bức thừa tướng nói. Tô mặt nhìn như vậy bảo hộ chính mình thái hậu, còn có luôn luôn ở chính mình trước mặt ôn nhu hiền từ thái hậu, hiện giờ thế nhưng khí thế lăng nhân, có thể muốn gặp phó vũ đỉnh trên người khí thế thật thật là di chuyển thái hậu a. quả nhiên, hoàng gia huy nghiêm không dùng kinh nhận. Tô mặt thấy thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu ấp ủ cảm xúc sau đó hai mắt đấm lệ mông lung một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn về phía lương ngọc hàn tô mặt thần sắc xem ở phó vũ đỉnh trong mắt có không ra đau lòng đặc biệt là cặp kia dương dương rồi lại ẩn nhận không dám chảy xuống bộ dáng nhìn hắn tâm đều mau nát không rảnh lo nhiều như vậy đi lên trước mềm nhẹ ôm lấy nàng nói ngươi yên tâm có bổn vương ở không có người có thể bôi nhỏ ngươi thương tổn ngươi phó vũ Đình, ánh mắt bất thiện nhìn về phía lương ngọc hàn tựa hồ là ở cảnh cáo nàng giống nhau Phó Vũ Đình không hổ là viêm thành mỗi người nói mà biến sắc tồn tại, chỉ vừa mới kia một ánh mắt liền dọa cả người run rẩy không dám nút ních. Tô mặt thấy Phó Vũ Đình ôn nhu che chở chính mình bộ dáng, trong lòng Mỹ tư tư, nhưng là tưởng tượng đến chính mình này cảm xúc là giả, liền cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn chân tình biểu lộ. Sau đó nhìn về phía Thái Hổ ôn nhu ủy khuất nói, Thái Hổ, thiếp thân hôm qua lại là gặp qua lương tỉ, nhưng, chính là... Tô mặt, ủy khuất nước mắt đều chảy ra, Mặt sau tựa hổ có cái gì lý do khó nói giống nhau, không dám trực tiếp ra tới. Mặt đừng sợ, có nói cái gì liền thẳng, ai ra sẽ tự thế ngươi làm chủ. Thái Hổ xem Tô Mạt ẩn nhận thương tâm bộ dáng, đau lòng nói: "Hôm qua lễ bộ thị lang nhi tử Trần Tam tìm người mượn cớ chi khai vương gia lưu tại thiếp thân bên người bảo hộ thiếp thân thị vệ, sau đó Trần Tam liền ở thị vệ đi rồi đi đến, đối thiếp thân biểu diễn vũ nhục, hành vi quá kích, nếu không phải thiếp thân thị nữ liều chết bảo hộ thiếp thân, chỉ sợ thiếp thân Tô Mạt đến nơi đây." Liền càng thêm thương tâm, dứt khoát không ẩn nhẫn, đầu đại nước mắt rào rạt chảy xuống dưới, trên mặt đều là sợ hãi cùng tiểu nhu thần sắc. Buồn cười, lễ bộ thị lang lại vẫn có tử hôn trương bất hảo chi tử, thực sự đáng chết. Vương thượng nghe xong đều có chút phẫn nộ quát. Lương ngọc hàn bởi vì tô mặt nói xứng sờ ở tại chỗ, có chút hoảng hốt túi đầu nhìn về phía mặt đất. Không xong, nàng thế nhưng đem trần tam sự tình lấy ra mặt bàn đi lên, rõ ràng là thực không biết xấu hổ sự. Nhưng từ miệng nàng ra tới như thế nào biến thành như vậy, không chỉ có là vương ra, ngay cả thái hậu đều giống như thực khẩn trương nàng cảm xúc. Nếu là bọn họ bởi vậy sự triệu kiến Trần Tam, ta đây làm sao bây giờ? Không, sẽ không, Trần Tam như vậy mê luyên chính mình, nhất định sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, chỉ cần ta ở trước mặt hắn cực có mềm lời nói, giải cái kiều liền nhất định sẽ không có việc gì. Có cái này ý tưởng lương ngộng hàn nháy mắt liền không hề lo lắng Trần Tam sự tình. Tô Mạt cũng ở ngay lúc này nói tiếp, Lương Tỷ hôm qua gặp qua ta, cùng ta từng có tiếp xúc sắc thật không giả, bởi vì ở Trần Tam bị chủ tiệm chế phục sau nàng liền tức thời xuất hiện, mở miệng xuất hiện chính là đối thiếp thân hoài nghi cùng nghi kỵ, mở miệng bất thiện tự tự chọc thiếp thân tâm, may mắn vương gia kịp thời đuổi tới thiếp thân mới không có bởi vì Lương Tỷ nói mà chuẩn bị vừa chết minh trí, hiện giờ Lương Tỷ lại là thiếp thân hạ độc hại nàng hủy dung, chẳng lẽ Lương Tỷ là thật sự, tương bức tử thiếp thân, tới chứng minh này có lẽ có sự sao? Tô mặt liền nhu nhược đảo hướng một bên, một bộ nhược liêu phủ phong bộ dáng. Phó Vũ Đỉnh đau lòng bế lên nàng, làm nàng hảo hảo ngồi ngay ngắn ở trên trâu ngồi, chính mình tắc đứng ở bên người nàng ôm nàng, an ủi nàng. Chỉ là ánh mắt càng thêm bất thiện nhìn trầm trầm lương ngông hàn, nàng cũng dám bước từ mạn kia buồn vương hôm nay liền trước bước từ nàng. Lương tỷ thật là thật to gan, trước công chúng liền dám bôi nhọ buồn vương phi, còn dám trước mặt mọi người nói năng lố mãng, ý đồ bức bách buồn vương phi, ngươi cũng biết. Như hại vương tộc là cỡ nào tội danh, sợ là liền ngươi phụ đều không có hảo hảo giáo ngươi đi. Nghe Phó Vũ Đình lệnh nhạt thanh âm, thích giết chóc hơi thở làm thừa tướng hận không thể liền quỷ đều quỷ không xong. Vương ra thứ tội, vương ra thứ tội à, vi thần này nịch nữ vô chi, còn thỉnh vương ra tha thứ nàng đi. À, hảo một câu vô chi, buồn vương cũng không biết nói, mãn môn sao chẳng tội danh thế nhưng bị thừa tướng một câu vô chi liền cấp sơ lược. Phó Vũ Đình mắt lạnh nhìn thừa tướng. Đối với hắn gia giáo thực sự không dám khen tặng. Vi thần đáng chết, vi thần đáng chết, là vi thần không có dạy dỗ hảo nữ nhi, làm nàng mạo phạm vương phi, còn thỉnh vương phi đại nhân không nhớ người quá, bỏ qua cho nàng lúc này đây đi. Thừa tướng hướng tới Tô Mạn quỳ lạy một chút, sau đó lui kéo Lương Ngộng Hàn cũng đi theo chiều nàng quỳ lạy. Lương Ngộng Hàn đều chất phác, chưa bao giờ biết chính mình làm sự thế nhưng còn sẽ liên lụy mãn môn, chẳng lẽ là vương gia cố ý bất công Tô Mạn, hù dọa phụ thân đi. Vương gia tô mạt nhược nhược kéo một chút phó vũ đỉnh tay áo giác ôn nu nói thiếp thân muốn gì nghĩ lương tỷ sớm hay muộn là kỳ huyên người ta làm trưởng bối tự nhiên không nên cùng nàng đi so đo này đó vốn định làm sự tình như vậy qua đi lại chưa từng tưởng bị lương tỷ lấy đảm đương làm làm hại sự tình thiếp thân cũng là bất đắc dĩ mới ra lời này thiếp thân không phải cố ý như vậy có thể hay không ảnh hưởng lương tỷ cùng kỳ huyên cảm tình phó kỳ huyên cùng tô mạt cơ hội là từ cùng nhau lớn lên. Có từng gặp qua nàng như thế nhu nhược bị thương tổn bộ dáng, hơn nữa vốn là đối lương ngộng hàn hành vi khinh thường, liền bất mắt nói, nàng gương mặt kia làm ta cưới trở về là muốn cho người xem ta hoàng gia chê cười sao. Phó kỳ huyên khinh thường nhìn lương ngộng hàn nói, nhưng chỉ liếc mắt một cái, liền ghét bỏ bỏ qua một bên, như là nhìn đến cái gì tang vật giống nhau. Lương ngộng hàn có từng đã chịu quá loại này khuất đục, loại này bị thiếu chúng và mặt sự tình chỉ có chính mình thường làm, hiện giờ này hung hăng một cái tắt đánh tới chính mình trên mặt. Thực sự là lại cay lại đau, lại khổ không nói nổi. Tô mạt cùng thẩm nghiên hai người hại ta đến tận đây, ta lại như thế nào thiện bãi cam hưu. Chỉ là hiện giờ nếu ta không thể gả cho phó kỳ uyên, tương lai lại còn có cái gì thể diện sống sót, cha hiện tại xem ta ánh mắt đều như là hận không thể không có ta cái này nữ nhi bộ dáng, nếu là ở nhà, chỉ sợ cũng không có ta một vị trí nhỏ. Lập tức nghĩ kỹ lương mộng hàn quỷ gối tô mạt trước mặt, lúc này túi đầu cũng không đại biểu một đời đều đến hướng nàng túi đầu. Vương Phi, cầu ngài đại nhân đại lượng, tha thứ nữ vô tri, là nữ hồ nôn loạn ngữ làm Vương Phi đã chịu thương tổn, nhưng nữ bổn ý lại không phải như thế, hiện giờ nữ biết sai lầm đã chí, không biết nên như thế nào đền bù Vương Phi ngài đã chịu thương tổn. Nữ nguyện ý tiếp thu Vương Phi bất luận cái gì trừng phạt, chẳng sợ Vương Phi hiện tại liền phải nữ mệnh, nữ cũng tuyệt không hàm hồ, chỉ cầu Vương Phi buông tha ta phụ thân, buông tha ta lương thị nhất tộc, nữ một tha chịu tội từ chính mình. Y gánh vác liền có thể, cầu Vương Phi thành toàn. Lương Mộng Hàn than thở khóc lóc, lời nói chuẩn xác bộ dáng, đảo làm người nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nhìn không ra tới nhưng thật ra cái co được giãn được nha đầu, còn tưởng rằng nàng sẽ vẫn luôn tâm khí cao ngạo. Bất quá nhanh như vậy thấy rõ chính mình hiện tại thế cục, cũng không thể không nàng thực thông minh. Lấy lui làm tiến, đã thừa nhận chính mình cha sai lầm, lại đem lương ra phủi sạch, làm cho lương thừa tướng đối nàng không đành lòng, nhưng thật ra chính mình nhìn nàng đầu góc. Bất quá, hiện tại cũng không phải đối phó nàng thời điểm. Rốt cuộc thẩm nghiên còn cần nàng tới thanh trừ Tô mặt làm bộ làm tịch hướng phó vũ đình trong lòng ngực rụt rụt Biểu hiện ra một bộ sợ hai chấn kinh bộ dáng. Sau đó đối nàng nói Ta biết ngươi không phải cô ý Ta sẽ không trách ngươi Chỉ hy vọng ngươi tương lai có thể cùng kỳ huyên hảo hảo quá Về sau không cần lại cho hắn trọc phiên thoái Thái hậu thấy mặt như vậy hiểu chuyện bộ dáng, Nhìn không được đau lòng Sau đó nhìn lương ngộng hàn ánh mắt đều biến đều sắc bén Hiện giờ nàng dáng vẻ này Muốn lại làm kỳ huyên vợ cả cũng là không có khả năng Nhưng là nàng cùng kỳ huyên sự Kỳ huyên cũng sẽ phụ trách đến cùng Như vậy, ai ra làm chủ Đem lương tỉ bàn cho kỳ huyên làm chất phi Tam sau nâng tiến hoàng tử cung điện là được Thái hậu song sau Lại nhìn về phía lương thừa tướng Lạnh lùng nói Thừa tướng có gì dị nghị không Nữ này phiên bộ dáng còn có thể đến hoàng tử buông rèm đã là vận hạnh vi thần không có dị nghị Lương thừa tướng ở trong lòng lặng lẽ lau một phen hãn Bởi vì cái này không biết cố gắng đến nha đầu chết tiệt kia, làm hại hắn thừa tướng vị trí đều thiếu chút nữa khó giữ được, cũng cũng may vương gia cùng vương phi không cùng nàng giống nhau so đo, nếu không ta lương phủ nhất định sẽ hủy ở cái này nghịch nữ trên người. Nhưng lương mộng hàn lại không dám tin tưởng nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, dựa vào cái gì, lấy ta thân phận làm hoàng tử chính phi như thế nào không được, ta mặt không phải ta thường hủy, thắp ở hủy phía trước còn hảo hảo, dựa vào cái gì muốn ta đi làm một cái làm người xem thường thiếp, ta không cam lòng. Lương Ngọc Hàn không cam lòng đang chuẩn bị mở miệng phản kháng, nhưng nhìn đến phụ thân cặp kia cảnh cáo ánh mắt, nàng có rúm lại một chút, cuối cùng là không dám lại mở miệng. Phụ thân như vậy ánh mắt trước nay đều chỉ biết dừng ở lương nguyện Uyển trên người, hiện giờ hắn như vậy xem ta, có phải hay không minh, hắn từ bỏ ta. Một loại nghĩ mà sợ cảm giác làm Lương Ngọc Hàn trong lòng phát lệnh, nếu hắn tưởng từ bỏ ta đem hy vọng đặt ở lương nguyện Uyển trên người, ta đây trở về liền trước hủy hoại nàng. chương 209 Chát Tâm nói Lương Mộng Hàn bị thừa tướng mang đi lúc sau, Phó Vũ Đình thấy trên mặt còn có vết nước mắt tô mạn, đau lòng bế lên nàng, không màng còn tưởng an ủi hạ mặt Thái Hậu Vương Thượng, trực tiếp mang theo nàng rời đi. Thái Hậu nhìn đến Phó Vũ Đình cùng mặt như thế ân ái bộ dáng, cười càng thêm hiền từ có ái, nghĩ chính mình ôm chặt trai có hy vọng rồi. Đang chuẩn bị đi an ủi hạ Phó Kỳ Huyên, liền thấy hắn đã đứng dậy, hưu khí vô lực cùng kính đối hành lễ chuẩn bị lui ra. Kỳ Huyên, ngươi là đường Đường Nam Nhi không nên nhân tư tình nhi nữ việc làm chính mình suy suốt. Vương thượng vốn định quát lớn một chút hắn, rốt cuộc là quá tuổi trẻ, bị người bày một đạo, nhưng chính mình loại nhân phải chính mình thừa nhận quả. Nhưng xem hắn dáng vẻ này, lại có chút không đành lòng, liền thở dài trầm giọng nói. Là, tôn nhi này liền đi giáo trường cùng thành võ tướng quân hảo hảo học tập võ thuật, thái phó đại nhân giáo thụ học thức cũng sẽ nỗ lực hoàn thành, sẽ không làm hoàng gia ra lại vì tôn nhi sự tình nhọc lòng. Phó kỳ huyên lại không phải từ trước như vậy động bất động liền ra tiếng oán giận bộ dáng, hiện giờ một chuyện, như là thay đổi một người, có chút trầm ổn khí chất, Cũng không biết như vậy là hảo vẫn là hư. Nhìn phó kỳ huyên rời đi bóng dáng, ẩn ẩn, làm người cảm thấy đau lòng. Vương ra, ngài làm gì vậy? Tô Mạt cảm kích lau trên mặt nước mắt, nghi hoặc hỏi. Luyến tiếp ngươi khóc, lần sau, không cần vì không liên quan người khóc thút thít, bổn vương đều không tha. Phó vũ đình thanh âm thực đu. Nhưng là tưởng tượng đến mặt là một bởi vì Lương Ngọc Hàn mới khóc như vậy thương tâm, trong lòng liền có chút không thoải mái. Vương ra, ta khóc cái gì chẳng lẽ ngài đều nhìn không ra tới sao? Ta là Trang, thật sự, ta một chút việc đều không có, ngài mau bưng ta xuống đi, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tô mặt có chút thẹn thùng nói. Buồn vương biết. Một câu, làm tô mặt có lại nhiều nói cũng không ra, hắn là đau lòng chính mình, là yêu quý chính mình, cho nên đối chính mình đều là luyên tiếp. Ấm áp cảm thấy. Liên tính bị hắn như vậy ôm cũng không cảm thấy thẹn thùng, có chỉ là tràn đầy hạnh phúc. Kế tiếp ngươi còn tưởng như thế nào làm, yêu cầu buồn vương hỗ trợ sao? Phó Vũ Đình một bộ lý giải tô mặt bộ dáng hỏi. Không cần tô mặt ở trong lòng ngực hắn giả hoạt cười kế tiếp sự đều không cần chúng ta động thủ, chỉ cần nói cho Lương Ngộng Hàn một tin tức là được. Thẩm nghiên. Phó Vũ Đình một đoán liền đoán được, rốt cuộc lần trước nàng làm đem thẩm nghiên giao cho nàng xử trí, hiện giờ nghĩ đến, lại là chờ ở nơi này. Vương ra ngại như thế nào như vậy thông minh ta thật là càng ngày càng thích ngươi tô mạt không lý do tâm tình một hảo lời nói đều nhẹ nhàng rất nhiều sau đó lơ đãng ở phó vũ đỉnh trên má nhẹ mổ một ngụm phó vũ đỉnh tức khắc dừng lại bước chân nhìn tô mạt kia trương lún đồng tiền như hoa mặt nhện xuống hiện trường muốn làm nàng xúc động có biết hay không ngươi là chơi với lửa tô mạt vừa nghe lời này thẹn thùng cười cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào chịu thế nhưng làm ra loại này khác người hành động nhìn tô mạt biểu tình. Phó Vũ Đỉnh thực vừa lòng hơi hơi mỉm cười, sau đó tựa hồ tâm tình thực tốt nói chúng ta về nhà. Hảo, bổn vương chính là nhạc phụ gia. Hảo, tô mạt giống như đắm chìm ở thế giới của chính mình giống nhau, sau đó mới thanh tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Phó Vũ Đỉnh vương gia vừa mới tay hồi chỗ nào. Phó Vũ Đỉnh đối với nàng sủng địch cười nhạc phụ gia, bổn vương muốn nhìn ngươi một chút lớn lên địa phương, không nghĩ bỏ lỡ ngươi nhân sinh mỗi một cái chi tiết. Tô mạt ánh mắt không tự giác trầm một chút, nhưng cũng chỉ có một chút làm người không dễ phát hiện. Rốt cuộc hắn vẫn là quên ta, quên chúng ta thời điểm. Mà lúc này tô mạt đối hắn cũng không có ủy khuất cùng khó chịu cảm giác, mà là đau lòng. Đau lòng hắn rốt cuộc đã chịu quá như thế nào bị thương mới có thể quên chúng ta tốt đẹp thơ hấu. Đau lòng hắn đã từng ấm áp như mặt trời mới mọc giống nhau, hiện giờ lại lạnh băng làm người vô pháp tới gần. Hảo muốn chạy tiến hắn nội tâm, tưởng nuốt phảng hắn miệng vết thương, muốn cho hắn sống không hề như vậy khó chịu thống khổ, muốn cho hắn đem sở hữu cảm xúc đều nói cho chính mình. Tưởng cùng hắn cùng nhau chia sẻ, gánh vác chúng ta tương lai mỗi một cái điểm điểm tích tích. Làm sao vậy? Phó Vũ Đình thấy tô mặt nửa không đáp lại chính mình, túi đầu xem nàng thời điểm lại phát hiện nàng ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình. Cái loại này cảm xúc có loại không ra cảm giác, giống như đau lòng, lại giống như khổ sở, nhiều loại phức tạp cảm xúc biểu hiện ở bên nhau làm hắn xem vô cùng đau lòng. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vẫn là ngươi không nghĩ buồn vương đi tìm hiểu ngươi. Phó Vũ Đình có loại chịu thiệm ngữ khi nói, Vương ra, cảm ơn ngươi. Tô mặt không chờ Phó Vũ Đình nói rơi xuống đất, liền ôn nhu nói. Phó Vũ Đình không rõ nàng một tiếng cảm ơn là ý gì, nhưng là lại biết chính mình được một bảo vô chi từ trước lại đem nàng làm như thảo giống nhau đối đãi. Phó Vũ Đình cùng Tô mặt đến phụ quốc công phủ thời điểm, trong phủ không có trước tiên thu được tin tức, cho nên làm cho phụ quốc công có chút trở tay không kịp. Hiện Tề a, ngươi ngươi tới liền tới đi, ngươi còn đem nàng mang về tới làm cái gì? Thật vất vả đã hơn một năm chưa thấy được nàng nhưng vui mừng cho chúng ta qua cái hảo năm. Phu Quốc Công vừa thấy mặt liền bắt lấy Phó Vũ Đình, sau đó vẻ mặt hai đoán bộ dáng đối hắn nói. Phó Vũ Đình cho rằng chính mình nghe lầm nhạc phụ đại tha lời nói, nhưng là còn không có tới kịp tự hỏi, đã bị hắn tốn tiến vào đại sảnh ngồi ở hắn bên người. Dưng ở mặt sau bị chính mình thân sinh phụ thân hoàn toàn quên đi tô mạt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp vẻ mặt đau khổ nhìn đem chính mình liền như vậy vứt bỏ phụ thân cùng phu quân. Liền biết trở về sẽ biến thành như vậy. Tốt xấu đã hơn một năm không gặp mặt, làm cho vương ra mặt có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi, có thể hay không làm ta vui sướng làm vương phi. Không biết khi nào xuất hiện ở sau người mẫu thân thân mật kéo chính mình cánh tay, không có nhiều lời, nhưng trong mắt cái loại này kích động cảm xúc lại không cách nào che giấu, rõ ràng kích động muốn rơi lệ, lại sinh sôi đem nước mắt cấp bức trở về. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi có phu quân liền đã quên mẫu thân. Mẫu thân mang theo án trách nữ khí, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng đủ để cho ở đại sảnh người đều nghe được. Cũng không biết có phải hay không nào giác, liền cảm thấy vương ra sắc mặt tựa hồ có trong nháy mắt biến có chút khó coi. Trở về liên hảo. Tô tử giật sủng lịch sờ sơ năng đầu, tâm tình rõ ràng thực vui vẻ. Vẫn là các ngươi tốt nhất, cha đều hận không thể ta không cần trở về. Tô mạc mang theo làm lũng ngữ khí kéo mâu thân cùng ca ca cánh tay biểu môi nói. Mặt mạng, có chút lời nói, không cần quá sớm. Tô tử giật một bộ giả hoặc bộ dáng liền mang theo tô mạt đi vào đại sảnh. Tô mạt khó hiểu nhìn hắn, sau đó ở đi vào đại sảnh thời điểm liền nghe được phụ thân ở chính mình nói vậy, đột nhiên có loại sống không còn gì liên tiếp cảm giác. Mặt mạt nha đầu này chính là ái điên, từ trước ở nhà thời điểm là vừa đến vãn không về nhà, có khi thậm chí mấy tháng một năm đều không thấy được người. Rõ ràng mỗi năm đều cùng người nhà cùng nhau ăn tết, nhưng lăng là có một năm bên ngoài ngốc chưa kịp về nhà ăn tết, người nàng chính mình ái ở bên ngoài điên liền tính, cũng sẽ không chiếu cố chính mình. Làm cơm đều không biết, đường trên người có đôi khi còn không su dính túi, ấm no đều không dành lo, nghe chỉ có thể ở bên ngoài ăn cỏ dại. Nhất bất kham thời điểm, nàng lại không cùng trong nhà, chính mình lại không có bạc, chạy đến xa xôi địa phương đi chơi liền ăn người khác ăn dư lại đồ vợ, trở về con dính dính chính mình chính mình có thể tồn tại trở về liền không tồi. Cái này điên nha đầu từ trước ở nhà là không được chúng ta quản thúc, một quảng nàng liền chạy không ảnh nhi, hiện giờ có hiển tế hỗ trợ quản giáo quan tâm, ta cũng liền an tâm rồi. Phu quốc công liên tiếp thật nhiều lời nói, nhưng là mỗi một câu đều làm phó vũ đình lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng gả cho buồn vương cái kia cũng có một năm, tựa hồ ăn tiết thời điểm buồn vương cũng không ở trong phủ, nàng lúc ấy là một người quá sao. Nàng từ nhập phủ sau liền không còn có quản quá nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, liền một cái hầu hạ nàng nha đầu đều không có phái cho nàng, càng không có công đạo nhà kho cho nàng bát lợi tức hàng tháng bạc, không biết lâu như vậy tới nay nàng đều là như thế nào quá. Mỗi ngày đồ ăn càng là không có làm người đưa đi cho nàng, không biết nàng mỗi một mỗi một cơm đều là nếu ăn. Nhớ rõ đi qua nàng nơi đó một lần, nàng đồ ăn tựa hổ quá mức thanh đạo, liền chân quý một chút đồ bổ đều không có. Những chi tiết này đều là buồn vương từ trước xem nhẹ, hiện giờ hồi tưởng lên, cũng không biết nàng là như thế nào ở buồn vương trong phủ sống quá này một năm. Càng muốn, càng cảm thấy thẹn trong lòng, nhìn về phía tô mặt ánh mắt cũng trở nên càng thêm tự trách hổ thẹn. Hắn phản ứng cùng thần sắc đều xem ở phụ quốc công trong mắt, trong lòng âm thầm cười. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ủy vào nữ nhi của ta thích ngươi liền có thể tùy ý khi dễ nàng. Hiện giờ hối hận đi, nghe xong ta nói chát tâm đi, chính là muốn cho ngươi khó chịu, xem ngươi còn dám không dám khi dễ ta nữ nhi. chương 210 bị lửa tiểu đồng đốc Nha đầu túi, con thất thần làm cái gì? còn không chạy nhanh mang hiền tế đi hậu hoa viên đi dạo phụ quốc công tô vân trình hắc mặt đối tô mà song sau khoa học tự nhiên thay một bộ hảo gương mặt đối phó vũ Đình nói hiền tế a nay ngươi nhạc mẫu cùng ta tự mình vì các ngươi xuống bếp làm tốt ăn chờ a liền tún phu nhân tông nếu băng mang theo nha hoàn cùng đi sau bếp tô mặt có thể cảm thụ đến cha tuy rằng luôn ngữ luôn là đối chính mình không khách khí nhưng trong mắt vui mừng cùng vui mừng lại là không lừa được tha thật là cái khẩu thị tâm phi lão già thúy nhi câu lời nói thật lại có thể thế nào Phó Vũ Đình thấy tô mạt tay còn kéo tô Tử Dật, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn cánh tay, sau đó híp lại đôi mắt nguy hiểm nhìn tô Tử Dật. Tô Tử Dật buồn đắm chìm ở muội muội trở về vui sướng chung, đang nghĩ ngợi tới cùng muội muội hảo hảo lời nói, chính là ở cảm nhận được một trận hàn quang khi, điều kiện phóng ra đem tay rút ra, nghĩ thầm, vương gia này dấm cũng ăn quá không đạo lý, ta tốt xấu là muội muội thân ca ca à, cái kia, mặt mạt, ngươi cùng vương gia trước nghỉ ngơi một lát, ta đi xem cha mẹ nơi đó cần không cần hỗ trợ. Tô tử giật một trận gió giống nhau rời đi. Cái gì sao? Ta thật vất vả hồi một lần, muốn hay không đều trốn nhanh như vậy, ta có như vậy không bị coi trọng sao? Tô mặt thì thầm trong miệng. Chỉ cần buồn vương coi trọng ngươi là được. Phó Vũ Đình nhìn Phạm nói thầm tô mặt, ôm nàng thanh âm mềm nhẹ nói. Tô mặt tấm lòng hơi hơi mỉm cười ta mang ngươi đến trong phủ đi dạo. Thuật tiện, nhìn xem ngươi ngươi có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Tuy rằng chỉ là miểu hy vọng, nhưng là lại một chút cũng không nghĩ bỏ lỡ. Hảo. Phó Vũ Đình hiện tại là một chữ đều không đành lòng cự tuyệt nàng, chỉ cần nàng muốn, muốn làm, mặc kệ là cái gì, đều sẽ thỏa mãn nàng yêu cầu. Tô Mạt đem Phó Vũ Đình đưa tới hồ hoa viên, từ trước ở chỗ này, hắn rất nhiều lần đem chính mình hộ ở sau người, bảo hộ chính mình không cho mâu thân bởi vì ta nghịch ngợm mà đánh ta. Chính là xem Phó Vũ Đình thần sắc không có một chút biến hóa thời điểm, Tô Mạt đột nhiên có chút mất mát, nhưng kia chỉ là trong nháy mắt, sau đó không buông tay tiếp tục mang theo hắn đi đến bên hồ. Bởi vì nàng nhớ rõ thời điểm thực định ngậm, lại có Phó Vũ Đình tùy thời tùy chỗ quan tâm chính mình, cho nên có một lần nói giỡn. Ở bên hồ làm bộ khóc thực thương tâm, sau đó khi đó Phó Vũ Đình chạy tới khẩn trương vì ta ra chuyện gì, có phải hay không mẫu thân đánh ta, đem ta đánh đau. Ta lúc ấy chỉ là lắc đầu, có kiện thực thích rất quan trọng Ngọc bội rất đến trong hồ, hắn thấy ta khóc như vậy thương tâm, hai lời không trực tiếp nhảy xuống hồ, sau đó thực mau trầm đi xuống. Đã lâu đều không thấy hắn nổi lên. Ngay lúc đó ta bị sợ hãi, lo lắng hắn xảy ra chuyện, liền lớn tiếng hướng tới mặt hồ kêu, làm hắn nhanh lên đi lên, nói cho hắn ta là nói giỡn lừa hắn, căn bản là không có đồ vật rớt đến trong hồ, ta chỉ là đậu đậu hắn. Qua đã lâu hắn mới hiện lên tới, sau đó trong tay cầm một cái không biết khi nào trầm ở đáy hồ ngọc bội, sán lạn hướng về phía ta cười, hỏi ta vứt có phải hay không cái này. Ngay lúc đó ta bị sợ hãi, thiếu chút nữa khóc ra tới, làm hắn nhanh lên trước đi lên, sau đó khóc lóc cùng hắn xin lỗi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ thực tức giận, nhưng hắn lại ấm áp cười vớt ta đầu, không ném liền hảo, nếu thật sự ném quan trọng đồ vật, nhất định sẽ thực thương tâm đi, hắn nhưng luyến tiếc xem ta rớt nước mắt. Thấy tô mặt tựa hồ lâm vào trầm tư, phó vũ đình lo lắng hỏi đến làm sao vậy. Tô mặt dương mắt nhìn hắn một cái, trong mắt cảm xúc làm người có chút nhìn không ra cao hứng vẫn là khổ sở. Không có gì, chỉ là nhớ tới trước kia, có cái đồ ngốc bị ta lừa thiếu chút nữa chết đuối ở chỗ này. Tô mặt lời nói cảm xúc có chút hạ xuống. Như là tự dễ ước, lại như là hối hận. Nhìn không ra tới, ngươi thời điểm như mang ra. Phó Vũ Đình lại không có bởi vì nàng lời nói mà cảm thấy nàng ác độc, vẫn như cũ sùng nịch. Đúng vậy, thời điểm ta thực nịch ngợm, mẫu thân nhìn đều đau đầu, luôn là sẽ đánh ta, nhưng có người luôn là bảo hộ ta, tổng không cho ta bị mẫu thân đánh tới. Tô mạn, chua sót cười. Phó Vũ Đình nghe có chút ghen, chính mình tức phụ nhi lúc trước thế nhưng yêu cầu đừng tha bảo hộ. Yên tâm, từ nay về sau từ bổn vương tới bảo hộ ngươi, không bao giờ làm bất luận kẻ nào đánh ngươi. kia, ta cha mẹ đâu? phó vũ đình do dự trong chốc lát mới nói nếu là nhạc phụ nhạc mẫu muốn đánh ngươi, khiến cho bọn họ tới đánh bổn vương hảo. tô Mạt hơi hơi mỉm cười, hắn vẫn là cái kia muốn bảo hộ chính mình hắn, chỉ là cùng từ trước cái kia hắn không giống nhau. tuy rằng thất vọng với hắn quên từ trước sự tình, nhưng là giờ khắc này tựa hồ cảm thấy liền tính không có trước kia sự làm trải trăn, bọn họ cảm tình vẫn như cũ có thể thực hảo. kích động rất nhiều. Tô mặt có chút vui vẻ quá mức nhào qua đi, hung hăng ôm lấy hắn, ở trong lòng ngực hắn hạnh phúc cọ cọ. Khu khu! Không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau tô tử giật, đột nhiên ho khan hai tiếng. Phó Vũ Đình rét căm căm ánh mắt lại nhìn qua đi. Tựa hồ ở hắn thực không nhãn lực thấy, không thấy được ta tức phụ nhi đang theo ta làm nũng sao. Tô tử giật nhìn đến phó Vũ Đình kia sát tha con người, cả người run lên, gia hỏa này liền đại cứu tử đều dám cấp sát mặt, không được, quay đầu lại ta phải cùng muội muội hảo hảo. Làm nàng hảo hảo quản quản nàng phu quân, ánh mắt giết lung tung người, nếu là tố chất tâm lý hơi chút thiếu chút nữa người đều có thể trực tiếp bị hắn khí thế hủ chết. May là ta, luyện liền một thân sắt thép không sợ chân thân. Cha mẹ kêu các ngươi đi ăn cơm. Tô tử giật xong tựa như công đạo xong nhiệm vụ giống nhau, phi giống nhau chạy đi rồi. Ngươi làm ta sợ ca sao? Tô mạc nghi hoặc nhìn như vậy chợt vật thoát đi bộ dáng. lời nói thật, thật đúng là lần đầu tiên. Không có. Ở tô mặt xoay người nhìn về phía chính mình thời điểm, phó vũ đỉnh khoa học tự nhiên thay một bộ phúc hậu và vô hại vô tội mặt, cũng là khó hiểu nói có lẽ là không nghĩ quấy dậy chúng ta đi. Tô mặt tới nhiên gật gật đầu, nghĩ ca ca khi nào biến như vậy thông tình đặt lý. Đi thôi, nay ngươi có lục ăn, ta cha mẹ hợp tác tay nghề đó là túy tiên lâu đầu bếp đều so ra kém, ta từ trước ở nhà thời điểm đều rất khó mới có thể ăn đến bọn họ thân thủ làm. Tô mặt đầy mặt vui mừng tốn phó vũ đỉnh hướng nhà ăn chạy tới nhìn một bàn món ăn, tô mạc ngây ngẩn cả người, nháy mắt có loại muốn khóc xúc động. Trên bàn bãi tất cả đều là chính mình từ trước thích nhất ăn món ăn. Nếu như vậy món ăn tuyệt đối không phải một chốc là có thể làm tốt, tô mạt đột nhiên mang theo ngông lung đôi mắt nhìn về phía cha mẹ, nhưng biết hầu nghẹn ngào không ăn một câu tới. Nha đầu túi, con thất thần làm cái gì? Con không mau ăn, cảnh cáo ngươi, đừng lãng phí ta cùng con mẹ ngươi tâm huyết. Nay nếu là ăn không hết, các ngươi cũng đừng muốn chạy. Tô Vân trình mang theo uy nghiêm thanh âm. Liên tiếp đón vương gia trước ngồi xuống. Cha, nương, cảm ơn các người. Rốt cuộc điều chỉnh tốt cảm xúc tô mặt có chút cảm động nói. Ai nha, đều là người một nhà, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ, tùy tiện làm vài món thức ăn, vương gia cũng không nên để ý. Tống nếu băng ôn nu nói. Tô tử giật bất mãn ở một bên lẩm bẩm cái gì tùy tiện làm cho, ngài cùng cha mỗi đều ngóng trông mặt mặt mang theo vương gia trở về. Mỗi đều đem này đó món ăn làm một lần, nhưng mỗi trở đến lại là thất vọng cũng không biết lãng phí nhiều thượng nguyên liệu nấu ăn, bằng không nay nào nhanh như vậy làm nhiều như vậy ăn ngon. Tô Tử giật nhìn như lơ đãng lẩm bẩm nói, lại làm ở đây người đều nghe được đến, mà hắn không phải vì cấp mạt mạt nghe, mà là vì nói cho phó vũ đình. Mặt mạt là nhà ta bà bối, không phải ngươi tưởng khi dễ là có thể khi dễ, thành thân lâu như vậy, không mang theo mặt mạt trở về liền tính, còn làm hại mặt mạt không nghĩ làm ra củ tâm nàng mà dứt khoát không trở lại. Nay chúng ta cả nhà nhưng đều muốn đem ngươi tâm hoa tử đều cấp cho đau. Làm ngươi về sau còn dám khi dễ ta muội muội. Tử giật, háo chút cái gì, chạy nhanh ăn. Mẫu thân có chút toán trách kẹp lên một đạo đồ ăn tùy tay nhét vào hắn nói nhiều trong miệng, sau đó đối phó Vũ Đình nói đừng nghe hắn hạt, ta cùng nàng cha mỗi không có việc gì liền hạt mân mê. Tô phụ ở một bên lại không có lên tiếng, cũng không có muốn trách cứ tô tử giật lắm miệng ý tứ, chỉ là nhìn chằm chằm tô mạt bộ dáng, có chút kinh ngạc. Vốn dĩ cho rằng trở về gặp đến nàng sẽ là một bộ gầy yếu bất ham. Nhận hết hủy khuất bộ dáng, nhưng xem nàng lớn lên so trước kia còn béo, sắc mặt thượng dài, một chút cũng không giống thám tử hồi báo như vậy, ở vương phủ thân phận thấp vị, nhận hết hủy khuất. Chẳng lẽ là chúng ta nghĩ sai rồi? Nhìn nhìn lại hiện giờ vương ra trong mắt toát ra tự trách cùng đau lòng thần sắc, rõ ràng chính là sủng nàng quá độ bộ dáng. Chẳng lẽ, ta cái này ngốc nữ nhi chờ đến mây tan thấy trăng sáng? Nhạc phụ, nhạc mẫu, sau này buồn vương sẽ thường xuyên mang mặt trở về cùng các ngươi dùng đỡ. Phó Vũ Đình đau lòng nhìn tô Mạn, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. chương 211 không cam lòng. Mắt thấy tô màu không còn sớm, Phù quốc công vợ chồng đối mặt mặt cho dù có lại nhiều không tha cũng không có biện pháp đem người lưu lại, chỉ phải đưa bọn họ hai đưa đến cửa. Về sau thường về nhà nhìn xem, mặc kệ ngươi ở bên ngoài quá thế nào, đừng quên, Phù quốc công phủ đều là nhà của ngươi, minh bạch sao. Mẫu thân thấy phó Vũ Đình bị tô vân trình kéo ở phía trước ở đi liền mang theo tô tử giật cùng tô mạt theo ở phía sau ôn nu nói đã biết nương tô mạt cảm động hận không thể chảy xuống nước mắt nhưng là nàng biết nàng không thể cho nên trong mắt nóng bỏng nước mắt ngạnh sinh sinh bị nàng cấp bước trở về nhớ kỹ ngươi còn có ca ở không cần có hủy khuất liền một người thừa nhận minh bạch sao tô tử giật cũng là khó được ôn nu tô mạt hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nhiều năm như vậy khó được bị bọn họ lừa tình một hồi Hiện giờ mới cảm nhận được này lửa tình tư vị quá khó tiếp thu rồi, làm luôn luôn kiên cường như hán tử tô mặt đều nhịn không được muốn khóc. Còn ở kia thất thần làm cái gì? Muốn cho hiền tế chờ ngươi bao lâu, chạy nhanh trở về. Hảo hảo cảm xúc, bị phụ quốc công một câu hoàn toàn cấp không có. Kia ấp ủ nửa nước mắt cũng ở phụ thân câu nói kia sau lăng là sinh sôi cấp nghẹn trở về. Tô mặt tại nội tâm mắt trợ trắng, sau đó mới có chút không tha đi đến phó vũ đình bên người. Phó vũ đình ôn nu rắc tay nàng. Sau đó ở nhìn đến nàng có chút không tha biểu tình hạ ôn nhu nói về sau chúng ta thường xuyên trở về nhìn xem cha mẹ, hảo sao. Tô mặt cho rằng phía trước hắn chỉ là trường hợp tốt nhất nghe nói, không nghĩ tới hắn lại nhắc tới cái này đề tài, có chút cao thẩm nghĩ thật vậy chăng. Phó vũ đình sủng nịch xoa xoa nàng tóc buồn vương có từng đã lừa gạt ngươi. Tô mặt một cao hứng, sau đó liền đối với cha mẹ nói cha, nương, quá mấy chúng ta lại đến xem các ngươi. Không cần trở về quá cân mẫn. Ngươi tưởng mệnh chết chúng ta cho ngươi chuẩn bị tốt ăn sao. Phu quốc công ngoài miệng tuy rằng như vậy, nhưng là trong lòng lại nhạc nở hoa. Biết phụ thân tính tình tốt mạng, tự nhiên bù hí bởi vì hắn những lời này liền khổ sở, ngược lại cảm thấy thực giải sâu. Có như vậy quan tâm yêu thương phụ mẫu của chính mình, chính mình ở thế giới này thật là quá hạnh phúc. Lương ngộng hàng từ trong cung trở lại lương phủ thời điểm, dọc theo đường đi đều là phụ thân đối nàng trước trách cùng tức giận mắng. Rõ ràng cuối cùng bị thương tổn chịu tội chính là chính mình. Nhưng phụ thân lại còn như vậy không hiểu ta, còn như vậy mang ta. Hiện giờ ta mặt bị hủy, chính vì vị trí cũng biến thành chất phi, cha chẳng những bất an an ủi ta một câu, ngược lại cảm thấy ta như là ném hắn mặt, làm hắn mặt mũi mất hết giống nhau, xem ta bộ dáng tựa như xem một cái tội ác tẩy trời tội nhân giống nhau, chán ghét đến cực điểm. Một hồi trong phủ liền đem lương ngộng hàn chạy về phòng, thẳng đến xuất giá đều không được nàng ra cửa một bước. Minh cấm túc, có chính là ghét bỏ nàng hiện tại xấu xí. Lương Mộng Hàn nuốt không dưới trong lòng kia khẩu khí, một hồi phòng liền đem sở hữu có thể tạp đồ vật đều cấp tạp, đặc biệt là có thể làm nàng nhìn đến nàng kia trương xấu xí vô cùng mặt gương, càng là toái đầy đất đều là. Nữ nhi a, ngươi làm gì vậy? Thừa tướng phu nhân đau lòng nhìn hiện giờ trong cơn giận dữ nữ nhi, đau lòng nói. Nương! Lương Ngộng Hàn ủy khuất nhào vào mẫu thân trong lòng ngực khóc lên ta không cam lòng a, ngài cũng không biết cha là như thế nào đối ta hiện giờ ta bị thái hậu tự mình hạ chỉ từ phó kỳ huyền chính phi biến thành chất phi, ta không cam lòng à? thừa tướng phu nhân cũng là bị thừa tướng đã phát hảo một hồi tính tình, lúc này mới cảm thấy trong lòng ủy khuất chạy tới nhìn xem nữ nhi, thấy nữ nhi càng thêm ủy khuất thương tâm, trong lòng cùng lấy máu giống nhau. nữ nhi, không sợ, nương nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem ngươi mặt chứa khỏi, cũng sẽ đem ngươi nguyên bản thân phận cấp lấy về tới. hoàng tử bên người chính phi vị trí phi người mặc chút thừa tướng phu nhân ánh mắt ấm ngoan. Nương, cha hiện tại đối nữ nhi thái độ hoàn toàn không giống nhau, ở cha trong mắt, nữ nhi có phải hay không đã trở thành một cái khí tử, hắn có phải hay không không cần nữ nhi, có phải hay không muốn một lần nữa coi trọng lương nguyện uyển cái kia tiện nhân. Lương Ngọc Hàn có chút nghĩ mà sợ. Nàng biết, hiện giờ nàng có được hết thảy đều là phụ thân cùng cái này thừa tướng vị trí cấp, nếu là không có phụ thân duy trì cùng trợ giúp, hiện giờ lại chỉ là hoàng tử chắc phi, ngày sau chỉ sợ hành sự đều sẽ thực gian nan. Cho nên nàng thực lo lắng. Nếu là phụ thân không cần nàng, từ bỏ nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không, nương sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. thừa tướng Phu nhân ánh mắt ấm oan, nhưng là trong lòng đối Lương Nguyễn uyển cũng có phòng bị. Nương, ngài, cha có thể hay không đem Lương Nguyễn uyển đưa đi cấp hoàng tử đường chính phi, làm như có thể củng cố hắn lực lượng người, ta rất sợ hãi. thừa tướng Phu tha mặt ở nghe được lời này thời điểm biến càng thêm khó coi yên tâm, loại chuyện này vì nương là tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh. Chính là cha nếu một lòng khăng khăng như thế đâu. Lương ngọc Hàn có chút nghĩ mà sợ. Nàng là tỷ tỷ ngươi, ngươi đều gả chồng, không lý do còn đem nàng tiếp tục lưu tại trong phủ. Ngươi vừa mới gả cho hoàng tử, cha ngươi là sẽ không liếm mặt ra làm chính mình một cái khác nữ nhi ở cùng thời gian gả cho cùng cái nam tử, không phải ngươi sao. Lương uyển uyển thuộc sở hữu chỉ có chúng ta tính. Thưa tướng phu nhân ánh mắt tàn nhẫn. Đúng vậy, đối, nàng thuộc sở hữu chỉ có thể chúng ta tính, nương. Chuyện này chúng ta đến mau chóng. Lương Mộng Hàn âm độc ánh mắt. Không, hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm. Chờ ngươi gả cho hoàng tử sau. Chuyện này chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là ngươi yên tâm. Có nước ở, tuyệt đối sẽ không làm nàng có cơ hội tiếp xúc đến cha ngươi. Lương Mộng Hàn ở nghe được nương lời này thời điểm. Trong lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Nhưng vẫn là khó chịu nói nương. Ngài ngài có thể tìm được người chưa khỏi ta mặt. Đây là thật vậy chăng? Ta mặt thật sự có thể khôi phục sao? Nhìn nữ mang theo mong đợi ánh mắt nhìn nàng, thừa tướng Phu Ú Nhân không dám đem lời nói quá tuyệt đối, nhưng lại không đành lòng nữ nhi như vậy khó chịu, vì thế liền nói nương nghe có cái quỷ tài thánh thủ Y Lê li Thuần Liêu, sắp chết thịt người bạch cốt, nếu là tìm được hắn, ngươi mặt nhất định có thể cứu chữa. Quỷ tài thánh thủ, thật sự có người này sao? Hắn thật sự có thể cứu ta sao? Lương Ngộ cảm giống như thấy được một tia hy vọng giống nhau, kích động nói, tuy rằng chỉ là truyền chung người. Nhưng nương nhất định sẽ nghĩ cách ở trong thời gian ngắn nhất tìm được, ngươi yên tâm, nhưng là ngươi gần nhất nhưng đến an phận điểm, không cần lại gặp phải sự tính gì, minh mạch sao. Chẳng lẽ khiến cho ta vẫn luôn nén giận sao? Ta không cam lòng, ta muốn trả thù, nương, ta muốn trả thù thẩm nghiên cùng tô Mạn, liền tính ta hiện tại còn không động đậy tô Mạn, ta cũng phải tìm đến thẩm nghiên, làm nàng nếm thử ta chịu khóc, chịu say. Lương Mộng Hàn ánh mắt âm đức nhìn phía trước, thật giống như trước mặt không khí chính là thẩm nghiên mà nàng đôi mắt hình viên đạn hận không thể chọc thủng thẩm nghiên thân thể, giảng nàng nghiền xương thành cho nương, giúp ta tìm được thẩm nghiên, nhất định phải giúp ta tìm được thẩm nghiên, bằng không lòng ta khẩu khí này đổ khó chịu, ta nuốt không đi xuống. bọn họ tự nhiên là đi tìm thẩm nghiên, chỉ là nàng hiện giờ đã không ở định an hầu phủ, đến nỗi đi nơi nào đều chưa từng biết được. ngươi yên tâm, liền tính ngươi không, nương cũng sẽ tìm được nàng báo thủ cho ngươi. thừa tướng phu nhân đối thẩm nghiên vốn là không có hảo cảm. Dám lợi dụng nàng nữ nhi cho nàng làm dao nhỏ đà thương người, cuối cùng ngược lại hại chính mình nữ nhi, thù này có thể nào không báo. tỷ nô tỷ tì tìm hiểu đến một tin tức. xảo thư ở ngay lúc này vội vàng đi đến. Nếu là không liên quan tin tức, cẩn thận ra của ngươi. Lương Mộng Hàn trong lòng chính đôi một cổ hỏa, thấy ai liền phát, cho nên tức giận trầm giọng nói. xảo thư cổ rụt rụt, nhà mình tỷ tính nết lại như thế nào không hiểu biết, nàng đối phó hạ tha thủ đoạn chính là ủn ủn không dứt, đều bị tàn nhẫn. Ở phía sau sợ lúc sau, vẫn là đánh bạo nói là nô tỳ nghe xong về định an hầu phủ sự tình. Định an hầu sự cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Lương Ngộng cảm ngữ khí bất thiện nói. Ngộng ngộng, thẩm nghiên chính là định an hầu phủ người. thừa tướng phu nhân kịp thời nhắc nhở nói. Định an hầu phủ tân cưới thiếp thị thẩm nghiên, không biết phạm vào chuyện gì, bị hình bộ bắt được. Người cái gì? Lương Ngộng hàng nghe xong tin tức đầu tiên là không thể tin tưởng. Sau đó lại là giữ tợn trên mặt lộ ra hương phấn gương mặt tươi cười thật là đạp mòn dày sắt không tìm được a, không thể tưởng được nàng thế nhưng liền ở hình bộ. Lương Ngọc Hàn trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, chỉ là trong mắt mọi người xung quanh lại dị thường giữ tợn. "Nương, chúng ta đi gặp lão bằng Hưu đi." Lương Ngọc Hàn trên mặt đã từ vừa mới không cam lòng trở nên đáng sợ giữ tợn, ngay cả tươi cười đều có vẻ có chút âm trầm cùng bố, xem thử tướng phu nhân đều nhịn không được phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Chương 212 muốn báo thù sao? Âm u ẩm nhà tù trung thẩm nghiên đầu bù tóc rối có rún lại ở góc, vốn nên ngăn nắp lượng lệ váy áo cũng bởi vì nhà tù trung dơ bẩn mà có vẻ dơ loạn bất ham lao đầu nhi được lương ngộng hàn mẹ con đánh thưởng vui sướng thu bạc sau đó mang theo bọn họ đi hướng thẩm nghiên nhà tù vốn là ở âm u nhà tù trung thẩm nghiên căn bản là không chú ý tới cửa đứng hai người đang ánh mắt âm độc nhìn nàng chờ nàng ngẩng đầu nhìn cả người bị màu đen áo choàng che đậy liền mặt đều thấy không rõ lắm thời điểm chấn kinh tránh ở góc Thanh âm run rẩy nói các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Lương Ngộng Hàn nhìn đến thẩm nghiên này phúc đáng thương hề hề bộ dáng, trong lòng rất là thông khoái, sau đó bắt lấy che đậy mặt bộ áo chuẩn ngũ, lộ ra một trường chăn khăn ngăn trở mặt, nhưng nàng trong mắt đắc ý cùng vui sướng khi người gặp họa lại biểu hiện thực rõ ràng. Lương Ngộng Hàn, thẩm nghiên nghĩ mà sợ nhìn nàng đôi mắt, chấn kinh nói, con tưởng rằng ngươi ngươi trí nhớ không tốt, nhanh như vậy liền đem bổn tỷ cấp đã quên đâu. Lương Ngộng Hàn ý bảo phía sau xảo thư đem cửa lao mở ra. Tuy rằng loại địa phương này căn bản không xứng làm nàng đặt chân, nhưng là nếu có thể ở chỗ này giải quyết trong lòng phân hận người, cũng là một kiện chuyện vui. Ta không biết ngươi ở cái gì. Thẩm nghiên tiếp tục tránh ở góc không dám con mắt xem nàng. Nhưng là nàng biết, tin tức nhất định là tô mạt báo cho Lương Ngộng Hàn. Nàng biết Lương Ngộng Hàn là tới trả thu nàng. Không biết, ngươi quỷ kế tính dám tính ở bổn tỉ trên người. Hiện giờ một câu không biết liền muốn đem ta đuổi rồi. Ngươi cho rằng bổn tỷ là như vậy tốt một cây đao, tùy ý ngươi tới lợi dụng sao? Lương Mộng Hàn đột nhiên biến sắc mặt, tức giận bắt lấy Thẩm Nghiên giơ loạn đầu tóc, trực tiếp mạnh mẽ đem người cấp tún ra tới, làm nàng giống, cẩu giống nhau quỳ bò ở chính mình trước mặt. Thẩm Nghiên cảm thấy rất là khốn nhục, nhưng nghề hà chính mình tại đây ám không ngày nào nhà tù chung ăn không ngon ngủ không tốt, tinh thần lực không đủ, căn bản không có sức lực cùng nàng chống lại. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra tới trách ta, lúc trước chọn dùng ta kế hoạch thời điểm. Ngươi không phải cũng là vô tay trầm trổ khen ngợi sao? Chúng ta binh chia làm hai đường xử lý sự tình, là chính ngươi vô năng, không có thể hại tô mặt đảo đem chính mình cấp bồi đi vào, chẳng lẽ cũng trách ta sao? Thẩm nghiên đột nhiên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem bất mãn cảm xúc cũng biểu đạt ra tới, nàng lớn như vậy, đã chịu khuất nhục đã đủ nhiều, dựa vào cái gì đến lúc này còn phải bị người dâm đạp, nàng cũng không cam lòng. Thiện nhân, lương Ngộng hàn nhịn không được dơ tay cho nàng một cái tắt lúc này, còn dám cùng bổn tỷ kêu gào, ngươi hiện giờ sống như con kiến giống nhau, còn vọng tưởng bổn tỷ có thể vương tha ngươi sao? đến lúc này ngươi còn dám cùng ta để ngày đó sự tình, nếu không phải ngươi không có đối tô mạt hoàn toàn xuống tay, gì đến nỗi làm ta thành như bây giờ, ta đảo không thể không hoài nghi, có phải hay không ngươi cùng tô mạt cái kia tiện nhân hợp nhau hỏa lửa gạt bổn tỷ, làm bổn tỷ từ bỏ đối đỉnh vương ra ý niệm, các ngươi nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính, lương ngọc hàn việt việt khí buồn bực lại phiến thẩm nghiên một cái tác vẫn luôn không ăn no thẩm Nghiên, ở hơn nữa thời gian giải tinh thần tàn phá, làm hiện giờ suy yếu thẩm Nghiên càng là choáng váng đầu trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Bất quá Lương Ngộng Hàn ngại giờ chuẩn bị đem nàng ném xuống đất, có chút choáng váng thẩm Nghiên tay không biết ở nơi nào loạn hoảng, liền đem Lương Ngộng Hàn trên mặt khăn che mặt cấp xả xuống dưới. A Lương Ngộng Hàn ở cảm giác khăn che mặt bị kéo xuống thời điểm, phẫn nộ giá trị đã đạt tới đỉnh điểm, nàng này ti tiện nữ nhân có cái gì tư cách nhìn đến ta hiện tại bộ dáng? Khó đánh nàng cũng tưởng cười nhạo ta sao? Cảm xúc không xong lương ngộng hàn nhìn đến Thẩm Nghiên vẻ mặt chấn kinh nhìn chính mình, nhưng ánh mắt kia ở lương ngộng hàn xem ra xác thật đối nàng xích quả quả chào phúng. Tiện nhân, tiện nhân lương ngộng hàn giống điên rồi giống nhau. Đối với Thẩm Nghiên tay đấm chân đá nếu không phải ngươi, bổ tỷ cũng không đến mức sẽ biến thành như vậy, nếu không phải ngươi, bổ tử hiện giờ tao ngộ sẽ toàn dừng ở tô mặt cái kia tiện nhân trên người, đều tại ngươi, đều là ngươi sai, ta muốn giết ngươi. Lương ngộng hàn như là ma trứng giống nhau. Đối thẩm nghiên xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Thừa tướng phu Úi nhân thấy thế khoa học tự nhiên mệnh xảo thư tiến lên ngăn trở nàng, sau đó đem nàng kéo đến chính mình bên người đau lòng an ủi nói mộng ngộng, ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Ta như thế nào có thể bình tĩnh? Lương mộng hàn thanh âm bởi vì điên cuồng thét trói thai đều có chút ngẹn ngào, nhưng nàng lửa giận lại không có hạ thấp một chút. Nhìn trên mặt đất rễ rùa thẩm nghiên, thừa tướng phu Úi nhân khinh thường nhìn nàng. Sau đó mới ôn nhu đối Lương Ngọc Hàn nói ngươi cứ như vậy đánh chết nàng chẳng phải là tiện nghi nàng. Lại, nàng chính là đình vương gia trảo tiến vào người, nếu là liền như vậy đã chết, ngươi cùng vương gia chỉ sợ cũng không hảo công đạo, không duyên cớ bởi vì loại người này cho chính mình gây họa thượng thân. Lương Ngọc Hàn tức giận chưa giảm, nhưng là nghe xong nương nói xác thật có đạo lý, chẳng sợ không phải bởi vì đình vương gia, chính là nàng bản thân cũng không thể liền dễ dàng như vậy làm nàng chết. Nương không sai, là nữ nhi xúc động. Trải vượt hảo cảm xúc, Lương Ngộng Hàn đạp bộ đi đến Thẩm Nghiên trước mặt, nhìn dưới chân như con kiến ban nàng, tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Sau đó ý bảo xảo thư cùng Vân Cờ đem Thẩm Nghiên giá lên, nhìn vết thương đầy người suy yếu Thẩm Nghiên, Lương Ngộng Hàn âm đức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sau đó từ tay áo lấy ra một phen tinh xảo truy thủ. Lệnh băng chủy thủ một chút một chút chụp đánh ở Thẩm Nghiên trên mặt. Kia lạnh băng xúc cảm làm nàng cả người run mình, không rét mà run. Sợ sao? Lương Ngộng Hàn khẽ miệng khẽ nhếch. Mang theo khinh miệt ngự khi nói ta hiện giờ tao ngộ có thể nào nhận không, bất quá ngươi yên tâm, ngươi này mệnh ta nhất định sẽ cho ngươi lưu trữ, bảo đảm làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lương Mộng Hàn một đao đi xuống, tàn nhẫn cắt qua thẩm nghiên mặt, cùng thẩm nghiên tê tâm liệt phế đau kêu một tiếng. Lương Mộng Hàn, ngươi cái tiện nhân, đồ vô dụng, liền ngươi như vậy, thủy dung đối với ngươi tới đều là nhẹ, đây là lao đối với ngươi trừng phạt. Thẩm nghiên trong lời nói không chịu thua. Nhưng là nàng lời nói không thể nghi ngờ là ở kích thích lương ngộng hàn, sẽ chỉ làm nàng hạ đau càng mau ác hơn. Bất quá một lát sau, Thẩm Nghiên dơ bẩn trên mặt tràn đầy vết máu, trên mặt bị lương ngộng hàn hoa liền một khối hảo địa phương đều không có, có nghiêm trọng địa phương, cái kia thậm chí bởi vì vết đau quá sâu, vì có vẻ ra thịt ngoại phiên. Nhưng như vậy thống khổ khó coi Thẩm Nghiên lại làm lương ngộng hàn xem cảnh đẹp ý vui cũng cũng chỉ có như vậy một khuôn mặt, mới xứng đôi ngươi ngu xuẩn lại xấu xí bộ dáng. Lương ngộng hàn, bén nhọn bật cười tiếng cười tại đây âm trầm lao ngục trung liền như ôm hận ác quỷ giống nhau, thê lương lại khủng bố. thầm nghiên trên mặt đau đến chết lặng, đau đến mau mất đi trí giác. muốn cười nhưng lại cười không nổi, bởi vì trên mặt da thịt không tác động một chút đều cảm thấy đau đớn khó nhịn. tô mạt, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? ha ha ha ha. nàng không phải không nghĩ tới tô mạt đem chính mình tin tức báo cho lương ngọng hẳn sau chính mình kết cục, không phải không nghĩ tới như vậy chấm dứt chính mình, nhưng nàng không dám, nàng không có dũng khí cắt cổ tay không có dũng khí uống thuốc độc, càng không có dũng khí thắt cổ tự sát. Hết thể hết thể đều quy về nàng không cam lòng, dựa vào cái gì nàng phải giống con kiến giống nhau chết đi, dựa vào cái gì tô mặt là có thể cao cao tại thượng khinh thường chính mình. Thẩm nghiên nghĩ, ở trầm tĩnh nửa hầu, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười vô cùng thê lương. Lúc này, thế nhưng còn cười ra tới. Lương Mộng Hàn xem Thẩm nghiên như vậy, chẳng lẽ là bị dọa điên rồi đi, Tiêu nhiều không hảo chơi. Lương Ngọc Hàn... Ta cười ngươi ngu xuẩn thẩm nghiên ánh mắt đột biến, biến tàn nhẫn cùng trào phúng ngươi ở chỗ này đem ta tra tấn chết đi sống lại lại có ích lợi gì? Rốt cuộc, chân chính hại ngươi người giống nhau quá ngăn nắp lượng lệ, làm ngươi đều cao không thể phản sinh hoạt, ngươi liền tính hiện tại giết ta, cũng không thay đổi được ngươi hiện tại vận mệnh, chân chính hại ngươi người ngươi không có năng lực đi giải quyết, đem khí toàn rơi tại ta trên người lại tính cái gì? Đền bù. Ngươi khiếp đảm nhược vô năng sao? Lương Ngộng Hàn bởi vì nàng lời nói sắc thật có chút tức giận nhưng là mẫu thân lại túm chặt nàng, hy vọng có thể đem nàng lý trí kéo trở về. ngươi cho rằng, ngươi như vậy kích thích ta là có thể làm ta buông tha người sao? Lương Ngộng Hàn thanh lánh cười, đối với thẩm nghiên bộ dáng kia miễn bản tâm tình nhiều thoải mái. Tô mạt ta tự nhiên sẽ đối phó, nhưng là ngươi thiếu ta, ta cũng phải nhường ngươi gấp bội còn trở về. Lương Ngộ Hàn khinh thường ngươi cho rằng ngươi như vậy kích tướng ta là có thể làm ta buông tha người sao? đừng có nằm ngộng Liên dung trùy thủ tàn nhẫn từ nàng đôi mắt thượng sệt qua. Thẩm Nghiên đau muốn dùng tay che lại miệng vết thương, nhưng nghề hà tay bị người khống chế được, căn bản là không phải do chính mình. Lương Ngộng Hàn ý bảo hai người đem nàng ném xuống đất, sau đó Cư Cao Lâm coi nàng, một bộ thắng lợi vương giả tư thái, thanh âm nhẹ nhàng nói hảo, nay ta phát tiết đủ rồi, trước lưu ngươi một cái mạng chó, Minh, chúng ta tiếp theo chơi. Lương Ngộng Hàn tựa hồ tâm tình thực tốt kéo mâu thân mang theo hai cái nha đầu trực tiếp rời đi. Chỉ dư vẻ mặt phẫn hận lại không cam lòng Thẩm Nghiên thống khổ quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt của nàng như thị huyết ác độc nhìn Lương ngọng Hàn rời đi phương hướng. Nàng hận, nàng ảo não, nàng ghen ghét, nàng không cam lòng cảm xúc tất cả đều tưởng phát tiết ra tới, nàng cũng là đã từng tiểu nữ, dựa vào cái gì biến thành hiện giờ nhậm người giống đạp người. Đều là tô mạt cùng phó Vũ Đình, đều là bọn họ, nếu không phải bởi vì bọn họ, hết thể đều còn hảo hảo. Nếu phó Vũ Đình ngay từ đầu coi trọng người là chính mình, liền không có tô mạt chuyện gì, ta liền sẽ không bị nàng nhân thân phận cách xa mà áp chế. Bị nàng xem thường, càng sẽ không lưu lạc đến nay này bước đồng ruộng. Tô Mạn, Phó Vũ Đình, Lương Ngọc Hàn, các ngươi thiếu ta, chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta có thể tồn tại rời đi nơi này, một ngày kia, ta nhất định muốn cho các ngươi trăm ngàn lần hoàn lại. Muốn báo thù sao? Chương 213 Bồi thường ngươi. Thẩm Nghiên vô lực ngẩng đầu nhìn về phía không biết đi khi nào đến chính mình trước mặt nam tử, một thân hắc y, áo choàng che mặt, hắn một chút cũng không chê ngồi sổm thẩm Nghiên trước mặt. Sau đó rôi tay nâng lên nàng, kia trương vết thương chồng chất mặt, có chút thương tiếc nói đau không. Thẩm Nghiên bị kia nam tử lộ ra thần sắc cấp mê hoặc, hắn kia trương như trích tiên khuôn mặt, buông xuống ở chính mình trước mặt, thật giống như là sắp cứu rôi chính mình thần linh giống nhau, ấm áp nhân tâm, lại như mặt trời mới mọc chiếu sáng này âm u nhà tù. Chất phát nhìn trước mặt nam tử, đã quên mất lời nói. Có thể hay không rất đau? Nam tử không chút nào ghét bỏ mềm nhẹ đỡ lên trên mặt nàng miệng vết thương, ấm áp động tác như là thiên dược. Theo hắn ngón tay đụng vào kỳ tích không cảm thấy đau. Thầm nghiên xem mê mẩn lắc lắc đầu. kia nam tử ấm áp gợi, càng là hoàng thẩm nghiên ánh mắt ngốc lăng nhìn chầm chầm hắn. Nguyện ý theo ta đi sao? Nam tử mềm nhẹ thanh âm vang lên. Thầm nghiên tiếp tục điểm số lẻ, tỏ vẻ phi thường nguyện ý. Chỉ cần hắn có thể đem ta mang ly này địa ngục vực sâu, mặc kệ là chỗ nào, nàng đều sẽ đi theo đi. Hảo, theo ta đi, ta giúp ngươi báo thủ. Nam tử chậm rãi đứng lên, ôn nu. Sau đó ý bảo phía sau hai người đem nàng ngâm dậy tới, sau đó liền thật sao quang minh chính đại rời đi. Vương ra, không hảo, hình bộ đại lao không biết sao phát sinh hỏa hoạn, bên trong giam giữ phạm nhân có một bộ phận bị thiêu chết, điều tra ra mỗi lửa là từ thẩm nghiên kia gian nhà tù bắt đầu. Lăng phong sắc mặt nghiêm túc đối phó Vũ Đình nói, thẩm nghiên, nàng đã chết không? Phó Vũ Đình đối với cái này nữ tha tên đều cảm thấy căm thù đến tận xương thủy, thế nhưng vọng tưởng hại buồn Vương Phi, quả thực là chết không đủ tích. Thiêu chết nàng đã xem như nhất nhân tử. Đã chết, phát hiện khi, thi thể đã đốt tròi. Nhà tù loại địa phương kia như thế nào sẽ có mùi lửa, lại như thế nào là từ nàng nhà tù bắt đầu. Phó Vũ Đình khó hiểu chỉ có điểm này. Nghe là ngục tốt nửa đêm tuần tra nhà tù thời điểm, một trận gió không tâm đem hỏa tâm thổi lạc, bất chi giác dưới tình huống đã bị thiêu. Lăng phong căn cứ ngục tốt tình huống đúng sự thật hồi báo nói. Thôi, mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, người đã chết là được. Phó Vũ Đình cũng không nghĩ tiếp tục chú ý đi xuống, rốt cuộc, hôm nay còn có cảng chuyện quan trọng muốn làm. Là, Lăng Phong khó hiểu, nhưng biết vương gia không mừng thẩm nghiên người này, lại là ám hại vương phi người, chết cũng liền đã chết, rốt cuộc nàng còn cùng giận quốc dư nghiệt có cấu kết, chết không đủ tích. Phó Vũ Đình sáng sớm bước nhanh đến tô mặt tê vân Uyển, như là có cái gì việc gấp giống nhau. Không đợi canh giữ ở cửa thiên cầm cùng xương lệnh, chi ngộ chi ấn bốn tha bái kiến liền lập tức đi vào nàng phòng. Vương gia đây là làm sao vậy, liền như thế cấp vội vàng. Tô Mạt vừa lúc mới vừa tỉnh lại, chuẩn bị rời giường liền nhìn đến vương gia đẩy cửa bước nhanh đi vào tới. Phó Vũ Đình đến gần đem tô Mạt ôm vào trong ngực, tựa hồ rất là không muốn xa rời, sau đó mới từ từ mở miệng nói thẩm nghiên đã chết. Nga, phải không? Tô Mạt một chút cũng không ngoại ý muốn thanh đạo. Người biết. Phó Vũ Đình tò mò hỏi. Ta chỉ là suy nghĩ, Tạc Lương Ngộng Hàn mới tìm quá nàng phiền thoái, nay nàng mới bị một hồi lửa lớn tiêu chết cảm thấy có chút kỳ quặc tôi. Ngươi như thế nào biết nàng bị thiêu chết tin tức? Phó Vũ Đình vẫn như cũ khó hiểu. Ca ca trước kia lưu tại ta người bên cạnh, bị ta phái đi chú ý thẩm nghiên cùng Lương Ngộng Hàn hướng đi, cho nên nay sáng sớm ta liền biết tin tức. Tô Mạt không để bụng. Nhưng Tô Mạt nhắc tới đến là hạt tía Tô Tô tử giật lưu tại bên người nàng người, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, không phải buồn bực nàng đối chính mình giấu dếm, mà là cảm thấy chính mình làm quá kém. Thế nhưng muốn đại cứu tử phái người ở chính mình vương phi bên người bảo hộ nàng, mà ta nhưng vẫn ở xem nhẹ nàng, cũng không biết ở ta chú ý đến nàng phía trước, nàng chịu quá nhiều ít thương tổn. Nghĩ như vậy, Phó Vũ Đình trong lòng liền càng ngày càng khó chịu, ôm tay nàng cũng càng khẩn. Vương ra, người làm sao vậy? Tô mà sao phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy thẩm nghiên chết có điểm kỳ quặc, ít nhất ở nàng hiểu biết lương ngộng hàn kia cũng không phải là một đao tử đem người sảng khoái giải quyết đối tượng. Tặc nàng đối thẩm nghiên sắc mặt như gì hạ tay nàng chính là rõ ràng, rõ ràng không có muốn nàng mệnh, vì sao sẽ đột nhiên chết vào hỏa hoạn đâu. Ta giúp ngươi rửa mặt trải đầu một chút, sau đó mang ngươi đi cái địa phương. Phó Vũ Đình cũng không gọi cửa thị nữ lại đây, chính mình đi nàng tủ quần áo lấy quần áo, lại phát hiện nàng tủ quần áo bên trong quần áo thiếu đáng thương, đây đều là chính mình không cho nàng bạc hoa nguyên nhân sao? Khó trách mỗi lần thấy nàng thời điểm, nàng xuyên đều chỉ có kia mấy bộ quần áo, vốn tưởng rằng là nàng đặc biệt thích Không nghĩ tới là bởi vì không có cho nên mới chỉ có thể xuyên kia mấy bộ, tức khác lại cảm thấy thực ấy nấy. Sau đó giúp nàng chọn kiện màu xanh biếc đơn giản thê hoa váy dài, sau đó đem nàng đỡ ở trước bàn trang điểm. Vương ra, ngài làm ớn, thay ta trang điểm hỏa mi sao? Tô mặt có chút chấn kinh nói. Không được sao. Phó Vũ Đình lời nói thanh âm thực nhẹ, sau đó cầm lấy một chi bút bắt đầu ở trên mặt nàng miêu mi, sau đó lại vì nàng đơn giản trải lên một cái búi tóc. Tô mặt nhắm mắt lại không dám tưởng tượng Phó Vũ Đình thủ hạ chính mình sẽ bị lăn lộn thành cái dạng gì, còn nghĩ, hắn đường đường vương ra tự mình vì ta trang điểm hoa mi, nếu là khó coi, ta nên như thế nào huyển chuyển cự tuyệt hắn về sau hảo ý. Hảo, liên ở tô Mạt khó xử loạn tường khi, Phó Vũ Đình thanh âm vang lên yên tâm, sẽ không làm ngươi không thể gặp tha. Tô mặt tâm một hành, tả hữu đều là một cái khó coi, vẫn là mở to mắt nhìn xem đi. Không xem con hảo, vừa thấy mới cảm thấy có chút kinh diễm. Tuy rằng gương đồng trung chính mình cũng không có bị hắn hỏa thành tuyệt sắc huynh thành chi tư, nhưng cũng tính thượng thanh lệ thoát tục, không gì sánh được. Vương ra, không nghĩ tới ngài cấp nữ tử giả dạng lên một chút cũng không hàm hồ, ngài này thủ pháp ở đâu học. Như vậy tưởng tượng, tô mặt không cấm có không tốt ý tưởng, nên sẽ không là vương ra có cái gì đặc thù đam mê đi. Lại hoặc là, là từ trước có cái gì hồ hiếm cô nương, hắn giúp nàng miêu quá mi. Phó Vũ Đình đôi mắt hơi trầm xuống, tựa hồ có chút bi thống cảm giác. Hắn không có đáp lại tô mặt, chỉ là dắt nàng nói đi thôi. Đi chỗ nào? Tô mặt tò mò hỏi một câu, thực rõ ràng, đối với vừa mới hắn không nghĩ trả lời vấn đề cũng xem nhẹ bất kể. Sảnh ngoài. Phó Vũ Đình chỉ đơn giản trở về nàng một câu, sau đó liền lôi kéo tay nàng, phía sau đi theo bốn cái nha hoàn cùng hai cái thị vệ. Tô mặt đi theo hắn vừa đến sảnh ngoài, liền nhìn đến tính lực quý đầy đất người, có hảo chút thoạt nhìn đều quen mắt, như là ở trong phủ nhìn thấy quá vị gối đằng trước chính là quảng gia. Khó hiểu nhìn Phó Vũ Đình nói vương gia, bọn họ đây là người trước ngồi. Phó Vũ Đình lôi kéo tô mặt ngồi ở thủ vị, sau đó mặt vô biểu tình, khi thế lánh lâm đối trên mặt đất nô buộc nói từ hôm nay trở đi, vương phủ thượng đại đại sự tình đều đến hỏi đến vương phi. Vương gia liền một câu, nhưng là mọi người đều minh bạch, vương gia đây là muốn cho vương phi đương gia làm chủ. Ngay cả buồn vương sự, cũng muốn hỏi đến vương phi. Phó Vũ Đình thanh em ôn nu nhìn tô mặt nói Là, nô no tài nô no tỳ cẩn tuân vương gia chi mệnh. Mọi người đều chăm miệng một lời đáp lại, như là chịu quá hệ thống giáo dục giống nhau. Tô mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Vũ Đình, khó hiểu bộ dáng nhìn chầm chầm hắn, tựa hồ còn không có từ hắn câu nói kia chung lý giải lại đây. Vương Phi, vương gia ý tứ là, về sau vương phủ từ ngài đương gia làm chủ. Chi ngộ hiểu chuyện cười nói. Ta tô mặt chỉ vào chính mình, sau đó đối thượng Phó Vũ Đình đôi mắt thanh nói ngươi xác định. Ngươi là buồn vương Phi quản lý vương phủ vốn chính là ngươi ưng có quyền lực. Phó Vũ Đình sủng địch nói. Nhưng ta sẽ không quản ra a, ngươi đem lớn như vậy ra giao cho ta, ta lo lắng sẽ cho ngươi càng quản càng không quý củ. Tô Mạt tiếp tục thanh nhắc nhở nói. Không sao, nếu giao cho ngươi, liền tùy ngươi cao hứng. Phó Vũ Đình vô hạn cuối tiếp tục sủng địch. Tô Mạt khỏe miệng chịu động, lo lắng vương gia có phải hay không cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Đi, chúng ta lại đi tiếp theo cái địa phương. Phó Vũ Đình lôi kéo tô mặt lại chiều nhà kho đi đến. Quản gia theo sắt ở phía sau bọn họ, sau đó ở vương gia ý bảo hạ đem nhà kho mở ra, tô mặt nhìn một phòng vàng bạc tài bảo, quý báo đồ đựng hòa tác, sau đó lại vẻ mặt khó hiểu nhìn phó Vũ Đình. Trực giác nói cho chính mình, hắn nhất định lại có cái gì chuyện xấu. Từ nay về sau, này nhà kho chính là ngươi cái tha, về sau vương phủ tất cả tiêu dùng đều đến trải qua ngươi cho phép, bao gồm bổn vương tiêu dùng. Ngươi cái gì? Ngươi đem ngươi nhà kho đều cho ta. Tô mà không thể tin tưởng nhìn phó vũ đình, sau đó không tin tưởng dùng tay xem xét hắn cái chán, phát hiện cũng không có phát sốt. Sau đó lại dò xét hạ hắn mạch tượng, lo lắng hắn có phải hay không bị người hạ độc khống chế tâm trí, nhưng là phát hiện vẫn như cũ không có. Dựa theo mạch tượng tới, nàng hiện tại bình thường không thể lại bình thường. Không sai, buồn vương làm kia quản gia dự đánh giá một chút, toàn bộ nhà kho tổng giá trị giá trị đại khái 600 vạn lượng tà hưu, về sau liền đều là của ngươi. Phó Vũ Đình hào sảng lại dứt khoát. Ngài, xác định. Tô Mạc không xác định hỏi, tuy rằng chính mình cũng không thiếu này mấy trăm vạn lượng bạc, nhưng hắn nếu thật tặng cho ta, ta đây cũng là từ chối thì bất kính. Thiếu ngươi, buồn vương sẽ một chút một chút bồi thường ngươi. Phó Vũ Đình chỉ là ôn nhu đáp lại. Chương 214 đều nghe ngươi. Từ Tô Mạc tiếp nhận quản lý vương phủ sau, mỗi quá đều là luôn cuống tay chân sinh hoạt, vừa đến vãn đều là các loại vụn vặt sự tình tới phiền toái chính mình Càng là làm chính mình một khắc không được nhàn ngốc tại Vương Phủ. thằng đến trạng vạng thập phần, Tô Mạt cảm giác qua một thế kỷ lâu như vậy, mệt nằm liệt dựa vào ghế trên, có loại sống không còn gì liên tiếp cảm giác. Vương Phi, ngài mệt mọi sao. Quản lý Vương Phủ là một cái vất vả việc, nô tỳ giúp ngươi ấn ấn bả vai đi. Chi ngộ đầy mặt tươi cười đối Tô Mạt nói. Thiên cẩm vừa vặn đem thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cấp Vương Phi mang lên bàn. Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ. Từ vương ra đem quản lý vương phủ sự tình giao cho vương phi hầu sau, nàng liền không có lại cấp vương phi nhiều đã làm một đạo đồ ăn, mỗi một lần vương phi mở miệng muốn ăn chút cái gì, thiện phòng lập tức liền sẽ đưa lại đây. Cho nàng nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện, như vậy về sau vương phi muốn ra cửa cũng sẽ không tìm lấy cớ làm ta ở nhà ngốc cho nàng làm tốt ăn. Ta cũng có đã lâu đều không có cùng vương phi ra phủ chơi qua. Chi ngộ, nhớ rõ ta ở vương phủ định điều thứ nhất quý củ là cái gì sao? Tô mặt lại đối một bên chi ngộ vẻ mặt trầm sắc nói. Nô tỷ tự nhiên nhớ rõ, Vương Phi định điều thứ nhất quy củ là Vương Phủ Hạ Nhân ở trong phủ không được tự xưng Nô chi ngộ vừa định Nô tỷ hai chữ, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ đã phạm quy. Vương Phi, Nô, không, ta không phải cố ý, cầu Vương Phi khoan thứ. Chi ngộ liền quỳ trên mặt đất bất an. Vậy ngươi có nhớ hay không ta đỉnh đệ nhị nội quy củ lại là cái gì? Tô mặt thấy liếc liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất chi ngộ mở miệng hỏi đến nô no, nhớ rõ là không được tùy tiện quỳ xuống chính là nô no, không là ta chi ngộ gian nan một bộ đáng thương hề hệ bộ dáng nói vương phi chỉ là này hai điểm liền quá khó khăn nô no, không chúng ta từ tiếp thu vấn luyện trước nay đều không rời đi này hai điểm chúng ta không thể rối loạn quy củ mất thể thống a nếu là vương gia trách tội xuống dưới nô no, chúng ta đều nhận không nổi a chi ngộ một câu gian nan xong biểu đạt vương phi đính này hai nội quy củ căn bản là không có khả năng làm mỗi một cái chú ý Này quả thực chính là đại nghịch bất đạo tử tội. Không có việc gì, vương gia nếu là trách tội xuống dưới, đó là ta làm là được, nhưng các ngươi hỏng rồi quý củ, ta cũng đến thưởng phạt phân minh, liền dựa theo ta, sai một lần, liền phạt các ngươi mười người bạc. Đương nhiên, nếu các ngươi không ngại cả đời miễn phí ở vương phủ làm nha hoàn, vậy chỉ lo hỏng rồi ta quý củ. Tô Mạc nói rõ ràng nghe tới là uy hiếp tha lời nói, nhưng vì sao ở bọn họ nghe tới khiến cho người cảm động đâu? Là... Chi ngộ nhược nhược đáp lại một câu. Vậy ngươi còn quỳ trên mặt đất? Là tưởng tháng này bạch làm gì? Tô mặt lại tiếp tục dùng ý hiếp ngữ khi nói. Chi ngộ như là cảm thấy trên mặt đất có thứ giống nhau, lập tức đứng lên, nhưng vẫn là có chút có quắc bất an đứng ở vương phi phía sau. Hảo, đồ ăn chuẩn bị đúng chỗ, đều ngồi xuống ăn đi. Tô mặt ý bảo bên người bốn cái nhà đầu ngồi xuống. Đã sớm thói quen thiên cầm cùng hàm xương không có băn khoăn trực tiếp ngồi xuống. Chi Ngộ cùng Tri Ân lại có chút do dự cho nhau nhìn thoáng qua. Tuy rằng như vậy hình ảnh, ở các nàng đi vào vương phi bên người thời điểm, đã xuất hiện phổ biến, nhưng các nàng cho tới nay khẩn thủ buồn phận, tuyệt không làm ra vượt rào sự tình, không cầu ở vương phi bên người có công, nhưng cầu vô quá. Ở hai người trần chờ thời điểm, tô mặt nguy hiểm ánh mắt lại nhìn về phía các nàng ta tưởng, các ngươi có phải hay không đem ta đính đệ tam nội quy củ cấp đã quên. Nô Chi Ngộ ảo não lắc đầu, nói tiếp chúng ta không dám, Chúng ta nhất định cần tuân Vương Phi phân phó. kia còn dùng ta sợ lần thứ hai sao. Chi ngộ cùng Chi ân lúc này mới bất đắc dĩ ngồi ở Vương Phi bên người, nhưng là ngồi kêu băng ghế tựa như châm nỉ giống nhau, làm các nàng cực kỳ không được tự nhiên. Thiên cầm mỉm cười đối Chi ngộ cùng Chi ân nói các ngươi không cần quá khẩn trương, Vương Phi thật sự thực hảo ở chung, thời gian lâu rồi, thói quen liền hảo, ngươi xem ta cùng hàm sương, lời nói làm việc hiện giờ đã tự nhiên mà vậy, chỉ cần Vương Phi cao hứng liền hảo, lại. Chúng ta đem chính mình bổn phận sự tình làm tốt, Vương Phi không để bụng những cái đó nghi thức xã giao hư sưng. Thiên cầm ở Vương Phi còn không có động chiếc đua thời điểm, liền dẫn đầu cho các nàng tỷ mội hai người gắp đồ ăn. Làm cho hai người như là bị sợ hãi giống nhau, hoảng sợ đứng lên lên. Này, Vương Phi còn không có động đua đâu. Chúng ta như vậy, không hào đi. Chi ngộ có quắc bất an nói. Ngồi xuống, ăn cơm. Tô mạt thực rõ ràng đã không nghĩ lại tại đây chuyện thượng lãng phí quá lắm lời lươi. Dù sao hiện giờ lập quy củ ở chỗ này, liền xem bọn hắn ai không đau lòng bạc. Như thế nào không đợi buồn vương. Chi ngộ chi ân mới vừa ngồi xuống, phó vũ đỉnh thanh âm lại ở ngay lúc này văng lên. Mang theo lăng phong cùng thiếu hiên bước nhanh đi đến, nhìn đến trên bàn cảnh tượng như vậy, tuy rằng không quá kinh ngạc, nhưng nàng thế nhưng không có cho buồn vương lưu vị trí. Vương ra. Bốn cái nha đầu đứng lên cung kính chiều vương ra hành lễ. Tô mặt lại vẻ mặt oán trách nhìn vương ra, cái này hảo, thật vất vả đem người hù trụ. Làm cho bọn họ ngồi xuống, hắn vừa tới, cái gì đều hủy hoại. Thấy tô mạc ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm chính mình, phó vũ đỉnh có chút không biết cho nên. Làm sao vậy? Ta cho rằng vương gia vội còn không có hồi, liền chuẩn bị cùng các nàng ăn trước. Tô mạc nhẹ giọng đắp lại, sau đó đối một bên bốn cái nha đầu nói đi thiện phòng lại lấy điểm ăn tới, các người theo chân bọn họ hai đi kia bàn ăn. Tô mạc nhân tiện còn làm cho bọn họ đem thiếu hiên cùng lăng phong cấp mang lên. Hai người thụ sủng nhược kinh đa tạ vương phi sau. Liên chủ động gánh vác chạy chân nhiệm vụ. Ngươi nha, cũng quá sủng bọn họ đi." Phó Vũ Đình ngồi ở Tô Mạt bên người cầm lấy nàng chén đua biên gấp đồ ăn biên nói. Tô Mạt liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tựa hồ còn có chút u hoán. "Làm sao vậy? Có phải hay không trong phủ còn có không nghe lời người, nói cho bổn vương, bổn vương thế ngươi giáo huấn bọn họ?" Phó Vũ Đình khẩn trương hỏi. Tô Mạt lắc đầu, sau đó mới vương ra, "Ngài xác định ngài đem vương phủ giao cho ta xử lý là vì ta hảo." Mà không phải vì bóc Lota ta, áp bức ta, làm ta không có một chút chính mình thời gian cùng ra phủ tự do. Phó Vũ Đình bị nàng lời nói sửng suốt người lời này từ đâu khởi. Tô mà sắc mặt buông lỏng, có chút tố khổ bộ dáng nói ngươi cũng không biết người trong phủ có bao nhiêu vụn vật sự. Ta này mấy từ buổi sáng vội đến buổi tối một khắc đều không được ngừng lại. Ngươi ta đến có bao nhiêu mệt, từ trước bó lớn tự do thời gian, không có việc gì nằm ở trong sân phơi phơi nắng, uống điểm trà, ăn chút điểm tâm, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh nhật tử. Ngươi cũng không biết quá có bao nhiêu thích ý. Phó Vũ Đình thấy nàng nữ nhân giống nhau cùng chính mình oán giận, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ tâm tình không tồi nói cho nên, ngươi là cảm thấy mệt. Mệt la khẳng định, chủ yếu ta tưởng cùng ngài chính là, ta thật sự không phải quản lý Vương phủ năng thủ, nếu không, ngài đem này quyền lợi thu hồi đi. Tô Mạc mang theo thử miệng lươi nói, tuy rằng biết hắn đem Vương phủ quản lý sự tình giao cho ta là vì làm ta ở trong phủ tạo hoại chat, rốt cuộc một cái vào phủ một năm vương phi không được sủng. Chỉ sợ sớm đã có rất nhiều hạ nhân không đem nàng đương chủ tử. Buồn vương ra nói, có thể nào thu hồi. Phó Vũ Đình một câu, làm tô mặt dâng lên một chút hy vọng nháy mắt bị tối diệt. Xem tô mặt một bộ hề và hữu sự bộ dáng, Phó Vũ Đình xem ở trong mắt cũng là đau lòng. Sau đó mềm nhẹ ôm lấy nàng nếu ngươi cảm thấy mệt, vậy không cần tự tay làm lấy, đem sự tình giao cho quảng gia, làm hắn phân phối đi xuống. Vì ngươi chia sẻ, ngươi chỉ dùng quản lý những cái đó quản sự là được, như vậy không phải nhẹ nhàng sao Tuy rằng hắn phương pháp không tồi, nhưng là tô mạt nội tâm vẫn là cự tuyệt, rốt cuộc nàng càng thích chính mình nhàn tản không có việc gì bộ dáng, nhưng biết hắn là vì chính mình hảo, liền không có ngăn cản hắn, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng rồi. Tóm lại còn có thể có chính mình thời gian là được. Hiện tại, chúng ta đây tới nói chuyện, về ngươi ở trong phủ định hai cái quy củ. Ngươi giác ta định quy củ không hảo sao? Có vấn đề sao? Làm lên đối bọn họ có khó khăn sao? Kia không được, ta phải đem trừng phạt lực độ sửa lớn một chút. Như vậy là có thể làm cho bọn họ mau chóng sửa lại này đó tập tục xấu. Tô mặt lo chính mình. Phó Vũ Đình vốn định này quy củ định cũng quá vô pháp vô, nhưng là nhìn xem bên người nàng hai cái nha đầu, nhìn nhìn lại nàng hiện giờ bộ dáng, lại không bỏ được mở miệng. Người ra đâu? Tô mặt như là tự hỏi một hồi lâu mới xoay mặt nhìn về phía Phó Vũ Đình hỏi. Đều nghe ngươi. chương 215 xem náo nhiệt không chê sự đại. Đệ nhị sáng sớm, Tô mặt tâm tình thực tốt lôi kéo vương ra chạy nhanh lên. Vương ra, chạy nhanh rửa mặt chải đầu một chút, chúng ta đến đi một chuyến phủ thừa tướng. Tô mặt cười sán lặn nói. Phủ thừa tướng, vì sao phải đi? Phó Vũ Đình nằm ở trên giường khó hiểu hỏi. Ngài đã quên sao? Nay là phó kỳ huyên nên thú lương ngộng hẳn vì chắc phi nhật tử, ta đương nhiên đến đi phủ cổ động. Nhìn tô mặt vẻ mặt cười xấu xa bộ dáng, phó Vũ Đình lập tức nghĩ đến mặt đây là muốn làm sự tình a? Xung lịch hướng nàng cười, nếu nàng muốn làm, chỉ cần nàng vui vẻ kia bổn vương liền bồi nàng hảo. Bất quá là nên cái chắc phi, xem ở thừa tướng mặt mũi thượng, thái hậu làm kỳ huyền tự mình đi tiếp một chút, sẽ không quá náo nhiệt, ngươi xác định là đi phủ thừa tướng không phải trực tiếp tiến cung. Phó Vũ Đình lo lắng nàng nghĩ sai rồi phương hướng, liền nhắc nhở nói: Chắc phi." Tô Mạc nhắc tới này hai chữ, ánh mắt đột nhiên biến lạnh nhạt, ngay cả Phó Vũ Đình nhìn đến đều có chút trở tay không kịp. Lương Ngọc Hàn hãm hại ta không thành, còn muốn cho ta cùng Lâm thụ kết thù. Hiện giờ nàng đem chính mình bồi đi vào lại đổi không trở về Lâm Thục cùng Phó Kỳ Vên Cảm Tình, ta lại sao lại dễ dàng bỏ qua cho nàng. Muốn làm chắc phi, kia cũng đến xem nàng có đồng ý hay không. Mặt, ngươi không sao chứ? Phó Vũ Đình lo lắng ôm nàng hỏi. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Tô mặt vừa mới thần sắc giống như là ảo giác giống nhau, chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán, nhưng là nhìn ra được tới, nàng đối lương ngộng hàng tức giận. Có yêu cầu trợ giúp thời điểm, nhất định phải báo cho bổn Vương. Bổn vương không hy vọng ngươi đem chính mình đặt mình trong trong lúc nguy hiểm mà bổn vương lại không biết mình mặc sao? Yên tâm, tự nhiên hữu dụng thượng ngươi thời điểm. Hiện tại tô mặt nhưng thật ra đối phó vũ đình một chút không khách khí, nói cái gì đều dám. Mới ngắn ngủn bao lâu gian, lương ngộng hàn mặt căn bản là không có khôi phục, giữ tận kết vảy vết sẹo trải rộng trên mặt, mặc kệ nhào lên nhiều hậu một tầng phấn đều che đậy không được này xấu xí bộ dáng. Bởi vì thân phận chỉ là chấp phi, ngay cả ngày đại hôn nên có chính hồng hỉ phục đều không có. Chỉ là dùng thiên gần với chính hồng nhan sắc thay thế, làm vốn là tâm tình không tốt lương ngộng Hàn càng thêm tức giận. Nhìn gương đồng chung chính mình, liền tính giả dạng lại tinh tế lại có ích lợi gì, buồn bực nàng đem gương đồng một phen quét rơi trên mặt đất. Chấn kinh xảo thư cùng Vân Cờ sợ hãi quỳ trên mặt đất run bần bật. Trong nháy mắt này làm cho bọn họ nhớ tới kia tỷ ở lao ngục chúng cha tấn thẩm nghiên, thủy mặt nàng kia một màn, càng là sợ hãi hận không thể rụt về phía sau. Ngốc ngọ, ngày ngày đại hỉ, cũng không thể như vậy phát giận đuổi tới thừa tướng phu nhân thấy nữ nhìn này tính tình nóng nảy thế nhưng ở ngày đại hôn phát tác, lo lắng nói. Ta này tính cái gì đại hôn, liền đứng đắn hỷ phục đều không thể xuyên lương ngộng hàn buồn bực quát đáng chết tô mạng. Nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không từ chính phi bị biếm thành chất phi, cái này làm cho ta về sau như thế nào dừng chân trong cung. Ngươi gấp cái gì? Nương đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Thừa tướng phu nhân lôi kéo lương ngộng hàn tay, mang theo nàng ngồi xuống. Chuyện tới hiện giờ, ngài còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ có thể làm ta trở về chính phi vị trí sao? Lương Ngọng Hàn tâm tình bất mãn nói. Thừa tướng Phu Nhân Bình Lui Tả Hữu sau đó từ trong lòng ngực lấy ra hai bao thuốc bột bày ở nàng trước mặt nói chỉ cần có cái này, ngươi liền không lo tương lai ở hoàng tử trong cung vô pháp dương chân. Nương, đây là cái gì? Lương Ngọng Hàn kích động cầm thuốc bột nhìn mẫu thân hỏi. Một bao là có thể làm người sinh ra ảo giác thuốc bột, một bao là mê hoặc nam tha thuốc bột, chỉ cần ngươi tiến vào hỷ phòng. Hoàng tử buổi tối nhất định sẽ tiến vào phòng của ngươi, đến lúc đó, chỉ cần ngươi đem đệ nhất bao thuốc bột ngã vào trong phòng Lưu hương chung, đệ nhị bao thuốc bột ngã vào hai ngươi rượu Giao Bơi chung, đến lúc đó, chỉ cần ngươi nhất cử có hoàng tử hài tử, sợ hại ở trong cung không có địa vị sao. Thừa tướng phu nhân vẻ mặt tinh kế, nhìn nữ nhi này trương bị hủy mặt, trong lòng có không ra đau lòng, nghĩ nếu là dùng gương mặt này đi mê hoặc hoàng tử sợ là không có khả năng, nhưng nếu là làm hoàng tử nhìn thấy hắn muốn nhìn đến người mặt kia hắn cùng ngộng ngộng sự tình chẳng phải là nước chạy thành sông. Nương, này thật sự có thể chứ? Có hài tử hết thảy đều có thể thay đổi sao? Lương Ngọng Hàn mang theo mong đợi ánh mắt nhìn chầm chầm mẫu thân. Ngươi yên tâm, chính ngươi nhìn xem hoàng gia con nối dõi, hiện giờ Thái Hậu chính là nhất coi trọng hậu thế. Nếu là có người có thể vì nàng hoàng gia khai chi tán diệp, nàng lão nhân ra cái thứ nhất liền sẽ vui sướng. Đến lúc đó ngươi còn sầu thân phận địa vị sao? Loại này mẫu bằng tử quý sự tình nhớ năm đó ở phủ thừa tướng phát sinh còn thiếu sao chỉ là một đám đều bị nàng bóp chết ở trong nồi thôi hiện giờ hoàng tử trong cung chỉ có ngậm ngậm một người muốn thế nào còn không phải đều tùy nàng hảo ta nhất định phải từ hoàng tử nơi đó lấy về thuộc về ta hết thảy lương ngọc hàn vui sướng đem thuốc bột thu ở hỉ phục tay tháo túi thừa tướng phu nhân thấy nữ nhi cảm xúc cuối cùng là ổn định lúc này mới phân phó ngoài cửa chờ nha hoàng chạy nhanh tiến vào cho nàng khuôn mặt lễ phục sửa sang lại hảo phu nhân Hoàng tử tới rồi. Ngoài cửa một cái nô thì thanh âm vang lên. Thừa tướng phu nhân lại vào lúc này rơi xuống nước mắt, sau đó nắm lương ngọng Hàn tay lời nói thâm thiết nói ta nữ nhi trưởng thành, rốt cuộc phải gả người, nương cuối cùng là đối với ngươi có ngàn vạn không tha, cũng hy vọng ngươi gả cho hoàng tử có thể hạnh phúc. Nương, ngài yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ thực hạnh phúc. Lương ngọng Hàn mặt lộ vẻ tự tin thần sắc, tươi cười lại bởi vì nàng mặt có vẻ thập phần quỷ quyệt. Thừa tướng phu nhân thân thủ vì nàng đắp lên hỉ khăn nhìn nàng ở hỉ nương nâng hạ đi ra ngoài cảm nhận được cửa đám người cũng biết phía trước cách đó không xa liền có hoàng tử đang chờ chính mình lương ngọc hàn trong lòng một trận vui mừng hỉ nương nắm lương ngọc hàn tay ở cửa thời điểm đột nhiên mở miệng cao giọng nói tân nương vượt qua chậu than cùng hoàng tử sinh hoạt sau khi kết hôn càng ngày càng rực rỡ hỉ nương thanh em rơi xuống liền cúi đầu đối lương ngọc hàn nói thỉnh tân nương nhấc chân vượt qua chậu than vẫn luôn đứng ở cửa chờ trò hay tô mạn không biết cho ai một ánh mắt Liền ở Lương Ngộng Hàn nhất chân muốn vượt qua chậu than thời điểm, đột nhiên chậu than hỏa thế biến sinh mãnh ngọn lửa cọ lao cao, lập tức liền đem nàng làn váy điểm. Kinh Lương Ngộng Hàn liều mạng dùng tay tay háo chụp đánh ngọn lửa địa phương, sau đó bất an hô mau cứu hỏa, mau cấp bổn tỉ cứu hỏa. Mau, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh cấp tỉ đem làn váy sống dập tắt. thừa tướng phu nhân thấy thế, trong lòng bất an phân phó nói, thấy có người để ra thùng nước lại đây sau đó người nọ liền một xô nước trực tiếp đối với lương ngọng hàn mặt bắt đi, sau đó bắt thủy người nhanh chóng đổ phân loạn đám người mặt sau. tô mạt đứng ở vương gia bên người, nhìn nháy mắt thành ga rớt vào nồi canh lương ngọng hàn nhịn không được khỏe miệng giơ lên, muốn cười, lại không tốt ở nhiều người như vậy trước cười ra tiếng tới, nhưng run gẩy bả vai lại sáng tỏ nàng giờ phút này cảm xúc. phó vũ đình chỉ nhìn nàng một cái, sau đó ôm nàng bả vai, đối với nàng sủng lịch cười. bị nước lạnh từ đầu tới quá lương Ngộng hàn kêu to thanh em lớn hơn nữa. Thân hình không xong liền phải sau này đảo đi, luôn cuống tay chân dưới đem trên đầu hỉ khăn cấp kéo xuống, sau đó ở mọi người không kịp nâng chính mình thời điểm, liền như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng đau hít hà một hơi, dương mắt nhìn về phía hoàng tử nơi phương hướng, trông cậy vào hắn sẽ đến dắt chính mình, rốt cuộc nay chính mình cùng hắn đại hôn, nàng nếu là né mặt, hoàng tử cũng sẽ đi theo mất mặt. Nhưng nàng nhìn đến chỉ là vẻ mặt đạm mạc cùng lãnh lâm hoàng tử, một bộ thờ ơ nhìn như thế chật vật chính mình. Cảm giác chính mình giống như bị người ở trước công chúng đánh một cái tắt giống nhau. Trên mặt đều là nóng rát khó chịu. Đã có thể ở nàng khó chịu thời điểm, liền nhìn đến sở hữu xem diễn người đều một bộ ghét bỏ cùng khinh thường ánh mắt nhìn chính mình, lại còn có cực kỳ ghét bỏ nhìn chính mình không nghe sau này lui, thẳng đến trong đám người chuyển đến một đạo thanh âm ta đi, này hoàng tử khẩu vị nhưng thật ra trọng a mặt đều thành như vậy nữ tử cũng dám cưới trở về, cũng không sợ mỗi nhìn đến nga à ghê tẩm đến chính mình. Lương Mộng Hàn bị kia tha lời nói cả kinh, lúc này mới nghĩ đến chính mình trên mặt vết thương hiện giờ đã tất cả đều bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ là nàng không biết chính là, nàng kia trương pha thật dày một tầng phấn mặt ở thủy thế công hạ, hiện giờ đã biến thảm không nỡ nhìn, nhìn khiến cho người ghê tẩm nông nỗi. Chính là chính là, như vậy ghê tẩm nữ nhân, chính là cho không ta ta cũng không thể muốn a. Các ngươi cũng đừng, tốt xấu nhân ra là thừa tướng nữ nhi, tâm nàng nghe được. Bọn họ cố ý lời này. Nhưng là thanh âm lại vẫn như cũ đại làm người chung quanh đều nghe rất rõ ràng. Không chừng hoàng tử cùng nàng là chân ái đâu. Liên tính hủy dung cũng không tiếp cưới nàng. Chân ái. Ngươi không thấy hoàng tử kia trương ghét bỏ đến không được mặt sao. Kia có thể tính thượng chân ái. Theo ta thấy, nhất định là nữ nhân này dùng không chính đáng thủ đoạn leo lên thượng hoàng tử. Ta cũng cảm thấy là như thế này, chỉ là đáng thương hoàng tử về sau mỗi đều phải đối với loại này thể sắc và tinh thần đều xấu xí người. câm miệng. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Lương Mộng Hàn như là đã chịu cực đại kích thích giống nhau, giấy rùa suy nghĩ đứng dậy, nhưng một thân chật vật bộ dáng lại một cái tiến lên nâng dậy nàng người đều không có. chương 216 điên cấp loạn cắn người. Người hàn bài. Phó Vũ Đình nhẹ giọng ở tô mặt bên tai nói. Cũng không có, ta chỉ là mua được hỷ nương, làm nàng phóng linh gia vị, lại thuận tiện làm người làm bộ hảo tâm cho nàng diệt cái hỏa, đến nỗi chuyện khác, liền không liên quan chuyện của ta. Tô Mạt một bộ ta thực hảo tâm trạng bộ dáng lời này, lại làm phía sau đi theo một loạt nha hoàn thị vệ đều nhịn không được chịu động khóe miệng. Nhà ta cái này Vương phi cũng thật là đủ tàn nhẫn, cái gì cũng chưa làm, trên thực tế lại làm đáng sợ nhất sự. Lương Ngộng Hàn hôm nay thân là tân nương, lại bởi vì Vương phi trêu đùa ở trước mắt bao người biến chật vật bất ham, còn đem nàng xấu xí nhất diện mạo kỳ với mọi người, này không phải trực tiếp chọc nhân tâm sao? Đây chính là Lương Ngộng Hàn tân hôn này, tương lai cho nàng mang đến bóng ma nhưng không Nhưng Vương Phi thế nhưng nhẹ nhàng băng cơ một câu nàng chỉ làm kia sự kiện mà thôi. Bất quá nhìn Lương Ngọng Hàn bị Vương Phi khi dễ thành như vậy, thế nhưng Mạc Danh trong lòng cảm thấy thực sảng. Ngươi tưởng sự tình dừng ở đây sao? Phó Vũ Đình thấy tô mặt vẻ mặt cười gian bộ dáng, sùng lịch cười hỏi. Ngươi còn có biện pháp? Tô mặt vừa nhấc lông mày, rào hoạt hướng hắn cười. Này còn không phải là ngươi dụng ý sao? Phó Vũ Đình đối với nàng ôn nhu. Nhưng hai người ngươi tới ta đi hai câu đơn giản đối thoại. Lại làm phía sau bọn thị vệ cảm thấy hai người bọn họ là muốn tập thể làm nhân gia tân nương A. Đây là muốn tới đánh cắp tiết ấu. Nhìn hai người cười quỷ quẹt bộ dáng lang phong đột nhiên cảm thấy phía sau lưng chật lạnh, có loại không dám lại đắc tội vương gia cùng vương phi ý tưởng. Vậy tiếp tục. Tô mặt ý bảo phó vũ đình nhìn về phía lương Ngộng hàn bên kia. thì nương được đến tô mặt ánh mắt ý bảo, lúc này mới bắt đầu cao mày, bất an nói xong rồi, xong rồi, xong rồi. Liên tiếp mấy cái xong rồi. Làm cho Lương Ngộng Hàn cùng Thừa tướng phu nhân đều là trong lòng cả kinh. Ngươi hồ cái gì? Nữ nhi của ta ngày đại hôn ngươi có thể hay không lời nói? Thừa tướng phu nhân nâng dậy Lương Ngộng Hàn trách cứ nói, Thì nương như là không nghe được nàng giống nhau, tiếp tục nói vượt chậu than là ta triều xưa nay tân hôn quý củ, ý là phu thê chi giàn tương lai rực rỡ, lại có trừ tà lợi phu pháp, nhưng hôm nay tỷ vượt chậu than lại đem hỉ phục đều thiêu, đây chính là không may mắn dấu hiệu a." Thì nương ra dáng ra hình, Kia lo lắng lại sợ hai bộ dáng một chút cũng nhìn không ra tới là Trang. Ngươi hổ cái gì, chỉ là ngộng ngộng hỉ phục không tâm đụng tới ngọn lửa mới tiêu, này chỉ là cái ngoài ý muốn. Thừa tướng phu nhân cực lực giải thích. Không, này không phải ngoài ý muốn, này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, này nhất định là thượng cho chúng ta cảnh kỳ hỉ nương không vì nàng ánh mắt uy hiếp sở động, tiếp tục nói thiếp thân đỡ quá tân nương tử không có một ngàn cũng có 800, nhưng chưa từng gặp qua cái nào tân nương ở xuất giá thời điểm xuất hiện loại tình huống này a thì nương lời nói vừa ra, xem náo nhiệt ba tánh cũng đi theo hạt xem náo nhiệt đúng vậy, nhà ta tức phụ nhi quá môn thời điểm khá tốt. Không sai không sai, nhà ta tức phụ nhi quá môn thời điểm cũng khá tốt, ngươi đừng ta nương tử thật là vợ ta, từ cưới nàng sau, sinh hoạt vẫn luôn xôi gió xuôi nước, nhật tử quá miễn bản nhiều dễ chịu. Một nam tử Mỹ Mỹ, ngươi còn đừng, nhà ta nguyên lai like có cái hàng xóm, nghe vào cưới tân nương thời điểm, tân nương cũng là vượt trậu than thời điểm hỷ phục bức cháy. Kia hỉ nương là ngàn khuyên vạn khuyên này hiện tượng không may mắn, không phải hảo dấu hiệu, nhưng ta kia hàng xóm chính là không nghe đâu. Một hai phải đem nàng nữ tử cưới trở về, kết quả không bao lâu, ta kia hàng xóm bà cố nội đột nhiên liền như vậy không có, kia bà cố nội các ngươi đều gặp qua, kia thân thể luôn luôn như ngạch lãng. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ rõ, chúng ta đều là tả hữu hàng xóm, chỉ là người người nọ sau lại giống như dọn đi rồi đi. Cũng không phải là sao. Cái kia chuyện xưa người lại nói tiếp hắn không tin ta. Nhưng sau lại nàng phụ thân cũng không biết vì sao duyên cớ một bệnh không dậy nổi, mắt thấy người liền phải không có, hắn lao nương vừa nghe cưới vợ thời điểm ra quá chuyện này, thế nào cũng phải làm ta kia hàng xóm chạy nhanh đem nàng kia cấp hưu, tất cả rơi vào đường cùng, hắn cũng thật sự hưu nàng kia, tới cũng là kỳ quái, nàng kia bị hưu lúc sau, không bao lâu, ta kia hàng xóm lao cha liền thần kỳ hảo, các ngươi tà không tá môn. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là lại ở nơi nào nói chuyện giật gân, tin hay không ta sẽ lạ ngươi miệng. Thừa tướng phu nhân tức giận giống lớn nói. Thừa tướng phu nhân thật lớn cái giá, buồn vương cũng không biết nói, viêm thành bá tánh lời nói đều đến xem người ánh mắt. Phó Vũ Đình ở thừa tướng phu nhân bạo nộ thời điểm, đột nhiên mở miệng nói. Thừa tướng phu nhân thấy là vương ra lời nói, đột nhiên khiếp nhược thu hồi ánh mắt, sau đó vẻ mặt nhu nhược nói vừng ra, người này hồ ngôn loạn ngữ, ý ở đoạn nữ nhi của ta nhân duyên, hôm nay chính là mộng ngộng đại hôn nhật tử A, như thế nào có thể tùy tiện người nào là có thể ở chỗ này hô áo tùy ý bố trí, câm miệng, ném tha đồ vật, vẫn luôn ở bên cạnh thừa tướng, hắn không thể đem này ném tha ngoạn ý nhi chạy nhanh anh đi hảo. Hiện giờ vương gia đều mở miệng, hắn không lý do lại ra mặt ngăn cản này đối ngu xuẩn mẹ con, con thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem tỷ đỡ đi vào thu thập sạch sẽ, một lần nữa vượt chậu than, còn muốn cho hoàng tử chờ bao lâu? Thừa tướng thanh em lên ghen, nhưng là ngôn ngữ mệnh lệnh miệng lưỡi lại làm người vô pháp nghi ngờ. Thừa tướng song liền đối với vương gia thi lễ. Sau đó đôi hoàng tử xin lỗi nói chỉ là một chút ngoài ý muốn, châu than là nhất định sẽ một lần nữa vượt qua đi, hoàng tử yên tâm. Phó kỳ huyên căn bản không có để ý tới thừa tướng, chỉ là nhàn nhạt thần sắc, lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Thừa tướng ở hoàng tử nơi này ăn ba ba, lại không hảo phát tác, rốt cuộc nữ nhi gả cho hắn cũng là bất đắc dĩ, ai làm cái kia nha đầu xuẩn. Lương mộng hàn chính là lại có khí, cũng minh bạch hôm nay không phải phát hỏa thời điểm, chỉ là hôm nay nàng mặt xem như mất hết. Ở mẫu thân làm bạn hạ mau chóng đem hỉ phục thay cho, cũng may lúc trước tuyển hỉ phục thời điểm, để lại mấy bộ bị tuyển ở, cũng không đến mức đợi chút quá mức khó coi. Sửa sang lại tốt Lương Ngộng Hàn ở hỉ nương cùng Mâu thân tự mình nâng hạ đã đi tới, thừa tướng phu nhân đối Lương Ngộng Hàn nói lần này ngươi đến tâm điểm, cũng không nên lại làm váy áo dính vào ngọn lửa. Lương Ngộng Hàn gật gật đầu, sau đó ở hỉ nương nâng hạ lại một lần vượt qua chậu than. Chỉ là bởi vì vừa mới kinh hách làm nàng nhìn dưới chân chậu than có chút trong lòng bất an nhưng vẫn là bước qua một chân, vốn tưởng rằng an toàn vượt qua chậu than, lại không nghĩ rằng lại có người kinh hô một tiếng mau xem, lại cháy. Quả nhiên là ý à, nàng như vậy không may mắn gả cho hoàng tử, kia cuối cùng bị thương tổn chẳng phải là. Câu nói kế tiếp người nọ không dám loạn, nhưng là hắn không lại làm tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, hoàng tử thân là hoàng gia con nối dõi, kia lương mộng hẳn có thể khái tự nhiên là hoàng gia người. Người như vậy, hoàng gia như thế nào sẽ tiếp thu? Không, không cần. Không cần a lương ngộng hàn sợ hãi không biết làm sao, kinh hoàng dưới bước chân hỗn đột, lại một lần đem chính mình vướng ngã, sau đó trên mặt đất lăn hai vòng, lúc này mới đem trên người hỏa cấp diệt. Thừa tướng phu nhân đều nghĩ mà sợ, liên tiếp hai lần xuất hiện tình huống như vậy, nếu thật không ra cái quỷ kia lại có thể nào minh tình huống hiện tại đâu. Ta số khổ nữ nhi, chẳng lẽ chính là như vậy vận mệnh sao? Không cam lòng lương ngộng hàn không màng xấu xí, kéo xuống trên đầu hỉ khăn, sau đó âm độc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người đương tầm mắt dừng ở tô mặt trên người thời điểm nhìn trên mặt nàng tươi cười lại cảm thấy vô cùng trào phúng không sai nàng đang chê cười ta nàng ở cười nhạo ta sau đó liền giống điên cuồng giống nhau đứng lên chỉ vào tô mặt nói là ngươi là ngươi hại ta đúng hay không là ngươi hại ta phó vũ đỉnh đau lòng đem tô mặt hộ ở sau người ánh mắt lánh lẫm nhìn cái này sở trưởng chỉ vào mặt nữ nhân thừa tướng đại nhân quả thật là hảo gia giáo dám trước mặt mọi người bôi nhọ chỉ trích bổn vương ái phi ta không có Lương Mộng Hàn điên rồi giống nhau phản bắt nói, đều không có phát hiện vương ra càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt nhìn nàng là nàng, khẳng định là nàng, tuyệt đối là nàng hại ta. Nga, lương tỉ luôn mồm ta hại ngươi, ta đây vì cái gì yếu hại ngươi. Tô mặt đi đến phó Vũ Đình bên người, ánh mắt thanh lánh nhìn Lương Mộng Hàn nói. Ngươi, ngươi cùng phó Kỳ Huyên muốn hảo, cho nên không thể gặp ta gả cho hắn. Chê cười, phó Kỳ Huyên hiện giờ là ta cháu trai, ngươi gả cho nàng, ta lại vì sao không muốn. T Chỉ là cháu trai đơn giản như vậy sao? Các ngươi thường xuyên có vương gia pha trộn ở bên nhau, ngươi dám, ngươi đối Phó Kỳ Yên liền không có mặt khác ý tưởng sao? Chương 217 kết cục như vậy, như thế nào đủ? Câm miệng, ngươi cái nghịch nữ. Thừa tướng thấy nữ nhi không lựa lời hồ áo lên, nàng những lời này đắc tội không đơn giản là vương gia, còn có hoàng tử, ngày sau nàng chính là muốn cùng hoàng tử sinh hoạt ta. Hoàng gia cuối cùng hy vọng hai cái người thừa kế, tuyệt đối không thể làm nàng ở ngay lúc này tất cả đều đắc tội. Ba một thanh âm vang lên, thừa tướng không chút khách khí một cái tát đánh vào Lương Ngộng Hàn trên người. sau đó một chân đá nàng cùng Vương gia cùng Vương phi quỳ xuống, sau đó hắn cũng chắp tay đối Vương gia nói Vương gia thứ tội, nữ chỉ là bởi vì hôm nay đại hôn sự tình bị chút ảnh hưởng, thần chí có chút thắc loạn, còn thỉnh Vương gia tha thứ, không cần cùng vi thần nữ so đo. Bổn vương tức không so đo không quan trọng, quan trọng là bổn vương ái phi tức không so đo. Phó Vũ Đình lời nói khi một chút độ ấm đều không có, nhưng nhìn về phía Tô Mạt thời điểm, Trong mắt lại tràn đầy nhu tình. Như vậy hành động xem ở mọi người trong mắt đều là vương gia cực kỳ sủng ái vương phi, liên tiếp vương phi chịu một chút ủy khuất. Nhưng Tô mặt Như là diễn tinh thượng thân giống nhau, đầy mặt ủy khuất dựa vào vương gia trong lòng ngực, thấp giọng nói thiết thân cùng hoàng tử xác thật quen biết, nhưng cùng hoàng tử chi gian trừ bỏ thẩm chất quan hệ, tuyệt không nửa phần vượt qua, lương tỷ hiện giờ như vậy bôi nhọ ta, là cảm thấy hoàng tử không hiểu cương thường nhân luân, vẫn là cảm thấy vương gia không biện bên gối tha thật giả. Tóm lại, Tô Mạt một câu là làm Lương Ngộng Hàn liền cãi lại cơ hội đều không có không lời nói, còn nhất định phải làm nàng đồng thời đắc tội Vương gia cùng phó kỳ bên kia tử mới được. Bằng không, sao có thể vì Lâm thuộc gia này khẩu ác khí? Vương phi nghiêm trọng, nữ tuyệt đối không dám có loại suy nghĩ này, còn thỉnh Vương phi nắm rõ. Thừa tướng cấp phía sau Lương toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, nghĩ chính mình đều mau bị cái này nghiệt nữ cấp liên lụy đã chết. Vương gia, hiện giờ Lương tỷ loại tình huống này, thiếp thân đứng ở chỗ này không phải? không ở nơi này cũng không phải. rốt cuộc chúng ta đều thực cuối cùng là kỳ nguyên hôn sự, nhưng ta bị lương tỷ như vậy hiểu lầm, chỉ sợ tô mạt cảm thấy ủy khuất nhào vào phó vũ đình trong lòng ngực làm bộ khóc thút thít bộ dáng. phó vũ đình ôm mặt, mặt vô biểu tình nhìn về phía thừa tướng hôm nay thành hôn nháo ra loại chuyện này, y lìa buồn vương xem, này hôn sự cũng không thể đúng hạn tiến hành, buồn vương này liền đem sự tình báo cho phụ vương, từ phụ vương cùng thái hậu quyết đoán này hôn sự rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. xong liền cho thiếu hiên một ánh mắt. Ý bảo hắn đi đem chuyện này báo cho vương thượng. Mọi người không dám lại nhiều cái gì. Rốt cuộc vương gia ra, ra tăng tăng sườn lậu hàn ý làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lương ngọc hàn cứ như vậy không cam lòng quỳ trên mặt đất, ánh mắt thường thường ngắm hướng phó kỳ huyên. Hiện giờ hắn là nàng duy nhất hy vọng, chỉ hy vọng xem sắp tới đem thành hôn trên mặt, đừng làm chính mình quá khó coi. Rốt cuộc nàng khó coi, cũng chính là hắn hoàng tử trên mặt khó coi. Nhưng phó kỳ huyên ánh mắt căn bản là không thấy hướng nàng, mà là lập tức triệu phó vũ đỉnh cùng tô mạt đi qua đi. Hoàng thúc, ngại như thế nào đến bên này, vô cớ làm hoàng thẩm bị hủy khuất. Phó kỳ huyên mang theo xin lỗi nhìn tô mạt, giống như đối lâm thuộc xin lỗi đều biểu hiện ở tô mạt trên người giống nhau. ngươi đều không cảm thấy năn kham. Tô mạt thanh âm làm tự do bọn họ ba người nghe được đến. Ta có cái gì khó coi, làm khó coi sự tình người lại không phải ta. Nếu là hoàng gia ra một câu có thể làm ta không cưới nữ nhân này, ta nhưng thật ra vui. Phó kỳ huyên sắc mặt lạnh nhạt. Tô mạt nhìn như vậy phó kỳ huyên. Không tự giác sửng sốt một chút, Nguyên Lai like chuyện này chịu đủ đả kích không chỉ là lâm thuộc một người, là chính mình xem nhẹ Phó Kỳ Huyên, quên hắn bất quá cũng là một trong số đó người bị hại. Hiện giờ Phó Kỳ Huyên, trên mặt không còn có từ trước kia ban ánh mặt trời rộng rãi, nơi trốn lấy lòng chính mình cùng lâm thuộc bộ dáng, nhiều ngược lại là cùng Phó Vũ Đình giống nhau lạnh nhạt lạnh lẽo Nguyên Lai like còn nghĩ Phó Kỳ Huyên rốt cuộc có phải hay không hoàng gia con nối roi, rốt cuộc hắn tính cách cùng Phó Vũ Đình một trời một vực, hiện giờ xem ra. Không phải hắn tính tình cùng Phó Vũ Đình không giống nhau, chỉ là không có gặp được có thể làm hắn biến thành như vậy tính tình sự. Thật giống như Phó Vũ Đình, từ trước hắn còn không phải ấm áp như ánh mặt trời giống nhau, hiện giờ lại lạnh lẽo làm người như vạn trượng hầm chứa đá giống nhau. Thừa tướng thấy vương gia không có muốn lại lời nói ý tứ, lại không dám làm vương gia cùng hoàng tử liền như vậy đứng chờ ở cửa, vì thế liền mở miệng nói vương gia, không bằng, vào nhà nội chờ vương thượng ý chỉ. Không cần. Vương gia ôm còn ở trang ủy khuất tô mà quyết tuyệt từ chối nói. Thừa tướng rơi vào đường cùng, chỉ phải sai người đem ghế rửa dọn ra tới, làm vương gia ngồi chờ. Nhìn lương mộng hàn ánh mắt lại trở nên càng thêm tàn nhẫn. Đều là cái này ngu xuẩn, làm hại hắn thừa tướng mặt mũi ở hôm nay trong vòng một tận quét rác, nhưng vô luận như thế nào nàng cũng không thể ở phủ thừa tướng lốc đi xuống. Chờ lát nữa mặc kệ vương thượng hạ chính là cái gì ý chỉ, nàng hôm nay cần thiết đến đi theo hoàng tử đi. Ta phủ thừa tướng tuyệt đối không cần này ném tha ngoạn ý nhi. Con hảo ta còn có một cái nữa nhi, tuy rằng ngu dốt linh, nhưng là càng tốt đắn đo, lại hảo hảo tại bồi một đoạn thời gian, cũng nhất định sẽ có không tồi hiệu quả. Xem kịch vui ba tánh cùng đại thần đều không co tan đi, ma quy trên mặt đất lương ngọng hẳn không có được đến vương gia cho phép cũng không dám đứng lên. Giờ khắc này, trừ bỏ mất hết mặt mũi, càng nhiều chính là hận. Đối tô mạt cùng phó vũ đình hận, đối phụ thân mặc kệ không cổ hận, đối phó kỳ Vên chẳng quan tâm hận. Đối sở hưu đối nàng châm chọc nghĩa mai tha hận Hôm nay sự tình, nàng nhớ kỹ, nếu một ngày kia, ta nhất định muốn cho những người này gấp trăm lần hoàn lại ta hôm nay quất đủ. Thiếu hiên thực mau liền mang theo ý chỉ trở về, trên mặt vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng hắn mỗi một bước tới gần đều làm lương ngọc hàn như là ở bị khổ hình giống nhau dày vò. Thiếu Yên nhìn vương ra liếc mắt một cái, ở vương gia ý bảo hạ, lúc này mới bắt đầu nói truyền vương thượng khẩu dụ, thừa tướng chi nữ lương ngọc hàn, nhân thân có không cắt chi? Tức khắc hủy bỏ hôn lễ, nhưng niệm và vì thừa tướng chi nữ, liền lấy thị thiếp thân phận trực tiếp tiến vào hoàng tử ngoài cung tư trong phủ, không được xuyên hỷ phủ. Cái gì, thị thiếp? Ta như thế nào có thể trở thành thị thiếp? Ta thân phận tuyệt đối không thể trở thành thị thiếp. Lương Ngọng Hàn như là bị đả kích thật lớn, không mang hình tượng kia. Thiếu hiên mắt lạnh nhìn về phía Lương Ngọng Hàn nói tiếp Thái Hổ công đạo, nếu là Lương Tỷ không cam lòng vì thị thiếp, hôm nay hôn sự liền hủy bỏ. Không, không thể hủy bỏ. Thừa tướng tức khắc nói nghiệt nữ, vương thượng săn sóc ta một mảnh tâm, làm ngươi này không may mắn thân phận làm hoàng tử thị thiếp thân phận đã là cất nhắc ngươi, nếu ngươi vẫn là không biết điều, không muốn làm hoàng tử thị thiếp, kia hôm nay khởi, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, từ nay về sau ngươi biến không bao giờ là ta phủ thừa tướng người. Thừa tướng tự tự chọc tâm, những câu bức tha. Thừa tướng phu nhân nghĩ mà sợ, nàng lo lắng thừa tướng thật sự không nhận cái này nữ nhi, rốt cuộc nàng ở trước công chúng, hai lần đều không có vượt qua chậu than. Nàng này không may mắn thân phận chỉ sợ không ra một liền sẽ truyền khắp toàn bộ Viêm Thành, chẳng sợ chỉ là hoàng tử thị thiếp, nhưng ít ra cũng có thể được đến hoàng tộc che chở. Tổng so hôm nay cùng thừa tướng Đoạn Tuyệt phụ nữ quan hệ tới hảo đi. Vì thế chạy đến Lương Ngộng Hàn bên người, lời nói thấm thía khuyên nhủ nữ nhi a, có thể trở thành hoàng tử thị thiếp cũng là phúc phận của ngươi, còn không mau tạ ơn. Nương Lương Ngộng Hàn không cam lòng khóc lóc nói, chỉ là nàng kia Trương Dữ tận bị hủy, còn tràn đầy vết sẹo trên mặt, khóc lại thương tâm cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy ghê tởm. Nghe lời, nếu là không có phủ thừa tướng che chở, tương lai ngươi liền cái gì đều không phải." Thừa tướng phu nhân ôm nàng nhẹ giọng nói, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình ý tứ. "Ta, đã biết." Lương Ngọc Hàn giống như là sức lực bị tất cả đều rút ra giống nhau, suy yếu sủi lơ trên mặt đất, chỉ có kia phẫn hận nước mắt lại ở không ngừng đi xuống lưu. "Còn không chạy nhanh đi vào thu thập một chút, còn muốn cho hoàng tử chờ ngươi bao lâu?" Thừa tướng tức giận mang theo không kiên nhẫn thần sắc quát. Thừa tướng phu nhân chưa từng gặp qua lão ra như vậy tức giận bộ dáng, cho nên cũng có chút nghĩ mà sợ chạy nhanh nâng dậy Lương Ngọc Hàn, mang theo nàng tựa như chạy chối chết giống nhau. Gia môn bất hạnh, làm các vị chê cười. Thừa tướng gian nan bài trừ một mặt ý cười, đối với đồng liêu nhóm chắp tay nói. Chỉ là chuyện như vậy đại gia lại có thể cái gì đâu. Thừa tướng nữ nhi bởi vì không may mắn bị hoàng gia biếm thành thị thiếp, hiện giờ trừ bỏ Gia môn bất hạnh lại có thể cái gì. Lương Ngọc Hàn lần này không có cọ sát. Bị hạ nhân cho nàng thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền đưa tới hoàng tử trước mặt. Phó kỳ huyên xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái chiều phó vũ đình hơi hơi chắp tay liền đi nhanh rời đi. Như vậy liền xong rồi. Phó vũ đình thấy mặt khôi phục nguyên dạng, tò mò hỏi. Xong không để yên cũng không phải là ta tính. Tô mặt có việc rào hoa cười, đối với Lương Ngọc Hàn, như vậy kết quả cũng thật thật là tiện nghi nàng. Nhưng nàng lại sao lại tiện nghi nàng? Chỉ cần tưởng tượng đến ngày ấy nếu là chính mình chúng nàng cùng thẩm nhiên chiêu. Vậy không đơn giản là bị hủy thanh danh một chuyện, chỉ sợ ngày ấy vô cơ thấy diêm vương chính là chính mình. Đã chết không còn lưu một thân bêu danh, càng là làm phó kỳ huyền cùng lâm thục chi gian sinh ra ngăn cách. Kết cục như vậy, như thế nào đủ? chương 218 nhưng thật ra có thể nhẫn. Nhìn thầm nghiên liền như vậy bị mang ly, tố mặt là muốn cho lâm thục tận mắt nhìn thấy đến nàng kết cục, nhưng là tưởng tượng đến bởi vì chính mình sai lầm làm lâm thục cùng phó kỳ huyền chi gian đã không có trực tiếp cơ hội, liền có chút tức giận. Nghĩ từ từ đi, lại chờ một chút, chờ ta đem Lương ngộng Hàn giáo hấn qua sau, lại nói cho Lâm thuộc tin tức tốt này. Mặt, đối phó nàng, không cần ô hế người tay, có việc xin cho bọn họ đi làm là được. Phó Vũ Đình ôm lấy tô mạt, ôn nhu nói. Yên tâm, kế tiếp chính là bọn họ cho hay. Tô mạt khỏe miệng khẽn nết. Tuy rằng Lương ngộng Hàn cuối cùng chỉ là lấy thiếp thị thân phận bị đưa đến Phó Kỳ bên ngoài cung tòa nhà, nhưng là dù sao cũng là Hoàng tử cùng Thừa tướng Nữ Nhi Hôn Sự. Tới tham gia tiệc cưới trong triều đại thần cũng không có bởi vì chỉ là một cái thị thiếp mà trực tiếp xoay người rời đi, mà là đang xem xong tuần sau, giống chuyện gì cũng chưa thanh bộ dáng tiếp tục tham gia mặt sau hỷ yến. ngôi ở cố kiệu Trung Lương Ngọng Hàn gắt gao nhéo xong quyền, sắc mặt giữ thợt, nghiến răng nghiến lợi không cam lòng bộ dáng sau đó nhớ tới rời đi trước, mâu thân huấn đạo. Chỉ cần có thể hoài thượng hoàng gia đình tự, hiện giờ chỉ là khuất với thiếp thị thân phận lại như thế nào, như thế nào làm mẫu bằng tử quý. Tất cả tại chính mình nhất niệm chi gian, nếu chỉ so đo trước mắt được mất, kia tương lai mất đi chỉ biết càng nhiều, tỷ như, phụ thừa tướng che chở, lại tỷ như, hoàng tử thân phận che chở. Tuy rằng Lương Ngộng Hàn ở vào thịnh nội chung, nhưng cận tồn lý trí nói cho nàng hiện tại không phải cùng hoàng tử tố trong lòng khổ sở thời điểm. Lương Ngộng Hàn bị đưa tới phó kỳ bên ngoài cung tòa nhà thời điểm, nội trạch người giống như đã sớm nghe xong Lương Ngộng Hàn sự tình. Mỗi một cái hạ nhân xem ánh mắt của nàng đều là khinh thường cùng khinh thường. Hiện giờ lương mộng hàng trên đầu căn bản là không có hỉ khăn, cũng không có hỉ nương âng, những cái đó hạ nhân khinh thường ánh mắt một đám rơi vào nắng mắt, thứ đau nàng tâm, làm nàng vốn là khuất nhục tâm càng thêm nàng kham. Nhưng nàng biết, hiện tại không phải phát tác thời điểm, vì thế chỉ là cúi đầu, ở xảo thư cùng vân cờ nâng hạ đi vào kia lâm thời chuẩn bị cái gọi là hỉ phòng. Không có một cái hỉ tự, không có thiêu đốt nến đỏ, không có phô màu đỏ giường, càng không có những cái đó tốt đẹp ngủ ý đồ vật rơi dụng ở trên giường. Có bất quá là một kiện đơn giản bố cục phòng, liên năng ở phủ thừa tướng khuê phòng vạn nhất đều không kịp. Có chút ghét bỏ lấy khăn ở chóc mũi che một chút, sau đó mới vẻ mặt không tình nguyện bước vào. Tân phu nhân rốt cuộc chỉ là thị thiếp, quy cách tự nhiên không có đứng đắn hoàng phi tới cao. Hiện giờ ngài cũng đừng ghét bỏ, này nhưng đều là bọn nô tỳ dựa theo phẩm dai quy cách vì phu nhân ngài chuẩn bị tân phòng. Một cái khuôn mặt rào hảo, còn mang theo một chút ngạo mạn ngự khi đối lương ngộng hẳn nói. Làm càng, ngươi tính cái thứ gì dám dùng loại này ngựa khí cùng nhà ta tỷ lời nói, xảo thư thấy tỷ bị ủy khuất, bất mãn đi lên trước cùng kia nô tỷ kêu gào, bang một thanh âm vang lên, kia ngạo mạn nha hoàn thật mạnh một cái tát đánh vào xảo thư trên mặt, vẻ mặt khinh thường nói nơi nào tới không hiểu quy củ tiện tỷ, thật đương nơi này vẫn là các ngươi phủ thừa tướng sao? không mang một cái thiếp thị, còn dám ở chỗ này đặng cái mũi lên mặt, đừng quên nơi này là hoàng tử phủ, tiện tỷ, ngươi dám đánh ta người? Lương Ngộ Hàn tức giận giơ tay chuẩn bị đi đánh kiêng ngạo mạn nha hoàn. Vừa lúc hôm nay chịu một bụng khí không ra giải, nhảy ra tới như vậy cái không biết cao điểm hậu nha đầu thối, xem ta không đánh chết nàng. Phu nhân kiêng ngạo mạn nha hoàn không tiêu ngạo không xiểm định đứng ở Lương Ngộng Hàn đối diện, khinh thường nói ngài này một cái tát đi xuống tác muốn gánh vác hậu quả cũng không phải là ngài có thể thừa nhận khởi. Ngạo mạn nha đầu thấy Lương Ngộng Hàn tay định ở giữa không trung lại tiếp tục nói này trong phủ trừ bỏ quảng ra. Hậu viện sở hữu nha hoàn nhưng đều là nô tỳ ở quản, rõ ràng điểm nô tỳ chính là hoàng tử một tay để bạt đi lên nhất đẳng nha hoàn. Hiện giờ nếu ngài cùng ngài tỷ nữ đều vào hoàng tử phủ kia thủ, tất nhiên cũng là hoàng tử phủ quy củ. Hôm nay ngài tỷ nữ dám cùng nô tỳ kêu gạo, ngày mai liền dám cùng hoàng tử kêu gạo. Bực này không biết tốt xấu nô tỳ vào chúng ta hoàng tử phủ, nhưng cần thiết đến làm lại thụ dạy bọn họ chút trong phủ quy củ nạ mạng nha hoàn liền ý bảo có phía sau mấy cái thuật nhìn thô tráng nha hoàn nói đem các nàng hai dẫn đi hảo hảo dạy dạy hắn nhóm trong phủ quy củ nếu là học không tốt cũng đừng hầu hạ phu nhân miễn cho bởi vì các nàng phạm sai lầm liên lụy phu nhân là thu tịch tỷ tỷ thô tráng nha hoàn mặt vô biểu tình tiến lên liền phải mang đi xảo thư cùng vân cờ các ngươi thật to gan hôm nay là ta cùng với các ngươi hoàng tử thành hôn nhật tử liền tính chỉ là phu nhân kia cũng là các ngươi chủ tử ai cho các ngươi lá gan đụng đến ta người. Lương Ngộng Hàn vốn cũng không để ý bên người hai cái nha đầu chết sống, nhưng là tưởng tượng đến chính mình làm một cái nha đầu mạo phạm đến trên đầu, liền có chút nuốt không dưới khẩu khí này. Lương Phu Nhân Thu Tịch đột nhiên cất cao âm điệu, sắc mặt âm chầm nhìn chầm chầm Lương Ngộng Hàn nói ngươi đừng quên, liền tính ngươi là Phủ Thừa Tướng Thiên Kim, hiện giờ vào Hoàng Tử Phủ phải thủ Hoàng Tử Phủ Quy củ nô tỳ mang đi các nàng, sai người hảo hảo giáo thụ bọn họ là vì các nàng hảo. Nếu là phu nhân khăng khăng không cho nô tỳ mang các nàng đi xuống, kia liền chỉ có thể thỉnh hoàng tử tự mình ra mặt, chỉ là, đến lúc đó thu tịch dùng ý hiếp miệng lươi đối lương ngộng cảm nói. Tỷ, thôi bỏ đi, làm nô tỳ cùng các nàng đi thôi, nô tỳ nhất định hảo hảo học tập trong phủ quy củ, tranh thủ sớm ngày trở lại tỷ bên người hầu hạ. Xảo thư hiểu chuyện mở miệng cấp lương ngộng hàn một cái dưới bậc thang. Bang chính là nàng lời nói mới vừa xong, thu tịch lại là một cái tắt đánh lại đây. Tựa hồ cố ý trả thù xảo thư vừa mới đối chính mình không nói vô lễ ý tứ, sau đó vẻ mặt cảnh cáo nói: "Nhớ kỹ thân phận của ngươi, hiện giờ chính là ngươi chủ tử đều đã là hoàng tử trong phủ ngươi, ngươi thế nhưng còn dám xưng nàng vị tỷ, nếu là thích cái này xưng hô, liền mang các ngươi chủ tử hồi phủ thừa tướng đi tiếp tục làm nàng tỷ." Thu Tịch nói không thể nghi ngờ là ở Lương Ngộng Hàn bị thương ngược lại một lần giải mối, nàng đây là khinh người quá đáng, rõ ràng biết nàng là không có khả năng, hiện giờ nàng nơi nào lại hồi đi? Xảo thư trong lòng nghỉ khuất, trong mắt nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, sau đó mới đối thu tịch hơi hơi bốn gối nói là, nô tỳ đã biết. Thu tịch vừa lòng lại thần khí nhìn trước mặt nha hoàn nhanh như vậy đã bị chính mình chấn trụ, sau đó mới ý bảo phía sau nha hoàn mang này hai người trước rời đi. Lương Ngộng Hàn vẫn hận đứng ở tại chỗ, hiện tại lửa giận đều có thể đem nàng cả người đều thiêu đốt, tưởng nàng đường đường phủ thừa tướng thiên kim, đã từng bao nhiêu người cầu mà không được cao ngạo tồn tại. Loại này tiện tì ở chính mình trong mắt bất quá là con kiến tồn tại, chính mình tùy tiện động động ngón tay đều có thể muốn bọn họ tiện mệnh. Không ngờ, có một ngày chính mình thế nhưng sẽ bị một cái đê tiện tiện tì khinh nục đến loại trình độ này mà không thể phản kích. Các ngươi đều cho ta chờ, chờ ta nhất cử hoài thượng hoàng tử hài tử, ta xem các ngươi ai còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Phu nhân, ngài thỉnh về phong đi, hoàng tử ở sảnh ngoài yến khách, không biết khi nào sẽ đến, nếu là quá muộn, ngài liền bản thân trước nghỉ ngơi. Nô tỳ liền cáo lui trước. Thu Tịch cũng ngạch không đợi Lương Ngộng Hàn vào nhà, liền mang theo phía sau một chúng nô tỳ ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Chỉ dư Lương Ngộng Hàn bụng đứng ở ngoài phòng, tức giận cả người run rẩy rồi lại bất lực. Nhấc chân tiến vào phòng thời điểm, vốn tưởng rằng nàng sẽ thẹn quá thành giận đem phòng trong có thể tạp đồ vật toàn tạp cái biến, rốt cuộc loại chuyện này, ở phủ thừa tướng nàng cũng thường xuyên làm. Chính là nàng không có, nàng đoan trang ngồi ở giường biên, cảm xúc bình tĩnh như là vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, trong lòng lửa giận lao nhanh lại chỉ có thể ẩn nhẫn, mà bên thai lại cẩn thận chú ý ngoài cửa động tĩnh. Nàng tin tưởng, tối nay phó kỳ huyên nhất định sẽ đến nàng phòng, mặc kệ như thế nào, chính mình đều là thừa tướng nữ nhi, liền vương thượng đều phải cấp 3 phần bạc diện, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, chỉ cần hắn xuất hiện, liền nhất định có thể. Vốn tưởng rằng thu tịch sự tình cứ như vậy đi qua, chính là ngoài cửa lại vang lên mấy cái nha hoàn nhỏ vụn thanh âm. Đại khái nghĩ rốt cuộc nơi này là hôn phòng, mỗi người thủ cũng không thành quy củ. Người cũng chưa nhìn đến tân phu nhân gương mặt kia có bao nhiêu khủng bố, hoàng tử thế nhưng còn đem nàng đón trở về, nếu là đổi làm người khác, tự sợ sớm đã đem nàng đá ra đi. Ta cũng nghe, tân phu nhân gương mặt kia xấu xem một cái đều cảm thấy ghê tởm, vài cái cùng hoàng tử đi đón dâu người nhìn đến nàng như vậy, trở về đều phun tối tăm mà, thẳng hô cay đôi mắt. Cũng không phải là, may nàng là thừa tướng nữ nhi. Dựa vào thân phận nhưng thật ra còn có thể tiến chúng ta hoàng tử trong phủ, còn thừa tướng đích nữ đâu. Còn không phải cái liền chúng ta đều không bằng tiếp thị, chỉ bằng nàng gương mặt kia, chỉ sợ hoàng tử liền tối nay tân hôn đều sẽ không xuất hiện. Cửa nhỏ vụn lời nói thanh âm lại thanh thanh đâm vào lương ngộng hàn trong hai, làm nàng có loại tưởng sẽ lặng kia hai người miệng xúc động, nhưng thịnh nộ lúc sau, rốt cuộc vẫn là đè nén xuống phẫn nộ cảm xúc. Nhìn không ra tới, nàng còn rất có thể nhẫn, nhưng thật ra ta coi nàng vẫn luôn cùng Phó Vũ Đình đứng ở chỗ tối quan sát đến Lương Ngộng Hàn bên này hướng đi Tô Mạn, khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên giống như tới hứng thú giống nhau. Chương 219 cái nào không có mắt. Này, sẽ không đều là ngươi an bài đi? Phó Vũ Đình nghi hoặc nhìn nàng. Đương nhiên không phải Tô Mạn một ngụm phủ quyết, nhưng nàng lại nói tiếp ngươi cũng không nên nhìn nữ nhân bắt quái miệng lươi tâm, có một chút đáng giá tham thảo đề tài, tuyệt đối sẽ bị các nàng vô tuyến phóng đại, giống loại này bị buồn ở trong phủ không có thú sự nữ tử. Nhất thiếu chính là có thể làm các nàng khi dễ hòa đàm luận đề tài. Phải không? Phó Vũ Đình không hiểu nữ nhân chi gian hình thức, cho nên đối tô Mạt nói có chút không tỏ ý kiến ngươi đâu, ở trong phủ sẽ nhảm chán sao. Vương ra, này không phải chúng ta hiện tại nên chú ý trọng điểm đi. Tô Mạt bị phó Vũ Đình chú ý điểm cũng là làm cho ngần ra. Buồn vương chỉ là lo lắng ngươi sẽ ở trong phủ nhảm chán. Sẽ không à, ta cơ hồ mỗi đều đi ra ngoài một chuyến, tiếp xúc mới mẻ sự vật tương đối nhiều. Tầm nhìn so giống nhau khuê các nữ tử muốn rộng lớn một ít, cho nên liền không có như vậy nhiều chuyện nhà, sinh sự từ việc không đâu. Tô mạc nhìn chằm chằm lương ngọng hàn phòng phương hướng, thuận miệng nói. Nhưng là thấy Phó Vũ Đình nửa không lời nói, sau đó mới phản ứng lại đây, có loại phòng bị bộ dáng nhìn hắn ngươi nên sẽ không, là tưởng cấm ta đủ, về sau đem ta nhốt ở vương phủ đi. Phó Vũ Đình thân mật xoa xoa nàng phát, ngự khi ôn nu nói như thế nào sẽ, ngươi không thích sự tình, buồn vương tuyệt đối sẽ không bức bách người càng không hy vọng ngươi biến thành các nàng như vậy tô mạ như là thở dài nhẹ nhõn một hơi giống nhau hù chết nàng còn tưởng rằng hắn là muốn giống mặt khác Nam tử giống nhau đem cưới trở về nữ thiếu làm bình hoa giống nhau nhốt ở trong phủ thích liền thưởng thức hai mắt không thích liền vứt bỏ không thèm nhìn lại giờ khắc này vốn có mặt khác tâm tư tô mạ đột nhiên lại nghĩ đến nếu là phó Vũ Đỉnh tương lai nhịn không được cũng muốn nên mấy cái thị thiếp ở trong phủ đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ thật sự giống ta giống nhau Xoay người rời đi sao? Chính là ta cùng hắn hiện giờ tình huống, ta còn làm được cái loại này quyết định sao? Cảm giác được Tô Mạt cảm xúc biến hóa, Phó Vũ Đình quan tâm hỏi đến làm sao vậy? Bưng tỉnh Tô Mạt cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại sự hiện tại hưởng thụ, tưởng như vậy lâu dài làm cái gì? Sau đó hướng về phía Phó Vũ Đình cười không có gì, suy nghĩ sự tình phía sau muốn như thế nào thuận lợi tiến hành. Sau đó không đợi Phó Vũ Đình tiếp tục hỏi. Nàng liền đối với phía sau thiếu hiên nói ngươi đi xem sảnh ngoài phó Vũ Đình tình huống như thế nào, xem canh giờ cũng không còn sớm. Tô mạt giảo hoặc cười, sau đó nói tiếp mặc kệ phó kỳ huyền có hay không muốn vào tân phòng ý tưởng, chính ngươi nghĩ cách làm hắn đừng tới tân phòng, nhưng là lại muốn ở khách khứa trước mặt xây dựng ra phó kỳ huyền là hồi tân phòng bộ dáng, minh bạch sao? Là. Thiếu hiên đơn giản đáp lại, nhưng là chỉ có hắn biết ở vương phi phân phó hắn làm việc thời điểm hắn có bao nhiêu kích động lại có bao nhiêu khẩn trương. Làm tốt khoa học tự nhiên tới báo. Tô mặt cho hắn một cái xem ngươi biểu tình, xem Thiếu Hiên Vi lăng sau chạy nhanh rời đi. Hiện giờ đã là đêm khuya, khách khứa vốn là đã tán thất thất bát bát, nhưng là Phó Kỳ bên lại còn ở lôi kéo người cùng hắn uống rượu. Lúc này hắn trong lòng rất đau, hắn cả đời này tưởng cưới người chỉ có Lâm Thục, trừ bỏ Lâm Thục bất luận cái gì một nữ nhân hắn đều không nghĩ thấy, nhưng Cố Tình một cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân đột nhiên hành ở chính mình cùng Lâm Thục chi gian, liền tính là cho nàng tiếp thị thân phận hắn đều cực kỳ không tình nguyện. nhưng nề hà lệnh vua trong người, nhiều loại không thể nề hà cảm xúc chỉ có thể tại đây một ly ly trong rượu được đến phát tiết. tô mạt được đến thiếu hiên sự tình an bài thỏa đáng thời điểm cũng đã an bài người. hoàng tử tới, đừng lời nói. cửa buồn ở nhỏ vụ lời nói tí nữ, đột nhiên như là chấn kinh giống nhau im tiếng, mà nàng lời nói cũng bị vẫn luôn ẩn nhẫn lương ngọng hàm cấp nghe xong đi vào. thật tốt quá, hắn quả thực tới, liền biết chính mình sẽ không đoán sai, đêm tân hôn. Chẳng sợ chính mình hiện giờ bị hủy dung, chẳng sợ hiện giờ thân phận chỉ là một cái thị thiếp, nhưng kia thì thế nào. Sinh ra cao quý chính mình vốn chính là đám kia con kiến nên chiêm ngưỡng tồn tại, hôm nay lúc sau, liền làm những cái đó dám nhàn luôn toái ngữ người tất cả đều trả giá ứng có đại giới. Lương Ngộng hàn tay chân nhẹ nhàng vội vàng đem tay háo trong túi trong đó một bao thuốc bột ném ở trong phòng chính lượn lờ khói bay lư hương trung. Tuy rằng hôm nay không phải đứng đắn đại hồn, cũng không có người cho bọn hắn chuẩn bị rượu ra bôi. Nhưng là phòng trùng quy vẫn là có ấm trà, liền đem một khắc bao thuốc bột bỏ vào ấm trà chung nhẹ nhàng lung lay một chút, lúc này mới khẩn trương ngồi trở lại giường biên. Chính là đợi một hồi lâu, ngay cả lương mộng hàn chính mình đều cảm thấy trước mắt có chút hư ảo mơ hồ, nhưng chính là không nghe thấy có người đẩy cửa mà vào. Hoàng tử đây là làm sao vậy, không phải đã tới cửa sau. Như thế nào còn không có tiến vào ý tứ. Nhất định là hắn cảm xúc không thu thập hảo, còn không thể tiếp thu, cho nên ở bên ngoài nhiều trì hoãn trong chốc lát. Nhất định đúng vậy. Lương Ngọng Hàn lo chính mình an ủi nói. Sau đó cũng nhẫn mại tính tình không biết đợi bao lâu, lâu đến nàng trước mắt đều có chút mơ hồ thời điểm, liền nghe được môn bị đẩy ra thanh âm. Trong lòng vui vẻ hướng cửa xem ra, chính là hảo kỳ quái, vì cái gì hai mắt của mình giống như xem đồ vật có chút mơ hồ, chỉ là mơ hồ giống như nhìn đến một kiện màu đỏ quần áo người đi đến. Hôm nay trừ bỏ hoàng tử, còn có ai sẽ mặc màu đỏ quần áo? Cho nên, liền tính thấy không rõ người đến là ai. Lương Ngọng Hàn cũng lo chính mình phán đoán người nọ nhất định là hoàng tử. Vì thế không có nữ nhi ra rụt rè, mà là chủ động đi đến nàng sở cho rằng hoàng tử bên người, túng nàng liền hướng trong đi, sau đó thuận tay đem nhóm đóng lại. Tuy rằng trước mắt còn có chút mơ hồ, nhưng hiện tại có thể thấy rõ, người tới chính là hoàng tử, vui sướng rất nhiều liền chạy nhanh đổ hai chén nước, đưa cho hoàng tử, thấy đối phương uống xong thủy, chính mình cũng đi theo đem nước trà uống xong. Bất quá một lát sau, Lương Ngọng cảm liền cảm thấy chính mình không thích hợp. Sau đó liền cảm thấy chính mình bị người hoành bế lên, nàng lại ngọt ngào giúp vào hoàng tử trong lòng ngực, nên đón sóc đã đến sự. Vẫn luôn đứng ở ngoài cửa tô mạt chỉ nghe được phòng trong có người chấn kinh hô một tiếng phu nhân, liền không còn có chú ý cái khác. Nhưng là nàng biết, sự tình tuy rằng nước chạy thành sông, nhưng rốt cuộc là lương ngọng hàn chính mình loại nhân, bằng không này quả, sao có thể liền dễ dàng như vậy xuất hiện ở nàng trên người mình. Khoe miệng gợi lên ý cười một trận lạnh léo. Sau đó bị Tô Mạt sai khiến đi đem Phó Kỳ Huyền mang đến Phó Vũ Đình, lúc này mới đem Phó Kỳ Huyền chạy nhanh mang theo lại đây. Chỉ là Tô Mạt đối hắn lời nói thế nhưng là như thế ngày tốt cảnh đẹp, có thể nào làm chính bản tân lang bỏ lỡ. Phó Kỳ Huyền muốn là cảm xúc hạ xuống, hơn nữa uống lên rất nhiều rượu, đầu góc đều có chút không thanh tỉnh, nền bước đều có chút phủ phiếm hỗn loạn. Cũng không biết Tô Mạt cho hắn ăn viên cái gì, giống như người không như vậy khó chịu, cũng thanh tỉnh không ít. Hoàng thúc, các người như thế nào còn tại đây? Phó Kỳ Huyên thanh tỉnh câu đầu tiên lời nói chính là ở nhìn đến Phó Vũ Đình cùng Tô Mặt thời điểm có chút kinh ngạc. Đều canh giờ này, như thế nào còn chưa đi? Đi. Chúng ta nhưng chờ nháo động phòng đâu. Tô Mặt tuy là mang theo ý cười lời nói, nhưng là ngôn ngữ treo trọc cùng tàn nhẫn lại chỉ có Phó Kỳ Huyên có thể nghe được ra tới. Nhắc tới đến động phòng, Phó Kỳ Huyên mặt đều đen, sau đó đột nhiên nghe được một trận ghê tẩm thanh âm từ trước mặt phòng truyền đến khi, kinh ngạc đứng ở cửa nửa mới phản ứng lại đây. Người tới. Vào xem, sao lại thế này? Phó kỳ huyên có loại sắc mặt khó coi bộ dáng, tàn nhận ánh mắt một chút cũng không có bởi vì bên người có hoàng thúc ở mà được đến thu liễm. Môn bị mấy cái nô tải không chút khách khí đẩy ra, phó kỳ huyên theo sát sau đó. Sau đó tiến phòng đã nghe đến một cổ khó nghe mùi hương, bất quá cũng may môn mở ra, mùi hương cũng tiêu tán không ít. Chỉ là xuất hiện ở hắn trước mắt một màn lại làm hắn thanh êm lạnh leo trầm thấp quát các người đang làm cái gì. Liên tính hắn không thèm để ý lương mộng hàn nhưng cũng không tỏ vẻ một cái treo hắn tiếp thị thân phận nữ tử làm ra loại này có thất thể thống sự tình tới. Chính là phó kỳ huyên nói cũng không có làm trên giường vẫn như cũ quên mình hành động hai người dừng lại. Càng thêm ái thô bạo phó kỳ huyên liền phân phó nói dội nước lã, làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh. Dứt lời, liền thấy hai cái thô sử bà tử một người sách một cái thùng gỗ, đối với hai nhiễm đầu trực tiếp dội nước lã. A lương ngọng hàn như là như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau. Lạnh băng nước lạnh lạnh quán triệt nàng thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, làm nàng nhịn không được đông lạnh run bần bật lên, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn quát cái nào không có mắt đổ vật. Chính là chờ ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm, nhìn hoàn hảo hoàng tử chính vẻ mặt bạo nộ nhìn chằm chằm chính mình khi, có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó mới nhìn về phía bên người giống nhau bị xối cái đầy cṍi lòng nam tử, ôm chăn che chở chính mình, không thể tin tưởng nói ngươi là ai. Chương 220 nhắc nhở manh mối vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa Phó Vũ Đình xem cũng chưa xem phòng trong liếc mắt một cái, liền đối với Tô Mạt nói kết quả này như thế nào. Trong giọng nói tràn đầy do hỏi ý tứ, rất có người nếu bất mãn nữa ý, ta liền muốn đích thân ra tay. Tô Mạt kiều nhu câu môi cười, không có chính diện đáp lại nàng vấn đề, mà là thanh thiển nói lúc này đây, ta xem nàng còn có thể hay không như nguyện gả cho Phó Kỳ Huyên. Phó Vũ Đình không có bởi vì nàng lời nói mà cảm thấy nàng ác độc, ngược lại thực thưởng thức nàng hiện tại có thủ đoạn bộ giáng. Ngươi làm hoàng thẩm, như vậy hấu ngươi cháu trai, như vậy thật tốt hảo sao. Tuy rằng lời nói ý tứ là cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn trong mắt bộ dáng lại giống như thập phần hưởng thụ loại tình huống này. Này một đôi hố cháu trai chú thím, nếu là bị phó kỳ viên biết chẳng phải là muốn khóc ngã trên mặt đất. Ngươi làm hoàng thúc, không ngăn cản ngược lại dung túng ta làm loại sự tình này, thật sự hảo sao. Tô mặt giảo hoặc cười, trực tiếp đem hắn vấn đề hồi cho hắn. Sau đó hai người liền như vậy xấu xa nhìn nhau cười. Phó kỳ căn bản là không có cấp lương ngộng hàn giải thích cơ hội, vốn chính là hắn không muốn sự tình, cái này bổn nữ nhân thế nhưng còn dám làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình, đảo muốn nhìn nàng còn dám không dám bưng chính mình thừa tướng đích nữ thân phận làm chính mình tha thứ nàng. Hoàng tử, ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, ta nhớ rõ rõ ràng là ngươi tiến vào, ta rõ ràng nhớ rõ nhìn đến chính là ngươi, nào từng tưởng lương ngộng hàn không thể tin được nhìn vẻ mặt hoảng sợ quỷ trên mặt đất không làm bất luận cái gì ngôn ngữ nam tử. Nghĩ chính mình như thế nào sẽ cùng một cái xa lạ nam tử? Hoang đường, ta căn bản là chưa từng đã tới, ngươi nhưng thật ra, hắn có điểm nào cùng buồn hoàng tử tưởng tượng? Phó kỳ huyên bực bội. Tuy rằng nữ nhân này là người thực chán ghét, nhưng là nàng hiện giờ treo chính mình thiếp thị thân phận, ở tân hôn màn đêm buông xuống cùng mặt khác người cầu thả, quả thực vô pháp chịu đựng Không phải, ta nhìn đến thật là lương ngộng hàn đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đôi mắt trừng lao đại, không thể tin được hướng lư hương bên kia liếc mắt một cái. Lúc ấy chỉ là nghe cửa có người hoàng tử tới, cho nên mới nóng vội chạy nhanh đem kia thuốc bột ngã vào lư hương trung, lại chưa từng tưởng, hoàng tử cũng không có lập tức vào nhà, mà chính mình cũng bởi vì ở kia thuốc bột hoàn cảnh hạ ngốc lâu lắm, cho nên dẫn tới chính mình đều xuất hiện ảo giác. Cho nên, cái này nam tử tiến vào thời điểm, bởi vì đầu góc có chút mơ hồ, trong ánh mắt chỉ xem tới được hoàng tử, cho nên liền sai đem hắn làm như hoàng tử. Chính là hắn một cái ngoại nam, vì sao ở lúc ấy xuất hiện ở phòng trong nghĩ vậy một chút lương ngọc hàn như ở trong ngọc mới tỉnh sau đó bất chấp những cái đó liền quy đến hoàng tử trước người gắt gao tún hắn y liệt chân nhu nhược đáng thương nói hoàng tử ngài phải tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi huống chi hôm nay là chúng ta thành thân nhật tử ta lại như thế nào chuẩn đến đi làm loại chuyện này là hắn nhất định là hắn bằng không ta một cái nhu nhược nữ tử nơi nào sẽ là đối thủ của hắn nhất định là nàng hãm hại ta cầu hoàng tử vì ta làm chủ a Nhìn lương mộng hàn khóc thật đáng thương bộ dáng, phó kỳ huyên sắc mặt lại không có một chút động dung, vẫn như cũ lạnh như băng bộ dáng, ném ra nàng, lúc này mới lạnh leo nói ngươi không phải ngươi. Dùng loại này biện pháp vô tuyến buồn hoàng tử sự chẳng lẽ liền không phải ngươi làm. Ý thì buồn hoàng tử xem, ngươi chính là không chịu cô đơn, trò cũ tái diễn, một khi đã như vậy, buồn hoàng tử liền thành toàn ngươi, rằng ngươi thưởng cho người này. Hoàng tử lời nói thanh âm lạnh leo đến một chút độ ấm đều không có. Quyết tuyệt ngữ khí một chút cũng không giống như là cùng một cái cùng chính mình thành thân nữ tử nói. "Không, hoàng tử, ngươi không thể như vậy đối ta, Lương Ngộng Hàn vừa nghe hắn thế nhưng muốn đem chính mình ban cho cái này thân phận ti tiện nam nhân, không thể tin tưởng nhìn hắn. Ngươi có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự, chẳng lẽ là muốn cho bổn hoàng tử tương lai dung túng ngươi làm một lần lại một lần?" Hoàng tử thanh âm càng ngày càng lạnh, nhìn Lương Ngộng Hàn ánh mắt một chút độ ấm đều không có. Tuyệt đối không được Lương Ngộng Hàn cảm xúc khống chế không được gào rống nói. Nay buồn hẳn là nàng nhất ngăn nắp lượng lệ một, lại bởi vì một lần lại một lần ngoài ý muốn làm nàng bị chịu lăng đủ, ngay cả ti tiện nô tỷ cũng dám đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng đột nhiên cảm xúc mất khống chế đối hoàng tử giận dữ hết đây đều là ngươi sai, này hết thể đều là ngươi sai. Nơi này là ngươi hoàng tử phủ, ta vừa đến, ngươi người liền đem ta người mang đi, cửa trạm nô tỷ đều là người của ngươi, nếu không phải bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ, hôm nay là ngươi ta đem tân hồn, bằng hắn một cái ngoại nam Hắn dựa vào cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta hôn phòng chung. Lương Mộng Hàn thanh thanh lên án, rõ ràng tưởng biểu đạt chính là nàng đối hoàng tử phủ bất mãn. Chính là Phó Kỳ Huyên lại vẫn như cũ mắt lạnh nhìn nàng, sau đó mới mở miệng nói nga, ngươi đã là hắn vấn đề, Tia Hảo, ta tới hỏi ngươi, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phó Kỳ Huyên nói là hướng tới trên mặt đất quỷ kia nam tử, lại thấy kia nam tử có chút khẩn trương sợ hãi ngẩng đầu, nhìn Phó Kỳ Huyên liếc mắt một cái, sau đó lại chạy nhanh cúi đầu. Thanh âm run rẩy nói ti chức không phải cố ý xuất hiện ở chỗ này, chỉ là ti chức ở trong phủ tuần tra. Sau đó đến phu nhân nơi này thời điểm, nghe được bên trong có kỳ quái thanh âm, ti chức bởi vì vừa mới ở sảnh ngoài mới nhìn đến ngài còn ở bồi khách khứa uống rượu, cho nên cũng có chút do dự tiến lên chuẩn bị dò hỏi phu nhân xảy ra chuyện gì, chính là ti chức vừa đến cửa, phu nhân lại đột nhiên đem ti chức tún đi vào, hai lời không cho ti chức một ly trà thủy, sau đó ti chức liền cảm thấy rất kỳ quái sự tình phía sau liền hoàn toàn không biết, thẳng đến vừa mới ngài đã đến thị vệ nam tử lời nói thanh âm ở phía sau cũng trở nên càng ngày càng, nhưng là hoa lệ ý tứ lại làm người minh bạch, hắn chỉ là ở vào lo lắng phu tha an nguy, mà phu nhân lại mạnh mẽ đem hắn tún đi vào, cho nên mới có sự tình phía sau. Ngươi hồ, rõ ràng là chính ngươi tiến bảo, hơn nữa chúng ta khẩu vốn dị vẫn luôn đều có tỷ nữ thủ, như thế nào sẽ làm ngươi một cái ngoại nam tới gần ta nhà ở? Lương Mộng Hàn tàn nhẫn biện giải. hôi hoàng tử. Ti trước đến thời điểm, cửa một người đều không có, cho nên ti trước mới cả gan. Không có khả năng, chúng ta khẩu rõ ràng có hai cái tiện tỷ, ta còn nghe được các nàng ở cửa câu nói kế tiếp, lương ngộng hàn thật sự không ra khẩu. Sau đó hoàng tử liền ý bảo đứng ở ngoài cửa thu tịch tiến bảo, rốt cuộc có hay không an bài tỷ nữ ở nàng cửa. Hồi hoàng tử, bởi vì lúc ấy nô tỳ vừa lúc làm người mang phu tha tỷ nữ đi học tập trong phủ quy cụ, nhất thời còn không có tới kịp an bài người thủ phu nhân. Cho nên lúc ấy cũng không có người canh giữ ở phu nhân cửa. Thu tịch sắc mặt nghiêm túc, không tiêu ngạo không xiểm lệnh nhẹ giọng. Ngươi còn có cái gì lời nói? Hoàng tử thanh âm đã không ra lạnh lẽo, xem Lương Ngộng Hàn ánh mắt cũng không có một tia cảm xúc, tựa hồ trong lòng đã phán định rồi kết quả chính là nàng sai. Không có khả năng, lúc ấy rõ ràng liền có hai người đứng ở cửa, ta còn nghe thấy các nàng lời nói. Lương Ngộng Hàn không thể tin tưởng, cũng không cảm thấy khi đó nghe được nói là ảo giác. Ký viên, có chuyện, ta rất kỳ quái. Tô Mạt vẫn luôn đứng ở đám người mặt sau cùng, cho nên Lương Ngộng Hàn vẫn luôn đều mỗi vừa thấy đến nàng, đương nàng xuất hiện thời điểm, Lương Ngộng Hàn hận không thể tìm một chỗ bảo vệ tốt chính mình, bởi vì nàng không nghĩ chính mình hiện tại này phúc trật vật bộ dáng làm Phó Vũ Đình nhìn đến. Chính là nàng nghĩ nhiều, Phó Vũ Đình căn bản là không ở đám người mặt sau, cũng không ở Tô Mạt bên người. Hoang Thẩm, còn Thỉnh Chỉ Giáo. Đối mặt Tô Mạt dường như sau, Phó Kỳ Huyên sắc mặt mới có chút hòa hoãn, sau đó cung kính nói: "Thì vậy nếu Hắn tiến phòng uống chén nước, sau đó liền không biết sự tình phía sau, ta cảm thấy vẫn là có chút kỳ quạc. Tô Mạt cảm giác được phó kỳ huyền tính toán liền như vậy đem chuyện này hiểu rõ, nhưng là nàng cũng không tính toán liền như vậy lật qua đi, cho nên ở hắn lời nói phía trước đứng ra nhắc nhở nói. Phó kỳ huyền ở tô Mạt nhắc nhở hạ, lúc này mới đem ánh mắt liếc về phía trên bàn duy nhất tấm nước, sau đó mới phân phó nói thỉnh phủ y đi tới. Phó kỳ huyền lời nói một, lương ngọc hàn giống như là bị thứ gì thật mạnh gõ một chút giống nhau không tự giác sủi lơ trên mặt đất. Nàng buồn ý là tưởng cùng hoàng tử được việc, cho nên chính mình làm những cái đó sự đều không có thu thập hảo. Hiện giờ ngoài ý muốn phát sinh, nếu là làm hoàng tử biết ta ý đồ đối hắn dùng dược, hắn nhất định sẽ càng thêm ái chán ghét chính mình. Chính là hiện giờ tưởng hủy diệt chứng cứ cũng sẽ chết không có khả năng, rốt cuộc ở trước mắt bao người nàng nếu là đem sự tình làm trực tiếp, kia chẳng phải là nàng chính mình công đạo tình hình thực tế giống nhau sao. Phù y ghi đến thời điểm, cũng không có bởi vì phòng trong tình huống mà co -cáp mà là ở hoàng tử ý bảo hạ, đi kiểm tra rồi kia trên nước. chương 221 quan hệ đoạn tuyệt. Hồi hoàng tử, này trong nước xác thật hạ một loại nữ mi dược, có thể làm người nháy mắt bị lạc chính mình. Phù ý ghi như là nhìn quen loại chuyện này giống nhau, lên bình đạm như nước giống nhau biểu tình. Nhưng hoàng tử mặt lại ở nháy mắt ra bị nẻ, cái này ti tiện nữ nhân, tính toán dùng nàng biện pháp lại một lần mê hại ta sao? Thật là không thể tha thứ. Con có. Này phòng trong có loại kỳ lạ hương liệu vị phủ y, y thanh âm ở phó kỳ huyền còn không có lời nói thời điểm nói tiếp, sau đó hắn liền theo hắn sở nghe mùi hương địa phương đi đến lư hương biên, sau đó cầm lấy lư hương cẩn thận nghe thấy một lần, cuối cùng mới nhữ mày đem lư hương bông. Như thế nào? Là một loại có thể làm người sinh ra tốt đẹp hảo giác hương liệu, bất quá, loại này hương liệu là loại bị cấm hương liệu, giống nhau liền tính sẽ xuất hiện, cũng chỉ sẽ ở một ít hoa lâu loại địa phương kia. Phủ y nói làm phó kỳ viên nháy mắt tức giận, lương Ngộng hàn thật là làm tốt lắm à, nàng tưởng mê hoặc chính mình không, còn muốn cho chính mình ở triệu loại này hương liệu ảnh hưởng hạ, đem nàng làm như lâm thục tới đối đãi. Tưởng tượng đến chính mình sẽ đem nàng làm như lâm thục mà làm ra quá mức sự tình liền cảm thấy càng thêm ái tức giận. Nàng tính cái thứ gì, lâm thục lại há là nàng có thể tùy ý khinh nhận. Vốn định đem nàng ban cho cái này thị vệ xong việc, nhưng hiện giờ, như vậy đối nàng quá mức ôn nhu. Nếu không thể nhất chiêu đem nàng đánh vào địa ngục, chỉ sợ nàng còn sẽ nương phủ thừa tướng mà cho tàn lại cháy. Tiện nhân, thế nhưng ở chung như thế chơ chén thủ đoạn tới đối phó buồn hoàng tử, người tới, lương mộng hàn tân hôn đêm đức hạnh có thất, thẹn vì hoàng gia bên người người, lập tức đem nàng khiển hồi phủ thừa tướng, từ nay về sau, nàng cùng ta hoàng tử phủ lại không có bất luận cái gì liên quan. Không hoàng tử, ngươi không thể đem ta khiển trở về, ngươi không thể à, ta cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào đối ta đều được cầu xin ngươi làm ta lưu tại hoàng tử trong phủ, cầu xin ngươi. Lương ngọc hàn sợ hãi quỳ bò ở hoàng tử bên chân, một chút cũng không để bụng chính mình hiện giờ chật vật bất kham bộ dáng. Bởi vì nàng biết, nếu là chính mình tối nay bị trục xuất hồi phủ thưa tướng, lúc sau chính mình kết quả sẽ như thế nào, đến lúc đó đừng làm người, cho dù chết, phủ thân cũng tuyệt không sẽ lại muốn ta. Cho nên nàng chỉ có thể khẩn cầu hoàng tử có thể thương hại nàng. Một nữ nhân ở tân hôn ngày nhân bị không may mắn đã đủ mất mặt, Hiện giờ lại là bị nhà chồng đương trường lui về, có thể nghĩ chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Nhưng phó kỳ huyên lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ý bảo thị vệ không khách khí đem nàng liền như vậy kéo đi ra ngoài, cũng mặc kệ nàng hiện tại hình tượng rốt cuộc mất mặt không. Tóm lại, tương lai cùng hắn hoàng tử xả không thượng quan hệ người.